đôi mắt màu tím n h ạ t như thoáng có tia sáng lạnh vẻ mặt vô cùng căng thẳng hoàng huynh có cần phải điều tra toàn bộ kinh thành không không cần hắn biết môi cười lạnh nếu bọn họ thật sự chạy trốn không quay về thì mới là có lợi nhất với hắn con gái thừa tướng chạy trốn cùng tam hoàng tử nam nhạc nếu nói tô niệm hoa không hề cấu kết với nam nhạc thì ai mà tin được chứ việc này cũng sẽ cho hắn một lý do tốt để diệt trừ tô ra còn bách lý kinh hồng bỏ chạy như vậy chỉ cần hắn dẫn binh xuống phía nam dù là đánh thật hay chỉ giả vờ cũng đều có thể đẩy bách lý kinh hồng vào thế bất nghĩa vịnh viên xóa tên khỏi giới quyền lực của nam nhạc đây cũng chính là nguyên nhân hắn nhiều lần bỏ qua chuyện thuộc hạ của người kia lẻn vào cung hoàng phủ dạ nghĩ một chút cũng hiểu ngay suy nghĩ trong lòng hắn khó xử nói sao không hành động ngay bây giờ cũng vừa vặn đánh tô niệm h ò a trở tay không kịp động thủ bây giờ nếu bọn họ quay lại thì sao cô nàng đó m ồ t mép lanh lợi khéo xoay sở đến lúc đó sẽ thành chúng ta chuyện bé xé ra to ngược lại còn phải nhận lỗi với lao h ổ ly kia ạ hoàng phủ hoài hàn hắn cũng đâu phải kẻ ngốc chứ đám đại thần hơi khó hiểu nhìn huynh đệ hai người sao kính rượu mà kính mãi không xong thế hoàng phủ dạ cũng cảm nhận được không khí kỳ quái xung quanh liền cao giọng cười nói hoàng huynh ngài cũng đừng lấy đệ ra làm trò cười nữa giờ cưới vợ vẫn còn s ớ m quá để nói sau đi để nói sau đi nghe vậy đám đại thần mới hiểu thì ra hai huynh đệ đang nhỏ giọng bàn bạc việc dạ vương cưới vợ hoàng phủ dạ nói xong liền cầm ly rượu quay về vị trí của mình một giọng nói lạnh leo vẫn truyền tới từ sau lưng đệ cũng nên thu lại tâm tư đó đi một câu hai nghĩa khiến người đàn ông mặc xiêm ý ghi h đỏ rực hơi d ừ n g bước rồi k h é p l ờ i tiếp tục bước về chỗ của mình không nói gì nơi nàng muốn dẫn ta tới là đây sao giọng nói tuy lãnh đạm nhưng lại thể hiện rõ sự cảm động có điều cô nàng nào đó đang ngồi s ổ m dưới đất bận điệu cũng không nhận ra cảm xúc khác trong giọng nói của hắn chỉ cười đáp ừ mấy ngày trước lúc rảnh rỗi ta có nghe thiền ức nói qua cô ấy bảo ở phía tây kinh thành có một cái cây cổ thụ rất linh thiêng mỗi khi tới đồng chí sẽ có người tới đây thắp hương cầu khẩn những người thân đã mất có thể quay về đoàn tụ cùng gia đình mặc dù hôm nay không phải là đồng chí nhưng cũng là trung thu ngày mà con người và mặt trăng giao hòa với nhau chắc hiện giờ mẹ huynh cũng đang hy vọng huynh có thể gặp bà ban đầu khi nghe thiền ức nói tới chuyện này nàng cũng không để tâm lắm không ngờ lại vừa lúc gặp chuyện này nên mới lén đưa hắn tới đây dòng người qua lại trên đường đều chú ý đến một đôi nam nữ đứng bên gốc cây kia cô gái con miệng khẽ cười ngồi s ổ n bên gốc cây trên tay cầm thứ gì đó có vẻ như nàng chuẩn bị làm lễ tế còn người đàn ông mặc siêu mỹ gì hè màu trắng nhẹ tựa chim hồng đắm mình trong ánh trăng nhìn hắn như một vị tiên d á n g trần vậy vốn có không ít cô gái đánh mắt đưa tình với hắn nhưng mấy lời tô cẩm bình nói không to không bé cũng vừa đủ để lọt vào thai mọi người nghe nàng nói vậy toàn thân hắn như có một dòng nước gấm rót vào hắn cũng ngồi sổm xuống dùng đá l ử a c h â m mấy thứ kia lên ban nay hắn đã rất thắc mắc không hiểu vì sao vừa xuất cung nàng liền đi ngay tới cửa hàng y h i p h ụ c mua một bộ y h i p phục nữ bình thường thay ra sau đó lại dẫn hắn đi mua mấy thứ này còn kéo hắn vừa đi vừa hỏi đường tới đây nữa chỗ tiền giấy vàng mã dần dần cháy thành tro ngọn lửa bập bùng trước mặt khiến suy nghĩ của hai người dần bay xa hắn dường như nhìn thấy khuôn mặt của mẫu phi dịu dàng thanh cao nhã nhặn cánh môi diễm lệ như đ ó a hoa khẽ nhét lên hình như bà đang cười lại cũng giống như đang gọi tên hắn đôi mắt s á m bạc của hắn như lấp lánh nước khẽ con khỏe môi mỏng lên nói cảm ơn chưa từng có ai khiến cho hắn cảm động và ấm áp như vậy dù là nàng vì mục đích gì thì hắn vẫn rất biết ơn nàng nghe xong hai chữ này nàng cũng con khỏe miệng nói không cần khách sáo tô cẩm bình nàng luôn đối xử rất tốt với bằng hữu của mình đô thơ cũng dần hóa thành tro lửa cũng từ từ tàn đi t ô cẩm bình cười nói trong lòng có thấy thoải mái hơn chút nào không mẹ huynh chắc chắn cũng biết huynh vẫn bận lòng về bà hơn nữa ta cũng tin rằng dù bà đã mất nhưng bà cũng rất lo lắng cho huynh hắn quay đầu nhìn nàng dù đôi mắt s á m bạc vẫn không c ó tiêu cự nhưng trên mặt lại thể hiện rõ sự kinh ngạc bận lòng ư nàng biết hắn bận lòng ư nàng có thể nhìn thấu hắn như thế sao ba đi thôi chúng ta đi chơi hội hoa đăng nào mẹ huynh chắc chắn cũng sẽ hy vọng huynh sống vui vẻ nàng đứng lên cười nhìn hắn hắn hơi khựng lại một chút rồi cũng đứng lên nỗi lòng bi thương đã được nàng xoa dịu đi nhiều đang định đi theo nàng rời khỏi nơi này hắn mới phát hiện hai người bọn họ đã sớm bị người khác vây quanh tô cẩm bình cũng hơi giật mình nhìn mọi người vây xung quanh tình hình này là sao đây bách lý kinh hồng cũng hơi n g ẩ n người đ ỗ n g nhiên một vị đại thẩm đưa tay quẹt nước mắt ở khoe mắt cười nói vị công tử này ngài đúng là t ố t phước cưới được một người nương tử vừa hiểu chuyện lại vừa hiếu thuận như vậy ngài phải đối xử với nàng cho thật tốt nhé đúng thế công tử này nhìn tướng mạo ngài phi phàm thế này mặt mũi lại sáng sủa đẹp đẽ thế kia ngài với nương tử ngài đúng là tuyệt phối hai người cứ như thần tiên dáng chân ấy ngài ngàn vạn lần không được phụ lòng nương tử ngài nhé lại một đại thẩm khác tiếp lời tô cẩm bình có cảm giác như sấm sét đang đánh đùng hoàng trên đầu mình cái gì với cái gì gì thế này nghe mấy lời này trên khuôn mặt như bạch ngọc của bách lý kinh hồng thế mà lại xuất hiện chút sắc hồng có điều hai người đang đứng trong bóng đêm nên không ai nhìn rõ cô nàng nào đó buồn bực giải thích vị đại t h ẩ m này ngài nhầm rồi ta và hắn chỉ là bằng hữu thôi không phải là vợ chồng gì gì đó đâu nàng vừa dứt lời một ông lão liền cười nói ha ha ha cả đời ta đã nhìn không biết bao nhiêu người còn có thể nhầm được sao hai người các cháu là một đôi do ông trời tắc hợp tiểu cô nương ả tuy ngoài miệng cháu không thừa nhận nhưng trong lòng đã thích tiểu công tử này lắm rồi đúng không tiểu công tử cháu nghe ông già này nói một câu hai cháu ấy mà nên sớm tổ chức hôn sự đi thôi nếu mẹ cháu trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy được gã n ù i đ ấ y trước mắt tô cẩm bình bông trăng xóa một mảng nàng thích hắn ta lắm rồi á ai nói thế chứ nhìn lướt qua đám người kia trong ánh mắt mọi người đều nghiễm nhiên coi bọn họ là một đôi thần tiên quyến lữ khoe miệng nàng co rút mạnh bước nhanh vài bước tới kéo tay bách ly kinh hồng vội vàng rời đi cả đám người đều cười ầm lên một vị đại thẩm còn nói tiểu cô nương này ngượng ngùng rồi b à nhìn xem đi còn không quên kéo vị công tử kia đi theo vậy mà còn nói chỉ là bằng hữu nữa chứ thôi bà đừng nói nữa cô nương người ta ra mặt mỏng nói nữa người ta càng ngượng ngùng hơn cô nàng nào đó kéo bách lý kinh hồng đi được vài bước liền dừng lại một loạt vạch đen d à y đặc phủ xuống sau gáy nàng kéo hắn đi là vì hắn không nhìn thấy đường sợ hắn không biết đi đâu có được không hả trí tưởng tượng của đám người cổ đại này có cần phải phong phú đến thế không mà bách lý kinh hồng đi sau lưng nàng lại bất giác con khỏe môi cô nàng nào đó lặng lẽ nghiến răng ken két cuối cùng cũng không muốn giải thích nhiều đen mặt kéo hắn đi bám sát ta một chút đừng để bị lạc ừ hắn lãnh đạm đáp hội hoa đang ở cổ đại sầm bất thật đấy xung quanh tứ phía đều treo rất nhiều đèn lồng mọi người đi lại trên đường đa phần đều là các công tử tiểu thư có vẻ như đều đến đây để tìm đối tượng kết thân đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy cảnh trao đổi khăn tay trong truyền thuyết cô nàng nào đó hơi tiếc nuối nói chép nếu biết sớm thế này ta cũng sẽ mang theo mười hai mươi cái khăn tay trao đổi khắp nơi luôn nàng vừa r ứ t lời sắc mặt người đi phía sau nàng liền đen đi vẻ mặt vốn hơi giận dữ cũng dần lãnh đạm lại hắn đã nhận ra cô nàng này nhiều lần kéo tay hắn tuyệt đối không phải vì ái mộ gì hắn mà vì trong lòng nàng căn bản không hề có khái niệm nam nữ cách biệt cầm hơn mười hai mươi chiếc khăn đi trao đổi khắp nơi à? nàng muốn gả cho bao nhiêu người chứ đi chưa được bao lâu một cô bé cầm láng hoa lại bước tới trước mặt hai người hai mắt như hai hạt đảo nhìn bách l ý kinh hồng giọng nói ngọt ngào vang lên ca ca huynh mua một bông hoa tặng vị tỷ tỷ xinh đẹp này đi trong láng hoa là những bông hoa cúc đủ các màu sắc có đ ô n g đỏ như lửa lại có đ ô n g hồng nhạt như hoa hồng nhưng không có màu vàng và màu trắng cũng đúng thôi đây là lễ trung thu ai lại dùng màu sắc mộc mạc như thế chứ trên khuôn mặt lãnh đ ạ m của bách lý kinh hồng thoáng có vẻ lúng túng dường như không biết nên nói gì mà thực tế thì bình thường hắn vốn cũng không thích nói chuyện lắm tô cẩm bình xấu hổ ho khan vài tiếng cười tủm tỉm nói với cô bé kia vị ca ca này nghèo lắm hắn không có tiền đâu câu nói này của nàng chỉ để hai người đỡ khó xử vẫn đỡ hơn là phải giải thích với cô bé sáu bảy tuổi này là quan hệ của bọn họ không phải như vậy nhưng không hiểu sao bình thường nghe người khác nói thì hắn thấy cũng không có gì nhưng nghe nàng nói hắn nghèo lắm hắn lại bất giác cảm thấy lòng tự trọng của mình bị x ỉ nhục nếu hắn mà nghèo thì e rằng cả thiên hạ này chẳng ai là người có tiền hết chỉ là mấy lời này hắn cũng không thể nói ra miệng được cô bé kia hơi thất vọng nhìn bách lý kinh hồng lại nhìn sang tô cầm bình dường như luyến tiếc không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy cô nàng nào đó cũng nhất thời h ứ n g c h í lấy vài đồng tiền ra đưa cho cô bé được rồi để tỷ mua một đông vậy cảm ơn tỷ cô bé kia nhanh nhẹn rút một đông hoa cúc màu đỏ ra đưa cho nàng vui vẻ cầm tiền rồi đi bách lý kinh hồng không biết phải nói gì nàng mua hoa làm gì chứ có điều hắn cũng không hỏi nàng nhưng nàng lại tự nói ta thích người khác gọi ta là tỷ tỷ xinh đẹp ha ha ha tiếng cười vô cùng dung tục khiến khoe môi hắn hơi giật lên tô cẩm bình cầm đông hoa kia ngắm nghĩa một chút rồi đột nhiên nổi hứng thích trêu chọc quay đầu lại đưa hoa cho hắn nói hoa đẹp phải tặng giai nhân tiểu mỹ nhân nhận đi mặt hắn biến sắc giật tay ra khỏi tay nàng xoay người bước đi này này ta nói này sao huynh khó tính thế hả ta chỉ muốn đưa hoa cho huynh sau đó huynh tặng lại cho ta thôi mà ít nhất ta cũng có thể tự an ủi mình rằng bản tiểu thư cũng có người hái mộ ta nói này huynh không thể giữ thể diện cho ta chút được hay sao nàng nổi c á o đi theo sau hắn vì tức giận nên đ ô n g hoa cúc cũng, cũng bị nàng xiết đến nát bét người phía trước vẫn tiếp tục bước đi tô cẩm bình cười lạnh một tiếng ta đếm đến ba nếu huynh còn tiếp tục đi ta sẽ hôn huynh giữa đường đấy một bước chân của hắn lập tức dừng lại hắn hoàn toàn tin rằng với tính cách của nàng chắc chắn là nàng nói được làm được ánh mắt từ bốn phía xung quanh đều hướng về phía này đầy thiện ý nụ cười đầy vẻ dịu dàng nhìn hai người bọn họ đúng là một cặp đôi đáng yêu vị công tử này ngài đừng giận dữ nữa vợ chồng son c á i cọ là chuyện bình thường thể diện của con gái nhà người ta quan trọng thế nào vậy mà cô nương người ta đã bất chấp thể diện đuổi theo ngài rồi n g à i cũng nên chừng mực một chút lại có người lên tiếng khuyên nhủ đúng thế đúng thế những tiếng phụ họa lại vang lên liên tiếp hắn tức giận à nàng còn đang tức m u ô n chết đây này chưa từng thấy người đàn ông nào khó tính như vậy đi đường mà cũng cáu kỉnh với nàng muốn làm cái chim gì thế chứ nàng bước tới cầm lấy tay hắn nghiến răng nghiến lợi đi về phía duyệt ký mẹ kiếp không chơi bời gì nữa đi mua bánh quế hoa cho thiện ức rồi về lúc trước khi nàng cầm tay hắn đều cầm cổ tay nhưng bây giờ nàng lại cầm vào bàn tay hắn từng ròng từng ròng tình cảm ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy ấm cúng đến không thể nói thành lời nhìn người trước mặt đôi môi mỏng hơi hé mở nàng g i ậ n sao người vốn đang nổi giận đùng đùng kia vừa nghe hắn nói câu này sự tức giận tràn ngập trong lòng đ ố n g tan đi nhiều nàng cũng không quay đầu lại nói không tuy nói không nhưng vẫn g i ậ n đến mức bốc h ó i người phía sau nghe nàng đắp cũng không nói gì nữa ông chủ đây là duyệt ký phải không vừa rồi có người chỉ cho nàng tới đây nhìn biển hiệu trước cửa nhưng lại có mấy chữ nàng không biết ông chủ k h é c l ờ i ở kinh thành này có ai không biết tiệm điểm tâm duyệt ký của chúng ta cô nương ngài muốn mua món điểm tâm gì bánh hoa quế hai hộ bạn nói xong nàng liền buông tay hắn ra đưa tay vào ngược áo tìm bạc ông chủ kia đặt bánh quế hoa lên mặt quầy sau đó cười hì hì nói cô nương bộ dạng tướng công ngài tuấn tú thật đấy ha ha đúng là tốt phúc mà vì thế cô nàng nào đó vừa móc tiền ra sắc mặt vốn đã không được tốt biến thành cực kỳ khó coi nàng cơi ư lạnh nếu hắn mà là tướng công của ta thì chắc chắn ta sẽ tức đến hộp máu nàng vừa dứt lời không khí bông trở nên hơi gượng gạo ông chủ cũng c ư ờ i gượng hai tiếng không tiện lên tiếng nữa nhưng bà chủ quán lại là một người rất nhiệt tình được rồi cô nương ả vợ chồng son cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi hôm nay là trung thu chuyện dù có lớn đến mấy cũng nên hóa nhỏ đi hai người nên vui vẻ mà dạo chơi mới đúng đây là ngày lành một năm mới có một lần mà bỏ phí sẽ rất đáng tiếc tô cẩm bình đang định nhiệt tình giải thích rằng nàng và người đàn ông ngạo kiều này không chuyện gì thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cao ngạo đã vang lên chặn trước những điều nàng muốn nói cảm ơn bà chủ hắn vừa dứt lời tô cẩm bình liền quay ngoắt sang nhìn hắn như gặp quỷ mà trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn lại cũng không có chút cảm xúc nào chỉ hơi quay đầu đi dường như cũng hơi ngượng ngùng bà chủ kia vừa nhìn thấy trạng thái lung túng của hai người liền phì cười nói được rồi vị cô nương này vị công tử kia cũng đã lên tiếng rồi cô cũng đừng tức giận nữa có vợ chồng nào mà không va chạm đôi lần hai người đang là vợ chồng son về nhà nhớ sống với nhau thật tốt nào tặng hai người một hộp bánh quế hoa sau này đừng cãi nhau nữa nhé vì thế hai hộp quế hoa biến thành ba hộp tô cẩm bình và bách lý kinh hồng vô duyên vô cớ lại bị người ta g i á o hấn cô nàng nào đó mang tâm trạng vô cùng phức tạp cầm bánh quế hoa bước ra ngoài lần này nàng không kéo hắn nữa nhưng hắn cũng tự mình đi theo sau nàng tô cẩm bình càng lúc càng không đoán ra hắn đang nghĩ gì liền quay lại hỏi thẳng hắn vừa rồi trong con ăn h u y n h bà ấy ồn ào quá vài chữ ngắn gọn nói thẳng ra nguyên nhân khoe miệng nàng co rút biết ngay mà tô cẩm bình quay đầu đi lười chẳng muốn phản ứng lại hắn nữa tiếp tục bước đi mà người đi phía sau nàng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ tức giận của nàng mắt hơi lóe lên đúng lúc này một tên công tử nhà giàu đem theo người hầu p h ê phẩy quạt đi thẳng về phía này a một tiếng kêu đau đớn vang lên sau đó là những tiếng chửi bới âm ĩ con mắt chó của ngươi mủ rồi à không nhìn thấy bản công tử đây hay sao mà dám đâm vào đây tô cẩm bình quay đầu lại nhìn thấy ngay tên công tử kia đang cầm quạt hung dữ chỉ thẳng vào bách lý kinh hồng hắn chỉ đứng yên ở đó dáng vẻ như một con thú nhỏ bị bỏ rơi dường như hơi luôn cuống hai mắt m ở mịt quét qua t ứ phía giống như đang muốn tìm tô cẩm bình dáng vẻ ngây thơ tội nghiệp đó đã thành công khiến cho tim tô cẩm bình có rút vì đau đớn cái quái gì thế đúng là thua hắn luôn chỉ vừa không nắm tay hắn một chút mà đã để người khác ước h ế p rồi tên công tử nhà giàu kia thấy hắn không hé răng lại càng tức tối hơn nghiến răng nói hay cho tên mặt trắng nhà ngươi ông đây nói mà ngươi không thèm nghe phải không người đâu mau tới vừa nói tới đây y i liền im b ặ t vì y i cảm thấy có một bàn tay đang kẹp chặt lấy cổ y i ỉa trước mặt y i ỉa bỗng xuất hiện một giai nhân tuyệt thế k h u y n thành vừa nhìn thấy tô cầm bình trong đ ấ y mắt y i ỉa bất giác t o á t ra vẻ dâm dục không giấu nổi nhưng nhanh chóng bị cơn đau ở cổ chuyển đến thay thế nói tiếp đi mặt nàng thoáng có vẻ tàn độc kiếp trước ai cũng biết yêu nghiệt nàng rất dung túng cho người thân cho nên không ai dám ức hiếp yêu vật kiếp này tuy nàng xuyên không nhưng tính cách đó vẫn không hề thay đổi ngươi có biết ta là ai không dám đối xử với ta như vậy một tiếng động giòn tan nho nhỏ vang lên ý ý có cảm giác c ổ mình sắp bị chặt đứt vậy khuôn mặt vốn đỏ bừng vì tức giận đ ô n g trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt vội vàng xin lỗi đầy vẻ l ị n h nọn bà cô nhỏ của ta ơi tiểu nhân biết sai rồi tiểu nhân biết sai rồi vừa nói ý ý lại vừa nháy mắt ra hiệu cho đám hạ nhân xung quanh mình nàng cười lạnh một tiếng mắt ngươi có t ậ tà nháy mắt với hạ nhân nghĩ nàng không nhìn thấy sao nói xong lực tay của nàng lại tăng thêm một chút thiểu nhân biết sai rồi thiểu nhân biết sai rồi thiểu nhân cũng không dám nữa mặt hắn bị xiết đến đỏ bừng lên đám hạ nhân xung quanh không dám động đậy vốn là lúc này công tử phải đứng chờ ở cửa cung đợi yến tiệc trung thu kết thúc bậy hạ sẽ cho truyền nhưng công tử lại nổi hứng nói muốn ra ngoài dạo ai ngờ vừa đi được mấy bước đã đặt cổ vào tay người khác rồi ba vẫn có một tên gia đình lẻn ra sau l ư n g tô cẩm bình định đánh lén nhưng còn chưa kịp ra tay thì sau gáy nàng đã như có một đôi mắt khác nàng xoay lưng đạp cho y ỉa một cước khiến y ỉa bay ra xa hơn ba thước một cước đó còn đạp thẳng vào nơi mẫn cảm nào đó của y ỉa làm cho y chỉ biết ôm lấy m à gào khóc kêu đau mọi người đều trắng bệnh mặt mũi cũng nhận ra cô gái này có võ công cao cường bọn họ không phải là đối thủ của nàng tên công tử kia cũng là tên có đầu óc vội vàng lên tiếng xin t h a bà cô ơ i tha mạng cho ta là tên cầu nô tài kia tự ý hành động ta không có ra lệnh cho hắn tới mà nàng hư lạnh một tiếng ném y rỉa xuống đất lần sau đi đường mở to mắt ra mà nhìn cho bà c ò n dám đụng lung tung bà đây phế ngươi tên công tử kia cực kỳ ấm ức rõ ràng là người đàn ông áo trắng kia đâm vào y rỉa trước giờ tính tình y rỉa vốn không tốt nên mới mắng vài câu sao lại biến ngược thành y rỉa đi, đi đường không chịu nhìn chứ y rỉa ôm cái mông nát bấy như cánh hoa được đám hạ nhân đỡ dậy liền lên tiếng giải thích rõ ràng là hắn đâm vào ta đâu liên quan gì tới ta chứ y rỉa vừa dứt lời một luồng khí lạnh leo đánh út về phía hắn mà khí lạnh này là phát ra từ hướng bách lý kinh hồng khiến y rỉa bất giác r u t rún dậy nhìn sang bên đó lại thấy hắn đứng yên không động đậy giống như một con rối gỗ cảm giác quỷ dị lan khắp toàn thân y rỉa khiến y rỉa nổi ra gà khắp người nghe y rỉa nói vậy tô c ẩ m bình cười lạnh bà đây không cần biết là ai đúng ai sai ước hiếp người của bà đây là muốn chết do bách lý kinh hồng đụng phải y thì đã sao hắn vốn không nhìn thấy đi đường đụng phải người khác thì có gì đáng ngạc nhiên đâu lời này của nàng khiến quý công tử kia bất nghẹn khoe miệng kéo lên nhưng cũng không nói được câu nào chỉ cảm thấy hôm nay mình cực kỳ xui xẻo còn bách lý kinh hồng khi nghe nàng nói những lời này rè mi dài hơi run lên nhưng cũng không nói gì tô cẩm bình không muốn nói nhiều lời vô nghĩa nữa bước nhanh vài bước đến túng tay bách lý kinh hồng kéo đi cùng đi thôi không nhìn thấy thì ngoan ngoan đi theo cho ta nếu lại đâm vào người khác nữa bà đây không cứu được huynh đâu quý công tử kia rất tức tối đứng phía sau nghiến chặt răng trừng trừng nhìn theo bóng lưng của họ tức muốn nổ phổi công tử rõ ràng là người kia đâm vào ngài một tên gia đình khó chịu nói quý công tử kia nghiến răng nghiến lợi một lúc rồi hung hăng vung tay háo coi như hôm nay ông đây gặp xui xẻo cảm ơn giọng nói trong trẻo vang lên trong ánh mắt s á m bạc say lòng người kia lại như có ý cười đang yên đang lành sao có thể đụng vào nhau chứ hắn cũng đâu phải thật sự không nhìn thấy đâu trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo ẩn dấu vẻ xảo quyệt gian xảo như hồ ly nhưng bộ dạng bên ngoài thì lại như con mèo nhỏ vậy hai chữ này giống như khúc nhạc đệm nhỏ làm cho ngọn lửa tức giận trong lòng tô cầm bình vụt tắt nàng cắn chặt răng cảm thấy một sự thất bại sâu sắc đối với sự không có tiền đồ của mình vì cái lông gì mà mỗi lần nghe hắn nói vài từ đơn giản nàng lại hoàn toàn không tức giận nữa vì cái lông gì thế Từ khi nào mà nàng trở rất toàn tĩnh thói trẻ một Đừng khi kỳ khiến kêu như Hắn chỉ nói rất nhẹ nhàng, nhưng cho như hoàn bình chân chậm nhiều, phía hắn, nghiến huynh huynh mình giận nói lại cái người giống lại, đi nói, nào nàng nên lượng nữa. con lông cũng lưng răng nếu còn con nữa, ném mà bà mẹo ma dám ra dở ở độ đây đây đấy. Được. lực, bước vậy? về quay cực có bức bị sẽ ngắn gọn lưu loát không dài dòng dây dưa đôi mắt hắn đầy ý cười nhìn theo bóng nàng dù hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn lại không thể không thừa nhận hình như mình thật sự thích nàng hắn không nói rõ được là vì thấy nàng nói những lời bảo vệ mình như thế hay là cũng chỉ vì hắn tham lam sự ấm áp mà nàng mang lại trung quy là thích hay là đôi mắt màu sáng bạc trợt l o e lên thần bí khó lường giống như làn sóng ngầm l ặ n g lặng ẩn dưới mặt nước hồ xanh biếc hắn thật sự có thể để mặc chính mình thích nàng sao cho đến giờ hắn cũng vẫn không hiểu được rốt cuộc nàng có phải là người của hoàng phủ hoài hàn hay không nghe hắn nói một chữ được nàng mới hoàn toàn hết tức giận trước mặt họ là một mặt hồ phủ đầy liên hoa đăng đẹp vô cùng người bán hàng rong ở ven hồ vừa nhìn thấy ánh mắt tô cẩm bình liền cười nói cô đ ư ơ n g công tử hai người cũng mua một cái hoa đăng thả đi rất linh nghiệm hoa đăng này có thể cầu cái gì có một người nàng vẫn luôn nhớ thương muốn cầu phúc cho người đó người bán hàng rong kia cười nói cầu công danh nhân duyên cầu cho người thân bình an cầu cái gì cũng thành hết được ta mua t ô cẩm bình cười kéo bách lý kinh hồng bước qua nhìn ngắm mấy chiếc đèn hoa đăng cái nào cũng giống cái nào chẳng có gì khác để chọn liền tùy tiện cầm hai cái đưa cho hắn một cái nàng tin sao cầm hoa đăng trên tay hắn hơi khó hiểu nàng và hắn là cùng một loại người hắn chưa bao giờ tin những thứ này cho nên hắn cũng không nghĩ là nàng tin vào thứ này tô cẩm bình móc vài đồng tiền ra đưa cho người bán hàng r o n g rồi cười nói không tin nhưng thử cũng không sao nếu không thành hiện thực thì thứ ta để mất là chút bạc mà ta coi trọng nhất nhưng mặc dù mất vô cớ như vậy nhưng vào thời khắc này lòng ta lại có thể vui vui vẻ vẻ bởi vì nguyện vọng mà ta gửi gắm vào lúc này là hoàn toàn chân thật hơn nữa nếu thật sự thành hiện thực thì sao dù sao chuyện tương lai đâu có ai biết trước được kết quả không đúng sao gie mi dài thật dài của hắn khẽ run lên suy nghĩ kỹ về những điều nàng nói nếu không thành hiện thực cũng chỉ mất chút gì đó mà mình luôn coi trọng nhưng lòng lại có thể vui vẻ thoải mái không mệt mỏi lo toan không mệt mỏi không lo toan thời khắc này hắn bông cảm thấy những nút thắt trong lòng mình đều được cởi bỏ chỉ cần trong lòng có thể vui vẻ thoải mái nào có ai biết trước kết quả sẽ ra sao không phải thế sao cũng giống như hắn và nàng vậy thua đó là mất đi tất cả những gì mình khổ tâm chủ tính nhưng nếu thắng thì sao hắn quay đầu nhìn bên cạnh khuôn mặt xinh xắn của nàng rồi lại nhìn chiếc đèn hoa đang trong tay mình cầu công danh cầu nhân duyên cầu cái gì cũng thành cầu nhân duyên sao có lẽ hắn đã có cầu trả lời rồi người bán hàng rong kia cười hì hì đưa bút cho họ công tử cô nương hai người viết đi hắn nhận bút đang định viết thì nghe thấy tiếng nói đầy lúng túng của tô cẩm bình vang lên cái này hình như ta không biết viết huynh biết không nàng đã không biết chữ p h ổ n thể rồi lại không biết dùng cả bút l ô n g nữa biết hắn l á n h đạo đáp vậy huynh viết giúp ta đi nàng đưa đèn hoa đăng trong tay cho hắn nói với vẻ đầy mong chờ người bán hàng rong kia ngẩn người một chút đang muốn nhắc nàng là những gì viết trên hoa đang không thể cho người khác xem sẽ mất linh thì tô cẩm bình lại nói trước dù sao hai chúng ta cũng là cùng một loại người huynh xem cũng chẳng sao cả tuy nàng không phải là người cổ đại nhưng cũng biết một chút về tập tục này nọ ở đây hắn dừng lại một chút rồi đưa ngón tay thon dài ra nhận lấy chiếc đèn hoa đăng trong tay nàng nhẹ nhàng hỏi viết cái gì lòng hắn hơi chầm xuống có thể nhờ hắn viết như vậy nàng chắc chắn sẽ không viết tên hắn yêu vật đó là người bạn duy nhất ở hiện đại của nàng nàng xuyên không câu ngốc đó ở hiện đại nhất định sống sẽ không tốt lắm hoa đăng này thôi thì để cầu bình an cho cô ấy đi yêu vật à cái tên này chắc hẳn là tên một người đàn ông nhỉ hắn nhấc bút lên viết hai chữ đó xuống đèn hoa đăng so với vết mực đen rõ ràng kia tâm trạng đang dần ấm lên cũng từ từ chìm xuống rơi xuống tận đáy vực sau khi viết xong tô cẩm bình cầm đèn hoa đang đi tới bờ hồ bắt trước những người bên cạnh thả đèn xuống thả xong nàng cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều nhìn hắn đứng bên hồ cười nói của huynh viết xong chưa không viết hắn lãnh đạm đáp suy nghĩ đã dần trôi rất xa không phải lúc n ã y huynh đã định viết rồi sao sao người này còn dễ thay đổi hơn cả phụ nữ thế nghe nàng hỏi vậy hắn cũng chỉ lạnh lùng đường đó không đáp lời nhưng chính người bán hàng rong kia lại nhìn ra chút manh mối chỉ là không tiện nói gì tô cẩm bình nhìn hắn một lúc lâu cứ cảm thấy người này hình như có chút gì đó không ổn nhưng lại không thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào n à n g khét l ờ i cũng chỉ nghĩ rằng hắn không tin mấy việc này nên ngại viết vậy được rồi chúng ta đi thôi đúng lúc này ở bên bờ hồ đối diện một cô gái che mặt bằng lựa mỏng thả hoa đang s o n g cười cười đứng lên khẽ đảo đôi mắt đẹp lại bất ngờ nhìn thấy tô cẩm bình và bách lý kinh hồng đứng ở bên hồ bên kia toàn thân ả ta bông cứng đờ trong mắt xuất hiện sự ghen ghét đến tận xương thủy chương năm mươi bốn ế u ta nói là thích thì sao thiên mặc ngươi nói xem cô ả kia đẹp hay ta đẹp người phụ nữ kia hung giữ chừng mắt nhìn theo bóng tô cẩm bình trong mắt đầy vẻ đố kỵ giống như muốn đốt cháy bóng người kia thành cho bụi vậy thị tì được gọi là thiên mặc kia nhìn tô cẩm bình rồi lại nhìn cô gái bên cạnh mình thật thà nói tiểu thư như nhau ạ nhưng cô ta vừa dứt lời thì cô ả kia càng tức giận hơn đôi môi n i ế t lên lộ ra lún đồng tiền nhưng nhìn như rắn rết khiến người ta kinh hãi khuôn mặt xinh đẹp vạt mẹo lạnh lùng nói cho người đi theo nàng ta biểu tiểu thư sao ngài lại chạy đến đây thả hoa đăng thì thả lúc nào mà chẳng được lại cứ khăng khăng đòi đi thả chủ nhân sai chúng ta tìm ngài khắp nơi nếu để lạc mất ngài chỉ sợ không dễ ăn nói với lao phu nhân thôi một nô buộc chạy tới nói năng không có gì kỳ lạ nhưng bước chân lại vững vàng mạnh mẽ rõ ràng là một gia đình đã được huấn luyện cẩn thận nhắc tới biểu ca trên mặt cô gái kia cũng xuất hiện vẻ kiên rẻ nhưng cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất gượng cười nói đi thôi muộn rồi e là không đến kiếm mất ở cách đó không xa một cô gái mặc siêm ý y hải màu tím cũng nhìn về phía bên này trên dung nhan khuynh thành lộ ra một nụ cười nhạt nhìn về phía tô cẩm bình rời đi rồi xoay người đi về phía hoàng cung một cô nương không phải người nói hôm nay sẽ không tham gia hội cầu hỷ thức sao thị t ì kia vội vàng đi theo sau nàng nhưng trong giọng nói đều thể hiện rõ vẻ khó hiểu cô gái kia khét l ờ i giọng nói trong trẻo vang lên phái người đi báo cho tướng ra biết tô cẩm bình gặp nạn nữ quyến tranh đấu tướng ra có thể sẽ không ứng phó được dù thế nào ta cũng nên tiến cung trợ giúp tướng ra một tay thị t ì kia nghe thấy vậy liền t r ọ n trứng mắt một cô nương tử diên không hiểu không phải cô nương kia chính là cô nương trong bức tranh của tướng g i a sao khi em đưa trà vào thư phòng của tướng g i a vô tình nhìn thấy vài lần nếu em mà là người thì em chỉ ước gì nàng ta chết đi cho xong nếu nàng ta mà sống tốt chỉ sợ cả đời này tướng g i a cũng chỉ biết đến mỗi bức tranh k i a m ấ t người nối với tướng g i a như vậy tướng g i a cũng chẳng nhìn thấy ba bức tranh đó lần trước tự quên người vào phủ thừa tướng cùng với cô không cẩn thận làm ước nó hơn nữa cũng chỉ ướt chút mép bên cạnh tôi h vậy mà tướng gia lại hạ lệnh đánh chết cô ta không ai có thể tin được tướng gia lại có thể nóng giận đến thế nhưng thực tế thì tướng gia đã thực sự làm như vậy khiến cả đám hạ nhân trong phủ đều kinh hãi nơm nớp lo sợ suốt cả tháng trời nghe cô ta hỏi vậy một n g u y ệ t kỳ khét cười ai nói là ta vì tướng gia chẳng qua là ta muốn báo đáp t h ân tình thôi nàng đến phủ t h ừ a tướng cũng là vì báo ơn hắn đã không cần nàng phải lấy thân báo đáp thì nàng giúp hắn bảo vệ người hắn coi trọng nhất cũng coi như là một cách báo đáp rồi nhỉ một cô nương chẳng lẽ trong lòng người không thấy khó chịu sao thử diên hơi đau lòng nhìn nghiêng mặt nàng cô hầu hạ một cô nương đã ba năm cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy chủ nhân nào dễ hầu hạ như vậy rất ít khi thấy nàng giận dữ lại ôn hòa với hạ nhân nhất cử nhất động đều vì suy nghĩ cho tướng gia bọn họ thật sự không hiểu một cô nương tốt như vậy vì sao tướng gia lại không nhìn thấy còn nữa cô gái vừa rồi không phải là đang kéo tay một người đàn ông đi hẹn họ sao không được nhất định cô phải nói chuyện này với tướng gia tướng gia sao có thể thích một cô gái không biết xấu hổ như vậy được chứ nghe cô hỏi vậy bước chân của người đi phía trước hơi hỗn loạn nhưng bên môi vẫn nở nụ cười lộ lốn đồng tiền câu hồn bật phách trầm giọng thở dài chỉ cần hắn bình yên ta cũng sẽ ổn thôi t ử d i ê n kinh ngạc dừng bước lại đ ô n g cảm thấy mũi hơi cay cay nhưng cũng không biết phải nói gì hai mắt n h ò a lệ đi theo sau nàng tô cẩm bình kéo bách lý kinh hồng đi vào cửa bắc hoàng cung dọc đường đi t ô cẩm bình nói nhiều hơn hẳn ngày thường không biết là do lễ hội hoa đăng hôm nay gây ảnh hưởng đến nàng hay vì điều gì khác nàng nói không ngừng nghỉ thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi hắn vài câu có điều hắn cũng vẫn như bình thường không đáp lại tô cẩm bình cũng đã quen với tính cách của hắn như thế nên không cảm thấy kỳ quái từ xa một gã sai vật chỉ về phía tô cẩm bình công tử ngài nhìn kia không phải là hai người lúc ấy động thủ với chúng ta trên phố sao tuy cô gái kia thay ý phục của cung nữ nhưng người đàn ông bên cạnh nàng thì không có thay đổi gì nên gã mới có thể nhận ra chính xác là hai người đó Chuyển của chóe chấm đến cửa bắc, hai người nhảy qua tường cao đi vào. công cẩm chỉ cung có cách cho hở hai nhạy nhà hôm bình dạy dỗ một trận, nhìn hai nhạy hề hư lệnh, thì hề hàng trăm hàng nghìn cách nàng. Quay lại nói với hạ tui qua giàu quay sau lưng, cho người truyền nay dạy y y Y nè nù nét đến người tường Tên đúng đàn ông trận, người trong, liền nữ, nàng. nói nhân lưng, người toa kia ra tờ tờ tờ tờ tử tô một một trăm đi lại với s, sẽ à vào. là vào là đã bị gã dì dì dì dỗ điều tra xem cô nàng kia là ai giết chết nàng vâng cung nữ kia đúng là an gan hùn mật gấu dám phạm thượng với công tử nhà mình c h ẹ p nàng quá xui xẻo trèo tường lại bị công tử nhà mình bắt gặp hai người trốn tránh về tới vườn lê huynh vào đi nói xong nàng b u ô n g tay hắn ra định quay về nếu là bình thường nàng còn định t r e o chọc hắn một chút nhưng hôm nay thiển ức còn đang ở trong phòng chờ bánh quế hoa nàng mang về nữa kỳ lạ là nàng vừa bung ô tay lại bị hắn trở tay bắt lại được cảm giác lạnh như băng khiến nàng hơi n g ẩ n người thế này là sao nhìn dung mạo tuyệt đẹp của hắn nàng hơi khó hiểu hắn cũng n g ẩ n người một chút bàn tay vẫn bị nàng nắm lấy luôn truyền vào tim hắn cảm giác cấm áp nhất thời bị nàng buông ra đột ngột khiến hắn không kịp thích ứng liền lật tay giữ tay nàng lại theo phản xạ nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của nàng hắn cũng hơi xấu hổ vội vàng buông tay nàng ra sao thế không phải huynh luyến tiếp ta đây chứ giọng nói lại đầy vẻ trêu chọc nàng luôn cảm thấy mỗi khi đối diện với người này nàng cứ giống như là đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy cứ tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn như mọi khi ai ngờ hắn chỉ lánh đạm đ ứ n g đó dường như không nghe thấy nàng nói gì nghe câu hỏi này của nàng khuôn mặt bạch ngọc vẫn không có chút cảm xúc nào ánh trăng chiếu xuống khiến toàn thân hắn càng thêm vẻ thân bí tĩnh lặng cho đến khi tô cẩm bình nghĩ hắn sẽ không nói gì nữa thì hắn đột nhiên lên tiếng nếu ta nói phải thì sao cái gì t ô cẩm bình giống như gặp ma giữa ban ngày vậy nàng trợn t r ừ n g hai mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới vẫn siêm y thì ả màu trắng vẫn là dung mạo hoàn mỹ như kiệt tắc của trời xanh kia vẫn là khí chất thanh cao lạnh lùng đó nhưng mà người này sao có thể nói ra những điều như vậy được nhất định là nàng nghe nhầm nghe nhầm rồi ba không có gì nhìn thấy phản ứng của nàng hắn chỉ lanh đạm đáp không muốn nhắc lại nữa vẻ mặt cũng trở nên xa cách hơn t ô cẩm bình nhìn kỹ mặt hắn một lúc lâu vốn định hỏi hắn có phải hôm nay hắn gặp m à không nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy không ổn lắm nàng do dự nhìn hắn một lúc rồi cũng từ từ phát hiện ra hôm nay hắn không bình thường ví dụ như tuy lúc trước hắn thường lãnh đạo nhưng đôi môi mỏng kia vẫn hơi cong lên một chút nhưng hôm nay lại luôn mím chặt ví dụ như đôi mắt sáng bạc say lòng người kia vốn không có tiêu cự lúc nào cũng như tỏa sáng nhìn hư không hôm nay lại hơi c h ầ m xuống ví dụ như cặp lông mày kiếm tuyệt đẹp kia vốn luôn thẳng tắp mày kiếm nhập vào tóc mai nhưng hôm nay lại hơi nhữ lại sau khi chú ý tới những điểm này tô cẩm bình mới phát hiện bình thường mình đã để tâm đến người này tới mức nào nàng cũng cảm thấy hành vi giống như thầm mến người ta này của mình vô cùng c h ơ c h ẽ n đ ỗ n g nhiên đôi mắt phượng trợn trừng lên không phải là nàng đã xa vào thứ tình cảm gọi là yêu thích trong truyền thuyết đấy chứ nghĩ vậy nàng vội vàng lắc mạnh đầu cái gì mà thích với không thích chứ nhất định là nàng ở cổ đại lâu ngày nên tư tưởng cũng bị cổ hủ hóa rồi ba nàng vốn định bỏ chạy nhưng vẫn không yên lòng lại hỏi hình như hôm nay huynh không bình thường、ừ. nghe nàng hỏi vậy hắn chỉ trầm giọng đáp mày không nhăn mặt không đổi xác sao hôm nay ta cứ thấy huynh trầm lặng hơn hẳn mọi ngày nhỉ rốt cuộc nàng cũng hiểu ra cảm giác này là gì đúng thế là trầm lặng nàng muốn dẫn hắn ra ngoài chơi là hy vọng tâm trạng của hắn có thể tốt hơn một chút nhưng sao lại có vẻ như tâm trạng hắn càng kém đi thế này tại hạ vẫn luôn như thế nếu cô nương không thích có thể không đến chỉ một câu này lại đẩy khoảng cách giữa hai người già xa vạn i ả m hiện giờ tô cẩm bình thật sự có cảm giác muốn bay lên tung một ước đạp hắn bay đến tận chân trời sau đó hát vang sung sướng ta đưa tiễn người đi đi xa ngàn hàng i ả m cái tên này thật sự là chẳng khác gì một con sói mắt trắng đã vậy còn hay thay đổi nữa ba bách lý kinh hồng có phải huynh cảm thấy mình rất có cá tính không có phải huynh thấy mình tài giỏi lắm không hả nàng g i ậ n đến phì cười nhìn hắn từ trên xuống dưới thật sự muốn tắt cho hắn hai cái hắn hơi nhữ mày có vẻ không hiểu ý nàng lắm có cá t í n h à tài giỏi sao hắn im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi cô nương tại hạ không cần người khác thương hại giọng nói lãnh đạm nhàn nhạt nhưng thể hiện rõ thái độ của hắn trong lòng nàng đã có một người tên là yêu vật làm sao còn có thể chứa được hắn đúng thế trong con mắt người đời hắn là kẻ mù cả hai mắt hai bàn tay trắng thậm chí ngay cả mẫu phi người duy nhất quan tâm đến hắn cũng qua đời rồi nhưng hắn chưa bao giờ cần bất cứ ai phải thương hại mình đây là sự kiêu ngạo của bách lý kinh hường hắn thương hại nếu ta nói là yêu thích thì sao nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn cũng không bỏ qua khoẹ môi khẽ mím chặt của hắn ngay sau khi nghe nàng nói xong nếu ta nói là yêu thích thì sao là yêu thích ư thích hắn sao hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nghẹn trong lòng đang gào thét muốn hắn hỏi ra nhưng cuối cùng đều bị hắn nén lại nơi cổ họng đôi mắt sám bạc như ánh trăng vẫn không có tiêu cự nhưng không còn trầm xuống như lúc trước nữa tô cẩm bình lại k h é cười không thể nói rõ cảm xúc của mình nàng lơ đãng thốt ra câu nói kia thích à, cũng có sao đâu nhỉ thích t r ừ nói về tình yêu nam nữ còn có cả tình cảm bạn bè nữa ai quy định rằng thích thì nhất định sẽ là yêu chứ thôi đi nói với huynh mấy thứ này làm gì chứ huynh đâu có hiểu những thứ huynh hiểu hay huynh có hứng thú vĩnh viễn chỉ có chính bản thân mình mà thôi trừ huynh ra thì tất cả mọi thứ đều ở cách huynh tới ba mẫu đất dù là ai cũng không thể tới gần huynh nửa bước dù người ta có cố gắng thế nào thì cũng chỉ như đang diễn một vở hài kịch trước mặt huynh mà thôi bách lý kinh hồng không thể không nói rằng huynh là người máu lạnh nhất mà đời này tô cẩm bình ta đã từng gặp máu của huynh còn lạnh hơn cả ta nàng như bị kích động càng nói càng khó nghe cuối cùng cũng chẳng thèm cân nhắc gì nói hết những lời trong lòng mình ra mấy câu nói này như một con dao s ắ c nhọn đâm thẳng vào tim hắn đâm hắn đến mức máu chảy đầm địa ba những gì hắn hiểu hắn hứng thú vĩnh viễn chỉ có chính hắn thôi sao hắn muốn nói với nàng rằng không phải như thế bây giờ còn có nàng nữa nhưng hắn lại không thể nói nên lời ngón tay thon dài giấu dưới tay áo bảo rộng thùng t h ì n h xiết chặt lại như đang cố kìm nén điều gì đó cho đến khi nàng nói hắn là người máu lạnh máu của hắn còn lạnh hơn cả nàng thì hắn cảm giác như máu khắp toàn thân mình như đông đặc lại từng giọt từng giọt dần mất đi hơi ấm máu lạnh máu lạnh sao bây giờ hắn phải làm thế nào đây suốt 24 năm qua chưa từng có bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn không biết nên làm thế nào như bây giờ cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai chỉ bằng mấy câu nói mà có thể khiến hắn đau lòng đến thế này trong giây phút đó dường như hắn đã hiểu được nguyên nhân hắn không cần quan tâm người khác nghĩ về hắn thế nào hắn chỉ quan tâm duy nhất một mình nàng thôi chỉ quan tâm đến cái nhìn của nàng về hắn mà thôi tô cẩm bình cũng biết lời mình vừa nói hơi quá đáng nhưng nàng không thể nào k h ô n g chế được tâm trạng của mình suốt hai mươi mấy năm qua đây là lần đầu tiên nàng không thể k h ô n g chế được chính mình nàng chỉ biết là trong ngực như có một cơn giận dữ tích tụ lại không dập đi cũng xua đi được nếu nàng còn không nói ra thì không phải bị người này làm cho tức chết cũng là vì chính mình nghẹn mà chết thương hại ạ huynh có thể nói cho ta biết huynh có gì đáng thương hại được không ít nhất huynh còn có ăn có uống có phải tên ăn mày ven đường kia còn cần được thương hại hơn huynh không huynh ngủ hai mắt nhưng trong thiên hạ cũng đầy người không nhìn thấy gì huynh bị nhốt ở đây tạm thời mất tự do nhưng huynh thử nhìn đám phi tần nơi hậu cung hay đám cung nữ như ta đi phía sau sự xinh đẹp vinh dự này là cái gì là sống cô độc cả quãng đời còn lại rồi chết già trong cung huynh không còn mẹ nhưng thiên hạ này có người mẹ nào sống với con mình được cả đời huynh có biết không huynh may mắn hơn tất cả chúng ta rất nhiều huynh có thân phận và huyết thống khiến người khác không thể đi quá giới hạn huynh có dung mạo d u n g động lòng người huynh còn có cơ hội ngủ đ ồ n g nhi u năm rồi đâm cho người ta một phát chí mạng ba so với những người khác có phải huynh may mắn hơn nhiều không thương hại à huynh có thể giải thích cho ta nghe một chút huynh có điểm nào cần thương hại không tuy bản thân nàng cũng không cho rằng thân phận hay huyết thống nói lên điều gì nhưng ở cổ đại này đó lại là nhân tố lớn nhất để quyết định tương lai một đời người sau khi nói một t r a n g dài nàng cũng phát hiện ra dường như người này luôn có thể khiến cảm xúc của nàng bị sao động thậm chí đôi khi nàng còn bất chi bất giác biến thành một con mèo bị đạp chúng đôi hơn 20 năm nay chưa từng có ai khiến cho nàng phải dùng nhiều sự kiên nhẫn đến như vậy càng không có ai khiến nàng phải khuyên bảo tận tình và chân thành như thế cả có lẽ hôm nay không chỉ có chính hắn không bình thường mà còn có cả nàng nữa những lời này giống như một hồi chuông đánh mạnh vào đầu hắn đúng thế hắn thật sự cho rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời này dù bây giờ hắn đã có năng lực xoay mây đổi gió dù cho hiện giờ hắn đã có thể làm cho mọi người trong thiên hạ túi đầu phục tùng hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó trói buộc giống như một luồng khí ưu ám luôn vây quanh cơ thể hắn khiến hắn từng bước từng bước một dấn thân vào địa ngục vậy nhưng hôm nay nghe nàng nói những điều này hắn mới ngộ ra hình như mình không bất hạnh như mình nghĩ so với những người mà nàng vừa nhắc đến thì có lẽ chuyện bất hạnh của hắn cũng chẳng là gì cả thấy hắn hơi cúi đầu không nói gì tô cẩm bình cũng biết mình hơi nặng lời mặc dù nàng nói đều có lý nhưng mẹ người ta vừa mới mất nàng nói như thế cũng hơi quá sau khi tỉnh táo lại nàng liền lạnh lùng nói xin lỗi vừa rồi ta nói hơi quá đáng sau này ta sẽ không tới làm phiền huynh nữa nhìn ba hộp bánh quế hoa trong tay nàng đưa một hộp cho hắn huynh cầm hộp quế hoa này đi ta sẽ nhớ k ỹ ân tình h u y n h cứu thiện ước nếu sau này có chuyện gì cần ta giúp ta tuyệt đối sẽ không từ chối nhận hộp bánh từ tay nàng hắn lại đột nhiên nhớ tới lời của bà chủ q u á n kia vợ chồng với nhau làm gì có ai không va chạm đôi lần hắn đ ô n g thấy hơi buồn cười hắn và nàng vốn không phải vợ chồng ngay cả người yêu cũng không phải hơn nữa trong lòng nàng còn có người tên yêu v ậ t kia sao hắn lại không thể thoải mái một chút chứ chẳng lẽ sẽ không thể làm bằng hữu được sao nghĩ thông suốt rồi tâm trạng của hắn cũng sáng sủa hơn nhiều hắn biết mình thích nàng có lẽ còn không chỉ đơn giản là thích nữa nhưng ai nói rằng thích nhau thì nhất định phải ở bên nhau có đôi khi có thể ở bên cạnh người mình thích cũng là một điều may mắn rồi đợi đã hắn nói xong nàng lại không dừng bước như hắn nghĩ mà chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi hắn thầm cười khổ nàng giận thật rồi hắn nhìn theo bóng nàng nhẹ nhàng nói ta cũng thích nàng những lời này giống như một tia x é t bổ thẳng xuống đầu tô c ầ m bình mà tu với phong vừa bước vào vườn lê cũng trượt chân một cái suýt nữa ngã lăn ra ngoài bọn họ vừa nghe thấy gì thế nghe thấy cái gì thế ba ba điện hạ nói thích một cô gái sao thích á ông trời ơi r á n g một tia x é t xuống đánh chết họ đi đời này họ tuyệt đối chưa từng nghe thấy lời nói nào kinh khủng hơn thế này ba hơn nửa đêm rồi mà điện hạ nhà bọn họ lại thổ lộ với người khác sao ôi trời ơi ba khoe miệng cô nàng nào đó run lên quay đầu lại nhìn dung nhan tuyệt mỹ như tuyệt tắc của trời xanh kia vườn bực hỏi vừa rồi huynh nói cái gì ta cũng thích nàng hắn chưa từng nói láo bao giờ nhưng lúc này hắn lại bồi thêm một câu cũng giống như nàng thích ta vậy tình cảm của nàng dành cho hắn chỉ là thích giữa bạn bè với nhau nhưng hắn dành cho nàng lại là tình yêu nam nữ có điều nếu hắn không nói như vậy chỉ e rằng bọn họ còn không thể làm bạn bè được nữa nghe hắn nói vậy t ô cẩm bình lại cảm thấy hơi t r ộ t dạ một chút dường như trong cái tình cảm thích mà nàng dành cho hắn nó có cả một chút nôn nóng không yên lòng cảm giác như có thứ gì đó cào nhẹ vào tim nàng chưa từng có cảm giác này bao giờ cho nên cũng không thể nói rõ được rốt cuộc nó là thứ tình cảm gì vì thế nghe hắn nói vậy nàng lại có cảm giác mình đang lừa người ta tình cảm mà người này dành cho nàng là bằng hữu phải không nghĩ vậy nàng đ ỗ n g thấy mình thật xấu xa khu khu nàng cười gượng hai tiếng nói lảng sang chuyện khác lần đầu tiên thấy huynh nói nhiều như thế giọng nói nghe rất thêm hai nói xong mắt nàng lại đảo trái đảo phải cứ như sợ người ta biết mình đang t r ộ t dạ vậy khuya rồi nàng về đi giọng nói như chất chứa một chút quan tâm nhưng trên mặt hắn lại vẫn không tỏ vẻ gì đặc biệt cứ như những lời này là theo lẽ thường phải thế quá bình thường quá đương nhiên vậy thời khắc này phong và tu đã không còn cảm xúc gì nữa mặt buồn rười rười nhìn về phía này cô nàng kia có vẻ còn không hiểu rõ lắm tình trạng hiện giờ nhưng hai người ngoài cuộc bọn họ lại thấy rất rõ ràng vị điện hạ cao quý tao nhã không gì không làm được của họ hiện giờ bị người ta lừa mất cả viên giải dược duy nhất có thể chữa mắt đã đành nhưng ngay cả trái tim cũng bị người ta lừa mất rồi khuya rồi nàng về đi ôi ôi ôi chỉ vài chữ kia thôi rất lãnh đạm rất rất lãnh đạm nhưng lại khiến hai người họ không hẹn mà cùng nổi ra gà khắp toàn thân điện hạ dịu dàng nói chuyện với người khác như thế từ bao giờ vậy ba nghĩ vậy cả hai lại cùng dùng mình một cái tu nhỏ giọng hỏi huynh nghĩ điện hạ thật lòng hay là giả thôi giọng điệu của phong mang theo sự ai toán và nức nở rõ rệt huynh đã bao giờ thấy điện hạ đùa giỡn chưa nếu để phủ c h ấ n quốc công và phủ an vương biết được thì đây sẽ thành thai họa ngập trời mất ba ồ được nàng vội đáp rồi nhanh chóng lao ra khỏi vườn lê nàng cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay quá kỳ quái nàng không thích hắn đẩy nàng ra xa vạn dặm nhưng trong chốc lát cũng không ngờ hắn sẽ có chuyển biến lớn như vậy thực sự khiến nàng được sùng mà sợ ba đôi mắt s á m bạc quét qua hướng tu và phong rồi xoay người bước vào nhà tu và phong vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc như muốn r ứ t cảm đi theo hắn chuyện này mà để vẫn và diệt mà biết chỉ e là sẽ đập thẳng vào đầu hai người một cái rồi hỏi có phải hai huynh uống nhầm thuốc rồi nên mới có ảo giác này không ba vào trong phòng chủ tớ ba người đều không nói gì tu và phong cũng quên bén luôn cả chuyện định bầm báo cả hai giống như hai tên ngốc vừa trải qua phong ba báo táp mẩn người đứng trước mặt hắn tu bây giờ còn muốn chết luôn cho xong cô nàng kia không hiểu cái thích của điện hạ là thế nào nhưng hắn là người đi theo điện hạ mười mấy năm sao có thể không hiểu chứ hắn không có chút cảm tình nào với cô nàng kia hết ba bọn họ sớm đã nhận được tin báo nói cô nàng này lại đến tìm điện hạ còn mang theo một cái bánh trung thu sau đó không ổn đợi đã chẳng lẽ là điện hạ ba dung mạo của tu vốn vô cùng lạnh lùng khát máu giờ lại thê thê thảm thảm như đứa con vừa bị mất mẹ khóc lóc nói nếu ngài thích gan bánh trung thu sau này thuộc hạ sẽ cho người đưa tới mỗi ngày mà ngài không thể không có tiền đồ như thế được chỉ vì một cái bánh trung thu mà sẵn sàng bán thân là sao ba nghe tu nói vậy không hiểu sao hắn bông thấy hơi buồn cười cái bánh trung thu kia đối với hắn mà nói thì không chỉ đơn giản là một chiếc bánh trung thu mà nó là sự ấm áp không dễ có được còn ấm hơn cả đưa than ấm trong ngày tuyết lạnh nữa các ngươi tới có việc gì giọng nói của hắn vẫn lanh đạm như bình thường nhưng người nghe lại không khó nhận ra tâm trạng của hắn lúc này không tồi cũng chính vì tâm trạng không tồi quá rõ ràng này mà khiến chính bản thân tu cảm thấy tâm trạng của mình hỗn loạn đến cùng cực người con gái kia rốt cuộc có điểm gì tốt chứ bàn về dung mạo hay tài trí có lẽ cũng tương đương với mộ dung cô nương nhưng có những thứ mộ dung cô nương có mà người con gái kia dù có thuốc ngựa đuổi theo cũng không kỳ ba đó là huyết thống cao quý cùng với thế lực khổng lồ của nhà mẹ đẻ phong ho khan một tiếng đẩy cái cằm sắp rơi xuống của mình lên sau đó nói điện hạ mộ dung cô nương đến đây mộ dung xong có hôn ước với điện hạ bọn họ vốn nên gọi là hoàng tử phi tương lai nhưng nhìn tình cảnh hôm nay chỉ e rằng tam hoàng tử của bọn họ cùng với vị trí đương g i a chủ mẫu của dạ mạc sơn trang còn chưa biết ai sẽ ngồi lên cho nên tốt nhất là không nên sưng hô kiểu đoán b ữ a đó thì hơn mộ d u n g cô nương giọng nói trong trẻo lãnh đạm lạnh lùng như trăng nhưng lại mang theo vẻ nghi hoặc rõ rệt như muốn nói hắn không biết người này khoe miệng phong run lên vài cái cố gắng kìm nén tâm trạng hỗn loạn hiện giờ nói điện hạ là vị hôn thê của ngài mộ dung s o n g con gai chính thất của phủ t r ấ n quốc công à quên mất ngón tay thon dài vươn ra tự rót cho mình một c h é n trà phong và tu cùng quay đầu nhìn nhau cùng nhìn thấy trên mặt người kia hai dòng lệ c h ả y dài chuyện này là thế nào thế nào thế nào đây điện hạ quên mất vị hôn thê của mình hơn nữa lúc nói ra những lời này ngài còn nói với vẻ đương nhiên như vậy nữa cứ như quên mất rồi là chuyện rất hiển nhiên là chuyện rất rất bình thường ấy điện hạ ngài không tò mò xem mộ d u n g cô nương tới đây làm gì sao phong không biết phải nói gì nữa hắn nghĩ tuy đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện rất bình thường nhưng điện hạ cứ ngang nhiên ném vị hôn thê của mình ra khỏi đầu rồi nhiều lần nói lời điểm mật với người con gái khác như vậy sao thậm chí nghe nói vị hôn thê đến đây ngài còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái cũng chẳng thèm quan tâm người ta tới đây làm gì điện hạ phản ứng như vậy chẳng lẽ không thấy ngượng ngùng chút nào sao bọn họ còn thấy đỏ mặt thay điện hạ ấy ba hắn đặt chén trà trong tay xuống t h ẳ n g nhiên đáp có liên quan gì đến ta đâu hắn chưa từng gặp cô gái kia hơn nữa còn là hôn ước mà cái vị phụ hoàng tốt của hắn ban cho nàng tới hay không có liên quan gì đến hắn chứ câu nói kia của hắn khiến cho tu và phong vốn đang định ôm đầu khóc cầm lên bóng lạnh đi xem ra điện hạ không hề coi chuyện vị hôn thê gì gì đó là chuyện nghiêm túc nhưng chuyện gì cần bẩm báo thì vẫn phải bẩm báo điện hạ là quân chủ bắc minh đưa nàng tới trên danh nghĩa là vua bắc minh nhất thời hứng khởi tới tham dự hiến tiệc trung thu của đồng lăng nhân tiện dẫn theo vị hôn thê của điện hạ để tạo cơ hội cho nàng thăm điện hạ vào ngày người và trăng giao hòa này nghe phong nói xong trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn vẫn không có cảm xúc gì chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng t ổ cư cáo bệnh không xuất hiện thì cũng xong thôi ý đồ của hắn đương nhiên không thể tránh được con mắt của hai người này phong cười khổ một tiếng rồi nói tiếp điện hạ hôm nay hai người xuất cung hình như bị nàng ta nhìn thấy lần này tiếng cung e sẽ tìm tô cẩm bình gây phiền thức hy vọng nói như vậy có thể lay động điện hạ quả nhiên hắn ta vừa dứt lời mặc dù người kia vẫn không thể hiện gì ra ngoài nhưng đôi mày đẹp lại hơi cao lại tô cẩm bình vừa bước ra khỏi vườn lê chưa được mấy bước đã thấy một đám người c h ậ m chậm bước từ phía trước tới hiện giờ nàng cũng không có tâm trạng muốn rước phiền phức vào người liền cúi đầu làm ra vẻ cung kính đứng sang một bên thể hiện rõ mình là một cung nữ rất có quy củ ai ngờ đám người kia đi tới nơi đột nhiên ngừng lại một cô gái mặc áo gấm đeo tấm lụa mỏng che mặt đứng trước mặt tô cẩm bình trong mắt đầy vẻ ghen ghét và đấu kỵ khó giấu được song nhi sao thế một giọng nói hòa nhã vang lên chỉ là trong vẻ hòa nhã đó lại mang theo một chút lạnh lùng nghiêm nghị nếu là người thông thạo về y n g thuật thì nghe kỹ còn có thể nhận ra trong giọng nói của hắn ta không đủ trung khí vừa nghe giọng nói này tô cẩm bình cũng hơi giật mình người đàn ông này e rằng cũng không hề kém hơn hoàng phủ hoài hàn tuy cảm giác mà hắn mang lại rất khác nhưng sự sắp bén khi phách gần trong giọng nói thì không khác gì hoàng phủ hoài h ẳ n một tay tiểu thái dám the thè nói hoàng thượng bắc minh quận chúa mộ dương có lẽ chúng ta nên đi nhanh thôi hoàng thượng và các vị đại nhân vẫn đang chờ hai người không biết cái vị quận chúa mộ dương này bị làm sao có đường gần không chịu đi lại cứ cố năn nỉ hoàng đế bắc minh đi cùng nàng ta qua đường này tuy cũng không xa hơn bao nhiêu nhưng dù sao cũng vẫn tốn thời gian hoàng thượng biểu ca mộ dương chỉ cảm thấy gan cung nữ này không nhỏ ta nhìn nàng một lúc lâu rồi vậy mà nàng cũng không chịu quý xuống còn không thèm hành lễ nữa chỉ túi đầu đứng đó chẳng lẽ hoàng cung đông lăng không có chút quy củ nào sao hay là hoàn toàn không để bắc minh chúng ta vào mắt cho nên ngay cả một cung nữ nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản quận chúa như thế bách lý kinh hồng là vị hôn phu của mộ dung song ạ vì muốn giúp hắn quay về nước đăng cơ ả đã tốn biết bao nhiêu tâm tư ả đã không biết bao nhiêu cơ sở ngầm trong hoàng cung đông lăng này cho nên mới có thể nắm được tin tức về tô cẩm bình cũng biết được thân phận của nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ lại là con gái thiếp thất đê thiện có tư cách gì mà cầm tay hắn dù nàng có đứ ndê từ xa mà liếc nhìn bách lý kinh hồng một cái cũng không xứng ba tô cẩm bình khe nhữ mày không hiểu nàng đắc tội với người ta lúc nào quy củ trong hoàng cung đông lăng đúng là phải quỳ xuống hành lễ muội khi đám chủ nhân đi qua nhưng nếu gặp người không biết bình thường chỉ cần túi đầu tỏ vẻ cung kính cũng không sao ở ven đường nhiều cung nữ cũng đứng như vậy sao lại cố tình muốn gây phiền phức cho nàng dù trong lòng có trăm ngàn câu hỏi nhưng nàng vẫn cô nhẫn m ạ i nói nô tỷ tham kiến q u o n chúa q u o n chúa lần đầu tới đông lăng nô tỷ không biết nên mới không hành lễ đúng lúc người ta nói không biết không có tội nô tỷ tin là một người cao quý thanh lịch như q u o n chúa đương nhiên cũng sẽ có đức độ mà người khác không thể với tới được chắc chắn sẽ không so đo với nô tỷ đã t â n búp đến thế rồi đám chủ nhân kia có muốn so đo cũng không tiện so đo đành phải nuốt cơn tức xuống bụng nếu không sẽ chẳng khác nào tự nhận mình nhỏ nhen hẹp hòi để lại danh tiếng không tốt nhưng khi mộ dung s o n g nghe những lời này thì lại nghiễm nhiên hiểu thành tô cẩm bình đang thị uy với ả nàng đang nhắc nhở mộ dung s o n g thân là quận chúa phải biết rộng lượng cũng phải có đức độ người đời không với tới được cho nên cũng phải để mặc cho tiện nhân này đến quyến rũ vị hôn phu tương lai của mình nghĩ vậy l ử a giận như bùng lên trong lòng ả tuy nhiên ả vẫn không để mất lý trí chỉ cười lạnh một tiếng nói hay cho ngươi nhanh mồm nhanh miệng giảo hoạt bao biện như thế lẽ ra bản quận chúa cũng không muốn so đo với ngươi làm gì nhưng ngươi đúng là cung nữ không biết quy củ gì hết dù sao bản quận chúa cũng tới đông lăng một chuyến này coi như tặng quà gặp mặt cho hoàng đế đông lăng giúp hắn rể dâu ngươi một chút tuy nói ả không mất lý trí nhưng trong lời nói của ả lại đầy sơ hở chỉ là ả nghĩ cung nữ trước mặt mình chỉ là một kẻ thiếu học kiến thức nông cạn biết chút chiêu trò quyến rũ người khác thôi cho nên ả không hề cho rằng tô cẩm bình này có thể phát hiện ra sai lầm trong lời nói của mình nghe mấy lời này quân lâm viên hơi nhữ mày trước khi tiến cung ám vệ đã bẩm báo với hắn đương nhiên hắn biết vị biểu mội này của hắn đang phát tiết với tiểu cung nữ trước mặt này có điều đường đường là quận chúa một nước lại ở trong hậu viện hoàng cung nước láng giềng công khai gây khó dễ cho một cung nữ nho nhỏ nếu để truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa nghĩ vậy hắn lạnh giọng nói mộ dương Hoàng đế đông lăng chở chúng ta đã lâu rồi mỗi còn ham chơi đi thả hoa đăng gì đó đã làm chúng ta chậm trễ nhiều rất thất lệ với đông lăng nếu còn tiếp tục trần trừ nữa e rằng người khác sẽ nói bắc minh ta không hiểu lễ nghĩa tuy hắn không nói nặng nề gì nhưng cũng không hề nhẹ nhàng lúc trước hắn gọi ả là song nhi giờ cũng sửa lại thành mộ dương đã thể hiện bậc quân vương không vui hoàng thượng biểu ca mộ dương biết sai rồi chỉ là trời sinh mộ dương có tính cẩn thận không chịu được đám thiều thân gây hại này nếu không dạy bảo một chút chẳng phải chúng ta sẽ phụ sự thiết đ á i nhiệt tình của hoàng đế đông lăng hay sao các ngươi giao hấn nàng ta cho ta nói xong ả ra hiệu cho hai thị t ỷ sau lưng mình vừa nhìn là biết hai ả đó cũng được huấn luyện kỹ càng tô cẩm bình nết môi cời ư lạnh muốn dạy bảo tô cẩm bình nàng ả còn phải xem ngươi có tư cách hay không đã ba chương năm mươi lăm lòng quận chúa t ử bi như vậy phải đi phổ độ chúng sinh mới đúng hai thị t ỷ kia nhận được lệnh đang định động thủ thì tô cẩm bình đ ỗ n g ngẩng đầu cười lạnh nô tỷ phạm lỗi đương nhiên sẽ có hoàng hậu của đông lăng ta xử phạt sao đến lượt quận chúa bắc minh xử lý chứ hơn nữa vừa rồi quận chúa luôn mồm nói thay hoàng thượng dạy dỗ nô tỷ nên nô tỷ không thể không hỏi một câu quận chúa lấy thân phận gì mà muốn thay mặt hoàng thượng lời này rất nặng nề ngay cả quân lâm viên cũng hơi kinh ngạc nhìn cô gái này dung mạo của nàng đẹp như bức tranh khuôn mặt trái xoan xinh xắn tinh tế n g ũ quan cũng không thể tìm ra tì vết gì có thể nói là tuyệt s ắ c nhưng khiến người ta ấn tượng không phải là khuôn mặt của nàng mà chính là đôi mắt như nhìn thấu tất cả kia có điều bộ y ghi phục cung nữ này lại khiến cho người ta có cảm giác một viên ngọc quý bị che đậy ngắm một lúc hắn cũng cảm thấy hơi buồn cười xem ra vị biểu mội lòng dạ độc ác luôn tự đặt mình ở vị trí rất cao này của hắn đã gặp địch thủ rồi mộ dung xong nghe nàng nói vậy cũng hơi ngần người ả cứ nghĩ rằng cô nàng này vừa tiến cung một ngày đã bị biếm thành cung nữ còn nhiều lần đắc tội hoàng đế chẳng qua cũng chỉ là một cô nàng nông cạn có dung mạo dụ dâu người khác chứ không có kiến thức gì nhưng không ngờ chỉ một câu nói của nàng lại có thể khiến ả lâm vào tình thế khó xử những lời này nếu luận nhẹ nhàng một chút thì là mộ dung song ả muốn gả cho hoàng đế đông lăng chỉ như vậy mới có tư cách thay mặt hoàng đế bậy hạ dạy dỗ hạ nhân còn nói nặng một chút thì chính là mộ dung song ả mơ ước đến ngai vàng của đông lăng chuyện này mà truyền ra ngoài đương nhiên sẽ không ai tin vào khả năng thứ hai nhưng khả năng thứ nhất thì đối với một cô nương có hôn ước lại chưa gả ra ngoài như ả lời đồn này còn độc gác hơn cả một đao chém thẳng vào cổ ả nữa mộ rung s o n g cười lạnh vài tiếng ả vốn nghĩ rằng nếu tiện tỳ này ngoan ngoãn chịu bị dạy dỗ vài cái s o n g thì ả còn có thể để cho nàng ta sống thêm vài năm tương lai sẽ trở thành trợ thủ tốt cho mình dù sao có mấy người đàn ông lại không năm thê bảy thiếp hơn nữa phu quân của mình tương lai sẽ làm hoàng đế nhất định cũng sẽ có phi tần này kia có điều cô nàng này lại không biết tốt xấu đã biết rõ thân phận của ả không lấy lòng thì thôi còn dám nói móc cả ả ừ đã vậy thì đừng trách cả lòng dạ độc ác nói cũng đúng là bản quận c h ú a nhất thời nóng vội nên mới lỡ lời hoàng đế của quý quốc độ lượng n h ư nào chắc cũng sẽ không so đo cùng một cô gái yếu đuối hiểu biết hạn hẹp như ta có điều vị cô nương này sao nhìn quen mắt thế nhỉ mộ dung s o n g ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi thản nhiên nói thấy ả cứ bám mại không tha tô cầm bình không kìm được hơi neo mắt phượng trong mắt hiện rõ sát ý lạnh l n ù giờ chỉ chính cũng là, nàng b ế t hiện i g không phải lúc kích động nếu giết tả thật chỉ e không giữ được cái mạng nhỏ này của nàng có điều nàng lẳng lặng quan sát cô gái trước mặt mình một lúc nhưng không có chút ấn tượng nào về ả nàng lại hướng mắt về phía người đàn ông đứng phía sau ả hắn mặc một bộ y phục màu ánh trăng và áo và tay áo đều t h e o hình rồng bên hông beo thắt lưng ngọc có rồng gốn quanh lộ ra một miếng ngọc bội khuôn mặt tuấn tú lịch lãm dáng vẻ lãnh đạo lại giống như được mạ vàng không thể không thừa nhận đây cũng là một mỹ nam cực phẩm điều thu hút mắt người ta nhất là nốt ruồi son đỏ thắm ở giữa mi t â m của hán nốt ruồi son đỏ thắm đi cùng với mỹ nhân ở cổ đại đây cũng là nét tượng trưng cho vẻ đẹp có đ i ề u đặt trên mặt một người đàn ông thì hiện giờ cũng không phải lúc để nàng nghĩ những điều này người đàn ông đó trên đầu có đội vương miện rõ ràng là hoàng đế bắc minh mà hạ nhân vừa gọi chỉ là nàng có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng mình chưa từng gặp hai người này vì sao bọn họ lại gây khó khăn cho nàng tuy không nghĩ ra nhưng trên mặt nàng cũng không lộ vẻ nghi hoặc hay phiền não đối với dung mạo của quân lâm uyên nàng cũng chỉ kinh ngạc trong một giây lát rồi lập tức thu hồi ánh mắt của mình dù sao người thường xuyên ở bên bách lý kinh hồng như nàng dần dần cũng bắt đầu miễn dịch với những thứ gọi là nhan sắc này nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của nàng trong mắt quân lâm u y ê n cũng thoáng lộ ra vẻ tán thưởng đối mặt với việc gây khó khăn của quận chúa và hoàng đế nước khác mà mặt nàng cũng không hề biến s ắ c nếu không phải lúc này mộ dung song đang bày ra dáng vẻ hận đến thấu xương thì hắn thật sự muốn tìm hiểu kỹ nàng một phen dù sao trên đời này cũng không có nhiều thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú mộ dung song vừa nói câu nhìn quen mắt thì tỷ nữ đứng sau ả liền phản ứng ngay quận chúa nô tỷ cũng thấy cô gái này trông rất quen thiên mặc người nói thử xem mộ dung s o n g cười nói cô gái tên thiên mặc kia bước tới nhưng vẫn quy củ hơn những người khác ả xoay người hơi cúi xuống ra vẻ kính cẩn nói với mộ dung s o n g quân chúa hình như là cô gái mà người đã gặp ở hội thả hoa đang thì phải tiểu thái dám dẫn đường vốn đã vô cùng sốt ruột giờ nghe ả tỷ nữ kia nói vậy cũng hơi sửng sốt gặp tô cẩm bình ở hội thả hoa đang sao như vậy chẳng phải đã gián tiếp nói nàng lén ra khỏi cung nhưng gã lại lắc đầu ngay đua cái quái gì thế thị vệ hoàng cung nghiêm ngặt như vậy làm sao nàng ra ngoài được ra ngoài rồi còn có thể quay về bình yên vô sự ạ vỡ vân thật không thể nào nhưng t u cầm bình lại toát mồ ù hôi lạnh nếu là bình thường nàng nhất định sẽ mặt d à y mày dạn liều chết không nhận cũng chẳng ai có thể làm gì nàng có điều chứng cứ lại quá rõ ràng trên tay nàng còn đang cầm hai h ộ p bánh quế hóa của duyệt ký nếu bị chỉ ra thì quả thực không biết phải làm thế nào mới ổn trong đầu nàng cũng dần có kế sách chỉ khẽ cười nói ờ là v ị cô nương này nhìn nhầm rồi nô tỷ chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối sao có thể xuất cung được cung nữ một mình tự ý xuất cung là tội chết xin cô nương nói năng cẩn thận nghe nàng nói vậy mộ dung s o n g cũng không lên tiếng phản bác ngay chỉ cười lạnh một tiếng không nhận à à sẽ có cách khiến nàng phải nhận đang định nói tiếp thì một tiếng ồn ào lớn lại truyền tới thì ra là hiến tiệc trung thu đã kết thúc các công tử tiểu thư không có phẩm hàm gì cũng đều phụng chỉ vào cung tham gia hội cầu h ỷ thước lúc này quân lâm viên mới đổi sắc mặt mộ dương tiến tiệc trung thu đã kết thúc rồi hoàng đế đông lăng đợi chúng ta đã lâu nếu mội vẫn không biết nặng nhẹ chấm phải nói thế nào với mẫu hậu đây lời này của hắn giống như cảnh cáo ả mộ dung s o n g cũng hơi nóng nảy ả vốn ỉ vào sự sủng ái của g ì mới có thể bướng bỉnh đòi biểu ca đưa ả tới đây nhưng ả biết vị biểu ca này của ả dung mạo không hề kém phụ nữ mà t â m cơ thì sâu nặng đến mức chính g ì cũng không nhìn thấu tuy ả có chút thông minh nhưng cũng không dám phô trương nhiều trước mặt hắn vì h ả hiểu rõ nếu thật sự chọc giận biểu ca e rằng gái mạng nhỏ của mình cũng phải giao ra luôn có điều khó khăn lắm mới chờ được cung nữ này dễ dàng thả nàng ta như vậy sao h ả có thể cam lòng được đúng lúc này một giọng nói thánh thoắt như chim hoàng oanh vang lên a không phải là tô cẩm bình muội muội đó sao tô cẩm bình sửng sốt quay đầu lại nhìn thấy ngay một cô gái mặc xiêm y hẻm màu tím có thể nói là sắc nước hương trời cùng một thị t ỷ đang bước tới đây đôi mắt như nước hồ thu cặp lông mày thoáng có khí khái hào kiệt nhưng nàng lại cảm thấy người con gái này không có ác ý có điều thị nữ phía sau nàng ta lại nhìn nàng không có chút thân thiện nào cho nên cũng khiến tô cẩm bình không rõ đây là địch hay bạn chẳng lẽ là người quen cũ của chủ nhân thân thể này sao nghĩ vậy nên nàng cũng không lên tiếng đáp lời tránh để ả kia nhìn ra manh mối gì vị này là quân lâm viên rất ôn hòa lễ độ là một vị đế vương rất hiếm thấy có người không cố tình thể hiện vẻ tự cao tự đại của bậc đế vương như thế tiểu thái giám kia vội giới thiệu vị này là con gái của một tướng quân đã mất một nguyệt k ỳ một cô nương gã cảm thấy nóng ruột như có cả nghìn con kiến b ò trên người nếu không dẫn người tới dù bệ hạ không nói gì thì tiểu lâm tử công công cũng sẽ lấy cái mạng nhỏ của gã mất à thì ra là con gái của một lão tướng quân à nhắc đến vị m ộ t lão tướng quân này có thể nói là sự kinh hãi của cả bốn nước một thế hệ anh hùng ngã xuống đương nhiên khiến người đời thương tiếc một nguyệt kỳ khét cười lễ độ nói không ngờ hoàng đế bắc minh lại nhớ rõ gia phụ đúng là vinh hạnh của mộc gia ta không biết cẩm bình mội mội làm gì thất lễ với hoàng đế và quận chúa bắc minh tiểu nữ xin tạ lỗi thay nàng mong hoàng thượng và quận chúa nể mặt tiểu nữ cũng coi như nể mặt gia phụ thà cho nàng lần này lời này của nàng ta rất có trọng lượng thanh danh của mộc lao tướng quân không chỉ hiển hách ở đông lăng mà cũng khá nổi danh trong thiên hạ không chỉ vì tài năng quân sự kiệt xuất của ông mà còn vì nhân cách con người ông vốn quang minh lỗi lạc dùng binh cũng không dùng mánh khỏe nhưng mỗi lần s ô n g pha chiến trường đều có thể hóa nguy thành an thắng trong hung hiểm đối xử với mọi người cũng luôn cực kỳ tốt coi trọng nghĩa khí vì thế một n g u y ệ t kỳ lấy lao tướng quân ra khiến người khác cũng không tiện lên tiếng gây khó dễ nữa tô cẩm bình khẽ nhũ mày nàng không thích thiêu ơn huệ của người khác hơn nữa chuyện này nàng cũng có thể tự xử lý được đông nhiên có một cô gái nàng không biết ra mặt rồi đột nhiên lại bán cho nàng một ân tình lớn lao chuyện này khiến cho nàng không cảm thấy cảm kích mà chỉ thấy rất kỳ quái cực kỳ kỳ quái ba một cô nương đã nói vậy bản quận chúa cũng không tiện nói thêm gì nữa có điều cung nữ này lại to gan dám lẻn khỏi cung ra ngoài đây là trọng tội phải xử tử chuyện này vốn cũng không cần bản quận chúa phải quản có điều trời sinh bản quận chúa có tính nghiêm khắc không chấp nhận được mấy cái việc xấu xa bị ổi này nếu nhìn thấy mà không xử lý còn cảm thấy thật có lỗi với chính bản thân mình mộ dung s o n g không chịu lùi đến nửa bước lời nói cũng dần thay đổi ý vị mang theo vẻ ghen ghét rõ rệt nhưng lại dần bình tĩnh hơn sau khi nói xong đôi mắt đẹp của ả quét qua người một n g u y ệ t kỳ nói là không chịu lùi bước thì chi bằng nên nói sự h à o thắng của ả nổi lên cũng có chút hiếu kỳ không biết nếu thật sự đấu với cô gái nổi danh cùng mình này thì ai sẽ thắng ai sẽ thua lòng háo thắng trời sinh và cái thói tự cho mình hơn hẳn người khác khiến cho ả ném chuyện của tô cẩm bình xuống vị trí thứ hai dù sao cũng chỉ là một cung nữ thiết thất sau lưng không có quyền cũng chẳng có thế dù tam hoàng tử có thật sự đưa nàng về nam nhạc thì trước mặt ả nàng cũng chẳng có một xu trọng lượng nào hết một nguyệt kỳ còn chưa kịp lên tiếng giọng nói lạnh lùng trào phúng của tô cẩm bình đã vang lên vậy thì nô tì thực sự phải tán dương cái tính cách ghét tội ác như kẻ thù của quận chúa rồi nhân phẩm của quận chúa như vậy rồi tính cách như vậy hiếm thấy nhất là cái tính không thể chấp nhận những việc xấu xa kia từ bi nhường ấy mà ngài không đi phổ độ chúng sinh thì đáng tiếc quá nàng vừa dứt lời sắc mặt mộ dung xong lúc đỏ lúc trắng đi phổ độ chúng sinh là có ý gì không phải đang khuyên ả xuất ra làm ni cô hay sao ả nói lòng mình từ bi lúc nào tiện tỳ này đang nói linh tinh cái gì thế ả đương đương là một quận chúa b ấ c minh lại là con gái chính thất của phủ c h ấ n quốc công nam nhạc từ nhỏ đến giờ ả chưa từng phải chịu sự lăng mạ đến thế này ả tức giận đến đỏ mắt hung hăng trận t r ừ n g mắt lên trong mắt như có những đốm lửa nhỏ bập bùng bập bùng muốn thiêu đốt người khác ba quân lâm huyên nghe nàng nói vậy cũng d ở khóc d ở cười biểu mội này của hắn có chút bướng bỉnh nhưng cũng thật sự thông minh nên chưa từng thấy biểu mội hắn chịu thiệt bao giờ không ngờ hôm nay lại bị một cô gái làm cho tức nghẹn đến hai lần xem ra lời đồn của dân gian quả nhiên không phải là giả trong thiên hạ có hai cô gái xinh đẹp thông minh đó là một nguyệt kỳ của đồng lăng và mộ dung song của nam nhạc nhưng ngoài ra lại xuất hiện một cô gái kỳ tài dung nhan q u y n h thành chính là con gái thiếp thất của phụ thừa tướng khiến dạ vương phải cầu hôn giật vương bai sư thanh danh đã sớm vang xa hơn cả hai người kia chỉ là vị biểu mội mắt cao hơn đầu này của hắn lại không biết chuyện này cũng vì tính cách kiêu ngạo của ả mà không ai dám nói cho ả biết một nguyệt kỳ vốn nghĩ là mình giúp đỡ không thành công ngược lại còn khiến cục diện trở nên căng thẳng hơn khẽ nhữ đôi mày liễu nhưng khi nghe tô cẩm bình nói xong nàng lại suýt phì cười thành tiếng chàng trách chàng trách tướng ra lại nhìn nàng ta bằng ánh mắt khác một cô gái thú vị như vậy nếu nàng mà là đàn ông thì cũng sẽ chỉ hận không thể cưới nàng ta về làm n ư ơ n g t ử thôi mặc dù hơi đi ngược với lễ giáo bình thường nhưng lại vô cùng thú vị nghĩ vậy cảm tình của nàng dành cho tô cẩm bình cũng tăng thêm vài phần tho gan khi nào thì đến phiên một cung nữ nho nhỏ như ngươi dám chế nhạo bản quận c h a chứ xem ra hôm nay không dạy bảo ngươi một chút thì ngươi thật sự không học được thế nào là ngoan ngoãn ả luôn mồm nói ra t r ư ớ c danh quận chúa và cung nữ cốt để mọi người đều hiểu được thân phận của mộ dung song ả và cô gái này khác biệt nhiều thế nào ả cũng tin rằng đông lăng tuyệt đối sẽ không vì một cung nữ nho nhỏ mà luận tội mộ dung song ả lúc này tô cẩm bình ra vẻ sợ hai đến cùng cực sao quận chúa lại nói vậy dù nô tỉ có mượn gan trời cũng không dám dạy bảo gì lao nhân ra ngài đâu ba.、Vì、ba Quân Lâm Nguyên không nhịn đ ư ợ cô liền cười phì ra thành tiếng, dồi mi tâm cũng càng trở nên xinh tươi kiểu diễm. thành nốt son cũng càng nên c phì ra trở tâm ở gái này quả nhiên rất thú vị mộ dung song cùng lắm cũng chỉ mới mười tám tuổi đang tuổi hoa nở đẹp nhất mà bị nàng gọi thành lao nhân ra nghe thì có vẻ như đó là cách xưng hô tôn kính nhưng người thông minh nghe thấy là biết ngay nàng đang x ỉ nhục người ta câu nói này thật sự khiến người ta có muốn không tức giận cũng không được quả nhiên mộ dung song vốn đang vừa tức giận vừa xấu hổ nghe thấy tiếng cười của biểu ca nhà mình ả càng cảm thấy khó chịu vô cùng liếc mắt nhìn thấy nét mặt như cười như không của một nguyệt kỳ ả thực sự muốn cào xé nát tô cầm bình ra ả lập tức gầm lên con tiện t ì nhà ngươi chủ nhân nói chuyện làm gì đến lượt một nô t ì như ngươi lắm điều nhiều chuyện dù chủ nhân nói sai ngươi cũng phải chịu lại còn dám kêu trời khóc đất kêu hoàn ả ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là đại tiểu thư phủ thừa tướng hay sao quân chúa nói rất đúng chủ nhân d ạ y bảo nô t ì phải nghe chỉ là quận chúa là chủ nhân của nô thì sao lời này là nàng muốn châm trọc cả tự sơn son thiếp vàng lên mặt mình một quận chúa nước láng giềng thì có tư cách gì mà chạy sang hoàng cung nước khác tự xưng chủ nhân đúng là cực kỳ vớ vẩn có điều lời này của nàng lại khiến quân lâm nguyên biến sắc vì lần này tô cẩm bình không chỉ m ắ n g mộ dung s o n g mà còn đánh vào thể diện của bắc minh h á n tuy trong câu nói của nàng không thể tìm được lôi sai nào nhưng từng câu từng chữ lại đều chỉ trích bắc minh h á n không biết lượng sức thích xen vào việc người khác tô cẩm bình cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm vị hoàng đế bắc minh này nghĩ thế nào tuy nàng có thể nhận thấy hắn cũng chẳng thích thú gì vị biểu mội nhà mình nhưng dù có không thích đến mức nào chăng nữa thì hắn cũng không thể giúp người ngoài là nàng đây cho nên phải đắc tội thì cứ đắc tội đi dù sao cùng lắm cũng là chết thôi chỉ là dù có chết nàng cũng phải kéo bọn họ làm đệm lưng mỗi ngày của một sát thủ đều là những ngày nhuốm đầy máu tanh đối với nàng mà nói chết chẳng có gì đáng sợ cũng chẳng phải là chuyện lớn khó lường gì không khí như bị đông lạnh đi một nguyệt kỳ khẽ cười nói xin quận chúa bớt giận hôm nay là tết trung thu là ngày đẹp giận dữ mẹ thân cũng không có lợi gì cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ thôi mà nếu quận chúa cảm thấy cơn tức tích tụ lại không tiêu được thì giao nàng cho hoàng thượng ta xử lý là được ta tin hoàng thượng cũng sẽ cho quận chúa một câu trả lời thuyết phục nàng ta vừa dứt lời sắc mặt tô cẩm bình trở nên vô cùng khó coi không biết một nguyện kỳ này là có lòng tốt hay có ác ý đây giao mình cho tên cầu hoàng đế kia xử lý ạ cơ hội tốt như vậy còn không khiến hắn mừng đến phát điên lên hay sao rơi vào tay hạ quận chúa cho má này ít ra nàng vẫn tự tin mình có thể đấu võ mồm được nếu quận chúa đấu võ mồm không lại muốn thẳng tay dùng vũ lực thì nàng cũng có thể quay đầu bỏ chạy lúc trước mỗi lần hoàng phủ hoài hàn muốn giết nàng nàng đều tìm cách cứu được cái mệnh này một lần còn l ạ hai ba lần t h à n h quen nhưng nếu lần này thật sự bị lôi đến trước mặt tên cầu hoàng đế kia nhiều người ở lầu vọng nguyệt như vậy còn là trên đài cao nàng cũng sẽ khó có thể trốn được đúng là một viễn cảnh đầy khó khăn mộ dung s o n g nghe vậy liền đồng ý ngay ý kiến đó không tồi cũng tránh để người ngoài nói bắc minh ta ước hiếp người khác À không tin hoàng đế đông lăng sẽ vì một cung nữ nho nhỏ mà bỏ đi thể diện của chính mình sau lưng mộ dung s o n g ả ngoài bắc minh ra còn có phủ c h ấ n quốc công cực kỳ quan trọng của nam nhạc quân lâm viên khẽ cười không ý kiến gì một n g u y ệ t kỳ tuyệt đối không phải là một cô gái ngốc nghiết trong lời nói của nàng đều là muốn bảo vệ cô gái kia sao có thể ép nàng ta vào con đường khó khăn nguy hiểm được có lẽ hôm nay biểu mội bị kích thích quá nhiều nên mất đi sự bình tĩnh thường ngày chỉ là hắn cũng lười phải nhắc nhở một n g u y ệ t kỳ chỉ nghĩ ở nơi này chỉ có một mình nàng không quyền không thế ngay cả một phẩm hàm để trưng cho đẹp cũng không có nếu nói nhiều thêm vài câu e rằng chính tô cẩm bình sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng tôi trước mặt hoàng thượng thì khác hôm nay là tết trung thu là ngày lành lại có dạ vương giật vương cùng với tướng g i a cầu xin cho nàng dù thế nào cũng vẫn hơn hai cô gái họ hăng hái chiến đấu đơn độc ở đây vì thế câu nói này của nàng ta đã quyết định toàn cục ba tô cẩm bình không chút tình nguyện l ặ n g lặng đi sau lưng họ nhìn hai hộp bánh quế hoa trong tay tuy nàng có cách giải quyết nhưng tìm cơ hội để ném đi là tốt nhất có thể b ấ t không ít phiền phức có điều trong đầu nàng lại hiện lên vẻ mặt đầy mong chờ của thiền ước khiến nàng không đành lòng thôi dù sao ả quận chúa không biết từ đâu chui ra nào muốn gây khó dễ cho nàng thì dù có hay không có hộp bánh quế hoa này cũng vậy thôi nàng cũng không truy xét đến cùng trước giờ nàng chưa bao giờ vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi ý chí của chính mình giờ lại phá lệ vì thiền ước thậm chí còn có vẻ tự mình tìm thiền p h ư c nữa nếu là trước kia tuyệt đối không có ai có thể tưởng tượng nàng sẽ thế này mang tâm trạng trăm mối tơ vỏ cuối cùng nàng cũng bước đến lầu vọng nguyệt đám thị vệ canh ở cầu thang hơi khó hiểu nhìn cô gái yếu đuối dễ bị gió thổi bay kia cũng hơi buồn bực không hiểu vì sao nàng lại quay lại nhưng nghĩ thì nghĩ vậy bọn họ vẫn hành lễ với quân lâm n g uyên và mộ dung s o n g hành lễ s o n g bọn họ mới nhìn thẳng dáng vẻ của mấy người này tướng mạo của quân lâm n g uyên đẹp hiếm có cũng ngang cơ với dạ vương của bọn họ chẳng qua hắn ta thì lạnh lùng diễm lệ còn dạ vương thì là quyền lính rũ hấp dẫn ba cô gái đi phía sau mỗi người đều tựa như tiên giáng trần đủ khiến người khác mất hồn mất vía mỗi người đều thầm cảm thán hôm nay đúng là ngày lành được nhìn thấy bao nhiêu là mỹ nhân ba trong đại điện t i ế n tiệc trung thu đã chấm dứt các công tử tiểu thư nhà các vị đại thần cũng đều đã phụng chiếu vào cung có điều vừa có tin đưa tới nói quân c h ủ bắc minh đến nên hội cầu hỷ thức cũng đành phải hoãn lại nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy người đâu khiến sát mặt văn v õ bá quan cùng đám phi tần trong đại điện đều đen đi từ lúc thông báo đến giờ dù có đi ra đi vào ba lượt cũng đủ thời gian vậy mà hắn ta vẫn không tới không phải là không nể mặt đông lang sao nụ cười nhã n h ậ n thường thấy của thượng quan cẩn duệ cũng hoàn toàn biến mất mọi người chỉ nghĩ rằng hắn cũng cảm thấy hành vi của bắc minh khiến người ta cảm thấy bị lang đục cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy đâu biết rằng hắn vừa nghe hạ nhân truyền lời nói t u cẩm bình gặp nạn đồng thời cũng chấn an hắn rằng có một cô nương ở đó chắc chắn sẽ không để phát sinh chuyện gì nhưng đến tận bây giờ vẫn không có tin tức gì của tô cẩm bình đưa tới một cô nương đến giờ cũng chưa thấy đâu không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ tâm trạng của hắn không yên đương nhiên cũng không tránh được ánh mắt của hoàng phủ hoài hàn và hoàng p h ủ dạ cả hai đều khe nhữ mày đợi thêm một lúc lâu nữa trên dung nhan tuấn tú của hoàng phủ hoài hàn cũng xuất hiện một nụ cười lạnh hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm trừ tô cẩm bình to gan lớn mật nhiều lần khiến hắn khó xử ra hôm nay là lần đầu tiên gặp chuyện thế này chờ tới tận bây giờ mà hắn ta vẫn không tới hắn cũng l ờ i l ờ i thêm đang chuẩn bị vung tay tuyên bố bắt đầu hội cầu hỷ thước thì một tiếng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài điện hoàng thượng bắc minh giá lâm quân chúa mộ dương đến một cô nương đến vài tiếng hô lớn vang lên thần kinh của thượng quan cẩn duệ càng căng thẳng hơn quả nhiên đã đụng nhau rồi đôi mắt đen như ngọc nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cửa hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ cũng hơi nhíu mày vì sự thất thố của hắn chờ đến khi bóng tô cẩm bình xuất hiện trong tầm mắt của hắn hắn mới như thoải mái một chút k h í tức căng thẳng bao quanh thân hắn cũng biến mất hẳn những người không biết chuyện chỉ nghĩ là hắn lo lắng cho sự an nguy của một nguyệt k ỳ nên cũng không nghĩ gì nhiều ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy tô cẩm bình hoàng phủ hoài hàn hơi nhữ mày trong lòng cảm thấy hơi mệt mỏi sao cô nàng này cũng theo tới đây mặt hắn đen đi không phải nàng lại gây chuyện gì chứ vừa rồi ám vệ báo lại nàng và bách lý kinh hồng đã quay về hắn vốn đang cảm thấy thật đáng tiếc giờ vừa về không bao lâu lại gây phiền phức gì cho hắn đây nghĩ vậy đôi mắt tím đậm của hắn chợt lóe lên sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi quân lâm nguyên nhìn hoàng phủ hoài hàn khẽ cười nói chấm mạo muội tới chơi đã quay dày rồi mong đông lăng hoàng không phiền lòng mạo muội tới chơi ạ thật ra ngay tại thời khắc bọn họ bước chân vào đông lăng hắn đã biết rồi cũng đã sai người theo dõi chặt chẽ hành động của bọn họ không ngờ hắn lại đ o á n nhầm bọn họ không đến để dở trò quỷ gì thậm chí hôm nay còn tiến thẳng vào hoàng cung giống như hắn dùng bụng tiểu nhân mà đo lòng quân từ vậy khoe môi lạnh băng của hoàng phủ hoài hàn khẽnh nhét lên cười không biết nụ cười này là thật hay giả nhưng những ai quen biết với hắn thì đều biết biểu cảm này đã là cực hạn đối với vị đế vương lạnh lùng này hoàng đế bắc minh khách khí quá con ngẩn người ra đấy làm gì mau chuẩn bị chỗ ngồi hắn quát đám hạ nhân trên lý thuyết dù người chưa tới thì chỗ ngồi cũng đã phải dọn xong tình trạng hiện giờ đương nhiên cũng khiến quân lâm n g u y ê n hiểu được hoàng phủ hoài hàn đang dẫn bọn họ tới trưởng nên mới thể hiện thái độ như vậy nghĩ thông suốt nên hắn cũng không quá để tâm chờ hạ nhân chuẩn bị s o n g châu ngồi thì bước tới ngồi xuống một nguyệt kỳ cũng ngồi sang phía đám n ữ quyến chỉ còn lại một mình tô cẩm bình đứng giữa đại điện đêm nay vốn phải là một ngày lễ vô cùng vui vẻ nhưng trong đại điện không có ai tỏ vẻ vui mừng b á c minh thật sự quá thất lễ không ít những thanh niên nhiệt huyết yêu nước đã có ý muốn đứng dậy chất vấn nhưng quân lâm n g uyên lại lên tiếng trước khi bọn họ kịp mở miệng chấm tới hơi trễ xin phạt trước một ly mong hoàng đế đông lăng bỏ qua cho cử chỉ thất lễ của bắc minh ta nói xong hắn quét đôi mắt lạnh qua mộ rung s o n g mộ rung s o n g cũng tự biết mình đối lý đành yên lặng túi đầu hoàng đế của một quốc gia lại xin lỗi công khai như vậy dù có là lỗi lớn đến đâu thì cũng không còn ai muốn chỉ trích hắn nữa không khí đông cứng ban nay cũng dịu đi nhiều hoàng phủi hoài hàn cười nâng ly rượu lên hoàng đế bắc minh quá lời rồi hoàng đế bắc minh có thể đến đông lăng một chuyến cũng là vinh dự lớn của trẫm sao lại nói xin lỗi chứ hai người cứ đ ố i qua đối lại toàn những lời lẽ khách sáo ở bên đam các quý công tử một người đàn ông vừa nhìn thấy tô cầm bình trong mắt liền toát ra vẻ phẫn nộ và oán hận chính là cô gái chết t i ệ t này giờ còn dám ngang nhiên đứng trước mặt y lia à nghĩ vậy y lia liền nổi giận đùng đùng nhìn về phía vinh phi nhận được ánh mắt của đệ đệ vinh phi chợt nhớ tới tin tức nhận được ban nãy cũng hiểu ngay tô cẩm bình này chính là cô gái đã gây khó dễ cho đệ đệ ở trên đường ả hư lạnh một tiếng ả đương nhiên đã nghe nhiều chuyện về nàng chẳng qua chỉ là mạng lớn một chút miệng lưỡi rảo hoạt một chút nên mới nhiều lần thoát chết thôi c ò n dám lẻn ra khỏi cung chỉ bằng lý do này cũng đủ xử nàng tội chết rồi có điều nàng bị hoàng đế bắc minh dẫn vào đây đứng sững giữa đại điện cũng không biết là vì sao cứ nên án binh bất động ngồi xem một chút rồi tính sau ả nhấc chén trà lên ném cho đệ đệ một ánh mắt trấn an mặt tô cẩm bình đầy vẻ thiếu kiên nhẫn đứng giữa đại điện đã quá nửa đêm rồi hai ngày hai đêm nàng chưa được ngủ hiện giờ chỉ muốn mau mau c h ó n g chóng mà được lên giường của mình thôi nhưng ả tiện nhân kia no bụng rừng mỡ vượt sông vượt biển sang đây mà gây khó khăn cho nàng ánh mắt độc ác gâm hiểm của mộ rung s o n g cũng khóa chặt trên người tô cẩm bình dường như muốn lườm đến chọc thủng nàng ra mới chịu yên nhận được cái nhìn đầy ác ý của ả đương nhiên sắc mặt mà tô cẩm bình dành cho ả cũng không hòa nhã gì n à n g đưa mắt lơ đãng nhìn vào hư không trên mặt như viết mấy chữ rất to ta chẳng thấy gì cả hoàng phủ dạ cũng dần nhận ra cơn sóng ngầm giữa hai người này mộ dung s o n g có hôn ước với bách lý kinh hồng không phải hôm nay tiểu cẩm cẩm đưa người kia ra ngoài chơi lại đúng lúc để vị hôn thê nhà người ta bắt gặp đ ấ y chứ không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy hơi vui sướng sao hắn lại quên mất là bách lý kinh hồng còn có vị hôn thê nhỉ với tính cách của tiểu cẩm cẩm đừng nói là làm thiếp cho người ta dù có chung một chồng cùng làm thê cũng không chấp nhận nếu như vậy thì bách lý kinh hồng với tiểu cẩm cẩm cũng không có khả năng rồi nghĩ thế tâm trạng của hắn lại tốt vô cùng liền lên tiếng định làm dịu không khí giữa hai người này nếu bản vương không nhìn nhầm thì vị kia là quận chúa mộ dương một trong hai mỹ nhân thông minh thiên hạ phải không nhỉ hắn vừa dứt lời vẻ mặt dữ tợn của mộ dung song liền biến mất thay bằng vẻ mặt khiêm tốn như tiểu thư khuê cát cười dấu răng nói mỹ nhân thông minh thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là người đời tán thưởng vậy thôi mộ dung s o n g cũng chỉ là một cô gái bình thường sao dám nhận lời khen này mọi người nghe ả nói vậy đều nhìn nàng với vẻ tán thưởng trên đời này người con gái có dung mạo xinh đẹp rất nhiều người con gái có dung mạo xinh đẹp lại thông minh cũng không ít nhưng có dung mạo có trí tuệ có thân phận lại còn khiêm tốn thì đúng là không phải l ô n g vượng cũng là sừng kỳ lân vì thế cảm tình của mọi người dành cho ả đều tăng vọt cũng không ít quý công tử bắt đầu ghen t ị với bách lý kinh hồng một người mù như hắn sao có thể xứng đôi với cô gái n h ở ư thế này ý là cực kỳ quý hiếm có điều ngoài mặt mộ dung song tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý nhận sự tán thưởng hay ái mộ của mọi người hay những ánh mắt ghen t ị của đám con gái bên kia đ ô n g một giọng nói cực kỳ không hòa nhã vang lên quận chúa thật đúng là biết mình biết ta nói cực kỳ có lý nô tỉ cảm thấy khâm phục sâu sắc phút h o à ngay phủ phun dạo n g một ngụm khan rượu ra, rồi ho k ị c h l i ệ t dở khóc d ở c ư ờ i n h ì n Tô Tiểu tiểu Cầm Cầm Cầm Cầm Cầm, Bình. nàng ơi là đ ú n g là, a i nàng cũng d mộ u một đắc i nguyệt đại kỳ vốn có thành kiến với tô cẩm bình cũng không nhịn được lén che miệng c ờ i thẩm chưa nói đến đám nữ quyến vốn nhìn mộ dung song đầy ghen tỵ giờ cũng vui sướng đến mức chỉ hận không thể kiếm cái ghế thật cao ngồi lên để xem trò vui tô cẩm bình ngươi có ý gì dù mộ dung xong có tu dưỡng tốt đến đâu lúc này cũng không chịu nổi tình cảnh bị người ta cười nhạo vừa ngang nhiên lại vừa ngấm n g ầ m như bây giờ À không nhịn được nữa đứng bật dậy vỗ mạnh xuống bàn khiến đồ trên bàn rung lên bần bật cuối cùng gầm lên một tiếng gương mặt xinh đẹp kia tức tối đến đỏ bừng lên thật ra với trí tuệ thường ngày của ả ít nhiều gì cũng có thể đối đáp ngay vài câu để cứu vãn danh dự của mình nhưng hiện giờ ả đang đối mặt với tô cẩm bình mà ả hận đến thấu xương hơn nữa từ bé đến giờ mỗi khi ả đi tới đâu có ai không nâng niu ả trên tay chứ hôm nay lại bị một tiện tỳ chế rêu trước mặt văn vo bá quan chuyện này làm sao ả chịu nổi b à cũng chính cái vỗ bàn và tiếng gầm này khiến hình tượng tiểu thư khuê cắt vừa rồi của mộ dung s o n g bị đập nát hơn nữa còn nói thẳng cho mọi người biết vừa rồi ả chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi nên mới nói là người đời tung hô tán thưởng ả thật ra trong lòng ả vốn cũng hoàn toàn nghĩ như thế vì vậy không ít người vô cùng kinh ngạc đồng thời lộ rõ vẻ khinh thường hành động này của ả cũng khiến quân lâm viên hơi nhũ mày ngón tay thon dài đặt nhẹ bên môi ho khan một tiếng cảnh cáo ả lúc này mộ dung s o n g mới kịp hồi hồn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc đầy phức tạp của mọi người ả hiểu ngay tiếng gầm vừa rồi của mình đã tự phá hủy hết tất cả hình tượng của ả ả lại càng thống hận tô cẩm bình hơn ả nghiên răng hung dữ ngồi xuống cũng tự chấn an mình may m à kinh hồng ca ca không tới nên không nhìn thấy bộ dạng này của ả mấy người kia nhìn thấy thì có liên quan gì đâu hoàng phủ hoài hàn cũng buồn cười nhưng hắn biết hiện giờ hắn không nên phì cười ra nếu không sẽ khiến quan hệ của hai nước à không thậm chí là ba nước lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng tuy hắn không sợ nhưng trước khi diệt trừ được lao thất phu tô niệm hoa cùng với hoàng p h ủ lam hoàng p h ủ thanh hắn không nên để xảy ra chuyện lớn gì thì hơn vì thế hắn lạnh giọng nói to gan chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà dám chế nhạo quận chúa một nước ngươi phải chịu tội gì tuy hắn nói vậy nhưng khỏe môi lạnh băng lại bất giác cong lên vì hắn tin cô gái này sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi ba chương năm mươi sáu quận chúa ngài nên lao rử mắt đi k ì a quả nhiên tô cẩm bình ngẩng đầu lên làm ra vẻ ngỡ ngàng hỏi hoàng thượng nô tỷ có làm gì sai sao vẻ mặt nàng trong sáng đơn thuần như con t h ỏ trắng nhỏ khiến mọi người không nỡ trách móc tuy nàng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng giận dữ nàng biết tên cầu hoàng đế này sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép nàng mà đừng tưởng nàng không nhìn thấy khỏe miệng đang cong lên của hắn kia rõ ràng là đang cười c h ồ m ba lần này thì đúng là nàng nghĩ oan cho hoàng phủ hoài hàn nụ c ư ờ i này của hắn đâu phải vì sắp trị được nàng mà là cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi hoàng phủ dạ và hoàng phủ giật đều cúi đầu bả vai run lên bần bật thượng quan cẩn duệ cũng đưa tay lên đặt trên m ũ i giấu đi vẻ thất thố của chính mình chọc người ta tức đến như vậy rồi còn có thể ra vẻ vô tội thế kia e rằng trên đời này chỉ có một mình nàng làm được không thể tìm thấy người thứ hai khoe miệng hoàng phủ hoài hàn cũng run rẩy nhưng vì e ngại thể diện của quân lâm nguyên và mộ dung s o n g đành phải ra vẻ nghiêm khắc vừa rồi quận chúa nói lời khiêm tốn như thế sao ngươi có thể trả lời như vậy được hắn có linh cảm rằng hắn sẽ nghe được từ miệng cô gái này một câu trả lời khiến cho người ta không thể nói được câu gì chính bản thân hắn mỗi lần muốn trừng trị nàng cuối cùng cũng đều bị nàng phản bác đến tức chết người có điều lần này là tức chết mộ dung s o n g nên hắn cực kỳ thích thú khi được xem kịch vui vừa rồi nô tỷ vô tình đắc tội quân chúa cho nên nghe thấy nàng cất lời nói vậy nô tỷ chỉ muốn hủa theo hưởng ứng hy vọng quận chúa có thể bất giận thôi sao lại làm quận chúa tức giận được ạ tô cẩm bình tỏ vẻ rất hoang mang khó hiểu những lời này lại khiến ánh mắt của mọi người trong đại điện phải đảo vòng quanh cố nén cảm giác muốn cười phì ra xuống giả vờ vô tội mà có thể giả vờ hoàn hảo như thế quả thật là hiếm thấy trên đời bốn sau khi mộ dung xong tỉnh táo lại à hư l ệ n h nói bản quận chúa nói vậy là vì từ nhỏ mẫu thân đại nhân đã dạy bản quận chúa làm người phải biết khiêm tốn dè dạ d ạ t không đến lượt một cung nữ nho nhỏ như người chế nhạo bản quận chúa còn dám châm chọc bản quận chúa hữu danh vô thực à. thấy tô cẩm bình diễn vất vả như vậy hoàng phủ dạ cũng c ố nén cười lên tiếng đúng lúc để giúp nàng một phen đúng thế tiểu cẩm cầm ả con chúa nói nàng ta không dám nhận cái danh thông minh xinh đẹp chẳng qua cũng chỉ là khiêm tốn thôi sao nàng có thể tiếp lời loạn lên thế chứ những câu này nhìn thì như là đang nói giúp mộ dung s o n g nhưng thực ra đang nói cho mọi người biết mộ dung s o n g thật ra chỉ là một kẻ dối trá ra vẻ một cô gái tốt mà thôi mộ dung s o n g sao có thể không nghe ra ý tứ ẩn giấu trong lời nói của hắn chứ tuy ả tức giận nhưng ả cũng biết dù thân phận mình có cao quý tới đâu cũng không thể sánh bằng thân vương một nước nên chỉ đành nhẫn nhịn không bộc phát chỉ hung hăng chừng mắt nhìn tô c ầ m bình cứ xử lý ả tiện tỳ này trước rồi tính sau ba nét mặt quân lâm n g u y ê n bắt đầu trở nên ầm u lạnh leo nụ cười ôn hòa trên môi đã biến mất ngay khi mộ dung song thất lễ ban nãy mỗi lời nói hành động của mộ dung song đều liên quan đến thể diện của bắc minh ả bị làm nhục cũng không khác gì bắc minh bị làm nhục nghĩ vậy trong ánh mắt ôn hòa của hắn thoáng hiện lên những tia lửa nhỏ nốt ruồi son trên mi tâm càng trở nên diêm rúa hơn lạnh lùng nhìn tô cẩm bình tô cẩm bình nghe vậy liền làm ra vẻ à ra thế rồi trên khuôn mặt xinh xắn của nàng lại xuất hiện vẻ vô cùng hối hận cuốn q u y ế t xin lỗi xin quận chúa thứ tội những lời ngài vừa nói thật sự là quá cao thâm kiến thức của nô tỷ vốn nông cạn nhất thời không thể hiểu được may mà có dạ vương vừa giải thích mới giúp nô tỷ hiểu ra thì ra những lời vừa rồi là có ý như vậy nô tỷ tin rằng mẫu thân đại nhân của q u ậ n chúa không chỉ dạy quận chúa phải biết khiêm tốn e rẻ mà nhất định cũng sẽ dạy quận chúa phải biết khoan dung độ lượng với người khác nên chắc quận chúa sẽ không so đo với lỗi lầm nhỏ này của nô tỳ đâu nàng vừa dứt lời đám hoàng p h ủ dạ đương nhiên lại muốn cười ầm lên trong đôi mắt tím đậm của hoàng p h ủ hoài hàn cũng thoáng hiện lên vẻ thông cảm nhìn chằm chằm vào cô nàng quận chúa mộ dương xui xẻo kia cơn giận của mộ dung xong đã lên đến đỉnh điểm vốn muốn tạo cho mình một hình tượng tốt đẹp rồi sau đó sẽ tiếp tục trừng trị tiện t ì này nhưng còn chưa trị được người ta ả đã tự phá hủy thanh danh của chính mình hiện giờ có cứu cũng không cứu lại được nữa ba dùng sự khoan dung độ lượng để đối đại với người ngoài là thứ mà mỗi trưởng bối trong các gia tộc lớn dạy bảo con cháu của mình cho nên nếu ả cứ kiên quyết muốn dạy dỗ tiện t ì này sẽ chỉ khiến người khác nói mộ dung ra nhà ả không có gia giáo thôi tuy ở trong nhà ả là con gái chính thất được yêu thương cưng chiều nhưng nếu ra ngoài mà dám phá hủy danh dự của gia tộc cha mẹ có thể vì thương vì chiều ả mà không so đo nhiều nhưng nếu để lao thái quân biết được ả、e、sẽ lột ra ả mất cho nên dù có tức tôi đến đâu hiện giờ ả cũng chỉ có thể nuốt nghẹn vào trong bụng tô cẩm bình mang vẻ mặt sợ hãi vô tội đứng giữa đại điện hơn nữa thân mình run dậy cùng với dung nhan tuyệt mỹ kia khiến không ít người sinh lòng thương xót vì thế họ càng không ư a gì thái độ ngang ngược kiêu ngạo của mộ dung song thật ra tất cả mọi người đều không nhận thức được rằng ngay từ đầu những chuyện này đều là do tô cẩm bình gây sự còn mộ dung song chẳng qua chỉ phản kích mà thôi có điều thiên tính của con người là thương cảm với kẻ yếu nhìn dáng vẻ khổ sở không nơi nương tựa của nàng đương nhiên ai cũng cảm thấy thương xót cô nàng nào đó túi thấp đầu giả vờ đáng thương nhưng cũng cảm nhận rõ một ánh mắt lạnh leo như có như không quan sát mình tô cẩm bình từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy ngay khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của quân lâm n g uyên hắn hơi n h ư ớ n g mày ôn hòa nhìn nàng nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện được sát y ẩn giấu trong đôi mắt hắn xem ra tay hoàng đế bắc minh này cũng không phải mang thiện ý gì nếu như hắn cất lời yêu cầu hoàng phủ hoài hàn giết mình nàng tin chắc rằng tên cầu hoàng đế kia sẽ không chút do dự mà sai hạ nhân kéo nàng tới ngọ môn không có lẽ còn chẳng thèm kéo tới ngọ môn mà trực tiếp xử trả ngay ở cửa lầu vọng nguyệt mất vì thế nàng hạ quyết tâm ở góc độ mà mọi người không để ý nàng lẹ lưỡi làm mặt quỷ t r ề o quân lâm uyên sau đó vội vàng khôi phục vẻ đoan trang như cũ quân lâm uyên mật người không kịp phản ứng biểu cảm vừa rồi của nàng là sao làm mặt q u ỷ với hắn ư lư. đầu lưỡi nàng chỉ thò ra một chút nhưng lại có cảm giác đáng yêu không thể nói thành lời dù hắn đã từng gặp rất nhiều các m ỹ nữ khác nhau nhưng chưa từng gặp được cô gái như thế này ngây ngô hồn nhiên hắn cũng thấy rồi nhưng đứng giữa đại điện mà dám lẻ lươi chơi mình đây là lần đầu họ gặp nhau đúng không nhỉ nghĩ vậy sắc ý trong mắt hắn cũng dần tàn biến chẳng qua chỉ là một cô nhóc to gan một chút cứng đầu một chút thôi dù thế nào cũng sẽ không thể gây ra chuyện lớn mình so đo vì ớ i nàng làm g chứ. Vì thế ánh mắt âm u lạnh lùng của hắn cũng dần chuyển thành vẻ mặt chờ xem cho vui đây chính là kết quả mà tô cẩm bình muốn đạt được tỏ vẻ đáng yêu đúng lúc khiến hắn cho rằng nàng chỉ là một cô nhóc lây nô vì nàng có thể xác định chỉ cần tên hoàng đế bắc minh này không đ ú n g tay vào thì trên cơ bản nàng có thể nắm chắc được phần thắng chưa nói đến chuyện không để cho ả quận chúa này được lợi mà nếu nắm bắt tốt thời cơ nàng còn có thể khiến ả nếm mùi thất bại một chút nữa mộ rung song cắn răng cố nén l ử a giận cuối cùng mới khẽ cười nói b ả n quận chúa đương nhiên sẽ không so đo với ngươi giọng điệu bình thản không lộ chút bất mãn nào trên mặt còn khoác lên một nụ cười hiền lành khiến người ta khó có thể ác cảm trong tay ả vẫn còn đang nắm nhược điểm khác của tiện nhân này không cần phải kiên trì giữ mãi chút chuyện nhỏ kia làm gì nhìn thấy ả như vậy chính tô cẩm bình cũng thấy tán thường ả có thể n h ẫ n nhịp xem ra cũng là một nhân vật đáng g ởm nếu quận chúa đã nói sẽ không so đo vậy ngươi lui xuống đi giọng nói lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn vang lên còn mang theo chút lo lắng mà chính hắn không phát hiện ra dù thế nào dùng thân phận của nàng mà đối đầu với mộ dung s o n g thì phần thắng cũng không quá lớn nên lui xuống sớm thì hơn tô cẩm bình cũng muốn lui l ắ m chứ nhưng nàng biết người ta tuyệt đối sẽ không cho nàng lui quả nhiên hoàng phủ hoài hàn vừa dứt lời mộ dung s o n g đã nói tiếp đông lăng bệ hạ bản quận chúa đi theo biểu ca đường xa tới đây ai cũng nói người tới là khách có điều tiểu cung nữ này lại dám to gan lớn mật không hành lễ với bản quận chúa chuyện này cũng có thể bỏ qua nhưng bản quận chúa dạy bảo nàng vài câu nàng ngược lại còn dám đề nghị bản quận chúa xuất ra làm nị cô chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà cũng dám châm chọc bản quận chúa như vậy xin đ ông lăng bệ hạ xét xử thay cho mộ dương mộ dung s o n g cũng là một người thông minh À biết nếu ả nói thẳng với hoàng phủ hoài hàn nên xử lý thế nào thì không những không đạt được những gì mình muốn mà còn có khả năng sẽ chọc giận vị hoàng đế này nên ả mới dùng thái độ mềm mỏng xin hắn đứng ra vì mình như vậy dù thế nào hắn cũng phải cho ả một câu trả lời thỏa đáng ả vừa dứt lời xung quanh bốn phía đều vang lên những tiếng hít khí lạnh cung nữ này có phải quá to gan rồi không dám đề nghị quận chúa một nước xuất ra làm ni cô chuyện này chuyện này chính đám hoàng phủ dạ cũng không dám tưởng tượng tới tuy biết nàng to gan nhưng đây không phải chỉ là to gan nữa mà là không biết chừng mực đây hoàn toàn không phải hành vi thường ngày của nàng hoàng phủ hoài hàn cũng lạnh mặt hỏi tô cẩm bình có phải nguyên nên giải thích một chút không nô tỷ chỉ là nhìn thấy quận chúa mộ dương có dáng vẻ như thần tiên nhân cách cũng cực kỳ lương thiện dễ gần cảm giác như ngài ấy là tiên d á n g trần vậy lại vô cùng rộng lượng còn là một người mang tấm lòng bồ tát phải đi phổ độ chúng sinh mới đúng sao có thể ở lại nơi phản trần bị vấy bẩn này được cho nên nô tỷ mới nhất thời xúc động tuyệt đối không có chút ý bất kính nào với quận chúa đùa à chỉ chút năng lực phản bác này mà không có thì chưa cần mộ rung s o n g lên tiếng hại nàng chính nàng cũng sẽ tự đi tìm chỗ chết thôi mấy người quân lâm nguyên và một n g u y ệ t kỳ hiểu rõ đầu đuôi sự việc nghe nàng nói vậy đều run khỏe môi quả nhiên là giảo hoạt rõ ràng là một câu dễu cợt qua miệng nàng lại thành ca ngợi hoàng p h ủ hoài hàn cố nén cười quay đầu nhìn mộ rung s o n g quân chúa nàng nghe rồi đấy mọi lần toàn là chính hắn chịu thiệt thòi sau đó nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn về phía mấy người muốn cười mà không dám cười kia hôm nay bỗng nhiên hắn lại được ngồi ở vị trí người xem xem người khác bị cô nàng này xử lý thậm chí hắn còn có một cảm giác muốn cười trên nôi đau khổ của người khác có lẽ do hắn bị cô nàng chết tiệt này chọc tức nhiều rồi nên tâm lý bắt đầu có xu hướng vặt mẹo sắc mặt mộ rung song đương nhiên rất khó coi ánh mắt nhìn tô cẩm bình cũng dần thay đổi xem ra ả đã đánh giá thấp đối thủ này ả nhẹ con đôi môi đỏ mọng trên mặt thoáng có vẻ âm ú lạnh lẽo nụ cười dần hiện ra trên khoẻ môi đối đầu với địch càng mạnh mẽ thì ả càng bình tĩnh cho nên lúc này ả cũng không quá tức giận ngược lại còn khẽ cười dịu dàng nói nếu vậy bản quận chúa cũng không thể nói thêm gì rồi có điều đông lăng bệ hạ vừa rồi khi bản quận chúa ở ngoài c u n g đã nhìn thấy cung nữ này nàng còn đi thả hoa đăng nữa theo mộ dương được biết dù là quốc gia nào thì cung nữ cũng không được phép xuất cùng một mình mộ dương nghĩ ngài phải răn dậy nghiêm khắc làm gương cho kẻ khác mới đúng nghe ả nói vậy trong đầu tô cẩm bình thoáng hiện lên ý gì đó nhưng vì nó biến mất quá nhanh khiến nàng không kịp nắm bắt nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái khi quận chúa mộ dương này cố tình gây khó dễ cho nàng nhưng cuối cùng nàng cũng vẫn không biết là vì lý do gì mọi suy nghĩ xoay tròn trong đầu nàng đợi đã xuất cung thả hoa đăng à. nàng hơi neo đôi mắt phượng trong lòng cũng dần rõ ràng hơn thì ra là thế nhìn thấy nàng xuất cung đương nhiên cũng đã nhìn thấy bách lý kinh hồng như vậy cũng dễ hiểu vì sao trong mắt giả thường toát ra vẻ đố kỵ g ghen ghen hơn e n ghét h rồi. nữa ả cũng chỉ nói rằng nhìn thấy một mình nàng kiên quyết không nhắc đến bách lý kinh hồng cung nữ tư tình cùng đàn ông là trọng tội không chết cũng bị lột ra nàng cũng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng quận chúa mộ dương này nhân từ lương thiện muốn để lại cho nàng một con đường sống nên mới bớt đi cho nàng một tội danh mà là ả muốn giữ danh dự cho bách lý kinh hồng nghĩ vậy nàng lại không thể không băn khoăn rốt cuộc quan hệ giữa hai người này là thế nào tho gan tô cẩm bình ngươi dám tự tiện xuất cung hoàng p h ủ hoài hàn ra vẻ giận dữ hung hăng chừng mắt nhìn nàng thật ra hắn sao không biết nàng xuất cung chứ hơn nữa kể cả có việc này thì giao thẳng cho thận hành tư xử lý là được không cần hoàng đế hắn tự xử lý nhưng bây giờ nàng vẫn chưa thể chết được vì nàng vẫn còn tác dụng đối với hắn tiếng quát này lại khiến ngôi quân lâm u y ê n khẽ n ở nụ cười thâm sâu nếu là cung nữ bình thường cứ lôi thẳng ra ngoài chém là xong chuyện nhưng hoàng phủ hoài hàn lại nhiều lần cho nàng cơ hội cãi lại xem ra không chỉ bách lý kinh hồng động tâm mà chính vị hoàng đế này cũng có cảm tình đặc biệt đối với cô gái này hoàng thượng hoan cho nô tỳ quá nô tỳ chỉ là một cô gái yếu đuối c h ó i gà không chặt làm sao có bản lĩnh mà tránh được bao nhiêu thị vệ để chạy ra khỏi c u n g chứ chuyện này không phải là chuyện không tưởng hay sao tô cẩm bình làm ra vẻ hoảng sợ nhìn hoàng phủ hoài hàn khi nghe đến câu tay c h ó i gà không chặt Khỏe không kiềm không hoàng chế nhớ cảnh chết chói chặt, thì thiên hạ, chẳng mạnh hung hắn e miệng mà mẽ lại tới tiệt giấy người nào run đến được, trong nàng này bảng. Nếu nàng mà chói gà không chặt, thì、e、rằng trong nào nữa. gà vị đế đó được, đầu có trợt cô cướp sẽ ý ngươi là đương đương là một quận chúa tôn quý như ta lại đi nói oan cho một cung nữ nho nhỏ là ngươi ả mộ dung song đ ô n g to tiếng thân phận của quận chúa cao quý như vậy đương nhiên sẽ không nói oan cho nô tì chỉ là vật có vật giống nhau người có người giống nhau q u nô chúa cũng nhất thời hoa mắt nhìn nhầm thì h mắt k n Nô g gì có lạ lạ. tỷ từng nghe có người nói tới một phương thuốc cổ truyền nói là nếu mắt người ta thường xuyên nhìn không rõ thậm chí đôi khi còn thấy hoa mắt tức là một loại bệnh loại bệnh này cũng không khó chữa chỉ cần đưa tay lên khoẹ mắt nhẹ nhàng lau lau vài cái lau hết mấy bụi bặm bẩn thịu i bên trong da thì mắt sẽ lập tức sáng lại biện pháp này trăm lần thử thì trăm lần hiệu quả có lẽ cũng sẽ có tác dụng với quần chúa lúc rảnh rỗi quận chúa có thể thử xem t ô cẩm bình bình tĩnh cãi lại còn không quên hắt lên người mộ rung xong một chậu nước bẩn nghe nàng nói vậy mọi người đều hiểu ngay cái phương thuốc cổ chuyển chó má gì chứ biện pháp mà nàng nói không phải là động tác người ta lau rửa mắt hay sao nói thẳng ra là nàng c h â m chọc vị quận chúa mộ dương kia bị rửa mắt làm mở cả hai mắt nên mới nhìn nhầm người nghĩ vậy xung quanh bốn phía đều vang lên những tiếng c ư ờ i trộm ngay cả tử diên cũng không tìm được nhỏ giọng nói với một nguyệt kỳ một cô nương cô nương này thật đúng là kỳ nhân ba câu nói này lại khiến nụ cười trên mặt một n g u y ệ t kỳ nhạt đi một chút sau đó lại còn khoe môi không biết là vui hay tự rêu c ậ n lãnh đạm nói một cô gái tầm thường sao có thể lọt vào mắt tướng ra được nghe nàng nói vậy tử diên cũng không biết nên nói gì có muốn cười cũng không cười nổi nữa tuy hôm nay mộ dung s o n g chịu thiệt nhiều nhưng cũng không thể chịu đựng được nỗi nhục này À giận dữ đến xanh m é t mặt đang định phát tắc thì chợt nhìn thấy một người đàn ông lao ra từ đám các quý công tử chính là kẻ mà lúc nay đã bị tô cẩm bình dạy dỗ một trận y ghi quý giữa đại điện hô to khởi bẩm hoàng thượng thảo dân có điều muốn nói tuy y ghi có ra thế hiền hách nhưng lại không có quan hàm nên chỉ có thể xưng là thảo dân y ghi ải vừa lao ra mặt vinh phi liền biến sắc tên n g ố c hồ đồ này ở đây làm gì đến lượt y ghi ải lên tiếng chứ đã không có chức quan gì còn không bằng cả một viên quan thất phẩm kép dịu vậy mà dám lao ra đây hơn nữa muốn trả thù việc bị đánh cũng đâu cần dùng cách này đây không phải là muốn thông báo cho tất cả đều biết y hìa đường đường là một người đàn ông cao hơn bảy thước mang theo mười mấy tùy tùng mà để một cung nữ đánh hay sao tô cẩm bình đương nhiên cũng nhận ra cái bao cỏ bị mình đánh này nàng hơi nhũ mày cái bà ngoại nhà y hìa chứ có cần phải xui xẻo thế không hoan ra ngõ hẹp à ba là công tử nhà ai giọng hoàng p h ủ hoài hàn hơi lạnh đi thể hiện rõ sự không vui từ trước đến giờ hắn vốn không thích thần tử không tuân theo quý củ không tuân theo quy củ chẳng khác nào coi thường uy quyền của vương thất cho nên hắn mới cố tình thể hiện ra sự không vui của mình vĩnh yên hầu vội vàng đứng dậy toát m ồ hôi lạnh quỳ giữa đại điện nói bậy hạ đây là khuyển tử liếu xưng ơ ạ cả năm lão thần thường ở ngoài nên không quản giáo tốt khuyển tử dạy con không cẩn thận nên mới để nó quấy dày thành giá xin hoàng thượng trị tội ngay cả con trai cả của phủ vĩnh yên hầu liêu tiểu hầu ra cũng quỳ sổ xuống nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng của mình đều quỳ xuống liêu s ư ơ n g ngạn hơi khó hiểu nghiêng đầu sang nhìn ông một cái lại nhận được ngay một cái nhìn đầy nghiêm khắc và trách cứ của ông khiến ý, ý càng không hiểu ra sao nhìn cha mình quỳ giữa đại điện vinh phi cũng ngồi không yên vội đứng dậy quỳ xuống hoàng thượng do thần thiếp quản giáo đệ đệ không tốt nên mới khiến hắn không biết cấp bậc lệ nghĩa như thế thần thiếp có tội cho đến lúc này liêu s ư ơ n g ngạn mới biết mình bất chi bất giác lại gây h ỏ a lớn sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên lời cáo tội này thật ra lại biến thành cầu xin giọng nói lạnh lùng của hoàng phủ hoài hàn vang lên thì ra là công tử nhà vĩnh yên hầu đứng lên cả đi lời này của hắn lại khiến người ta sợ hãi không biết có ẩn ý gì vĩnh yên hầu sợ đến trắng mặt vị hoàng đế này còn khó đoán hơn tiên hoàng khiến ông vĩnh viễn không biết được ngài thật sự không để ý hay vẫn còn hoài nghi ông vì thế ông chỉ có thể lo lắng đề phòng từng chút một cũng trói buộc chính mình tránh phạm lôi không đáng có vài thập niên nay ông chưa từng làm gì vượt quá quý củ nhưng hôm nay lại để tên vô liêm sỉ này gây chuyện ba đến lúc này mộ dung song đông hứng thú hơn nhiều vì ả nhìn thấy trong ánh mắt liêu sương ngạn nhìn tô cẩm bình chứa đầy sự căm hận vì thế ả che miệng cười khẽ nói không biết vị công tử này muốn nói chuyện gì bản quận chúa lại rất muốn nghe tô cẩm bình đương nhiên không mong có thêm tên liêu sương ngạn này đứng ra làm chứng liền nói với vẻ rất lưu manh thì ra quận chúa lại cảm thấy hứng thú như thế đối với vị công tử này hay là hai người đã từng quen biết nhau nàng vừa dứt lời tứ phía đều kinh hãi những đôi mắt nóng bỏng gắn chặt vào người mộ rung xong và liêu xương ngạn dù sao người đời vốn không có sự kháng cự đối với những lời đồn cho nên vừa nghe nàng nói vậy mọi người đều lộ ra vẻ kích động trong lòng thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng các phiên bản chuyện xưa của hai người kia về lý thuyết một kẻ là tên phá gia c h i tử không tài không đức không dung mạo một người là quận chúa tài mạo song toàn danh tiếng vang xa lại đã co hô nước thì dù thế nào cũng không thể có mối liên quan nào với nhau nhưng lòng người là vậy bọn họ đâu cần biết là hợp lý hay không họ chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú với những thứ được gọi là gian tình mà thôi tô cẩm bình ngươi nói bậy bạ cái gì đó mộ dung song v ô b ả n đứng bật d ậ y danh dự của một người con gái quan trọng đến thế nào nếu cứ để nàng nói loạn lên như vậy bị hiểu lầm thành có quan hệ gì thì e rằng à chỉ có nước đi ra ngoài thành treo cổ tự tử dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình thôi đôi mắt cười của quân lâm v i ê n hơi lạnh đi cô nhóc này tâm tư thật tác động liêu xương ngạn cũng muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì mới có thể thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này nô tì chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà q u o n chúa phản ứng mạnh thế làm gì trong thiên hạ này các công tử tiểu thư có cùng sở thích cùng trí hướng kết thành c h i kỷ cũng là chuyện thường q u o n chúa kích động thế làm gì chẳng lẽ vì có bí mật gì đó không thể để ai biết sao trong mắt t u cẩm bình đầy vẻ khiêu khích dễu c ậ n thông qua thiền ức và hạ đông ai nàng đã biết nam nữ của thời đại này tuy có xa cách nhưng cũng khá cởi mở giữa nam và nữ ngoài tình yêu ra còn có thể có tình bằng hữu đàn ông và phụ nữ có thể kết làm tri kỷ hẹn hò ngâm thơ đối từ với nhau chỉ cần cách một lớp mảnh là được chuyện này vốn không có gì lạ nhưng phản ứng của quận chúa mộ dương lại quá kịch liệt khiến mọi người ban đầu bán tín bán nghi nhưng lúc này thì phải tin đến ba phần có lẽ hoàng thượng đông lăng cũng nên nghe xem người này muốn nói gì chứ nhỉ chấp cũng rất muốn biết quân lâm n g u y ê n lên tiếng ngắt lời nàng cũng nhanh chóng đánh lạc hướng được sự chú ý của mọi người khỏi chuyện này ánh mắt nhìn tô cẩm bình càng thêm phức tạp hoàng phủ hoài hàn ngừng lại một chút rồi lạnh lùng nói muốn nói gì thì nói đi liêu xương ngạn đã bị đánh danh dự còn suýt bị v ấ y bẩn nên lúc này ánh mắt y hỉ hỉ nhìn tô cẩm bình thật sự không thể chỉ dùng bốn từ kẻ thù giết trang mà miêu tả được y hỉ hỉ nghiến răng nói khởi bẩm hoàng thượng thảo dân cũng nhìn thấy cung nữ này xuất cung à chỉ một chữ rất hờ hững không ai có thể đoán được ý tứ của hắn hoàng phủ dạ vốn vẫn phe phẩy chiếc quạt vàng lúc này cũng hơi nóng ruột lên tiếng không phải ngươi nhìn nhầm đ ấ y chứ liều sương ngạn đầy vẻ quả quyết nói tuyệt đối không nhầm cô ả còn động thủ đánh thảo dân và hạ nhân của thảo dân nữa p h i một tiếng cười vang lên tô cẩm bình cười nói vị công tử này nói buồn cười quá dù ta có xuất cung thật ngài đường đường là một công tử nhà vị nghiên hầu đương nhiên sẽ có tôi tớ đi theo ngài Ta chỉ là một ớt, sao chỉ cô có thể là gái á yếu đ người h n à i bị t h ơ n còn đánh cả hạ nhân của ngài nữa、chứ? Chuyện này không phải rất vớ vẩn、sao. Nghe nàng nói n g g rồi rất phải mọi cả của chứ? hạ sao? vậy, vớ ư cô ũ n những nói vẩn, thậm chí còn có người muốn hỏng g góc cảm chí có bước có hải thậm kiểm xem thấy thật tới tra thử xem có phải hải h y y điều đầu vừa vớ bị k rồi n gái Ngươi! g Cô yếu đội à liều sương ngạn trận t r ừ n g mắt không dám tin chỉ vào mặt nàng y t ì thật không ngờ có người lại vô s ỉ đến mức này chỉ vừa quay đầu đã phủ nhận tất cả liền vội vàng nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng thảo dân chắc chắn đó là nàng đám hạ nhân của thảo dân cũng đều nhận ra nàng nàng đi cùng một người đàn ông mặc x ê m ý rỉa màu trắng người đàn ông đó đụng phải thảo dân nàng không thèm phân biệt đúng sai liền động thủ với thảo dân cả hai người đều khẳng định tình hình đương nhiên sẽ hơi bất lợi đối với tô cẩm bình có điều ý g rỉa nói câu này lại khiến tô cẩm bình cười tươi như đã đoán trước được đột ngột quay sang hỏi mộ dung s o n g quân chúa không biết lúc ngài gặp ta có nhìn thấy người đàn ông áo trắng nào không mộ rung xong hơi giật mình trận t r h ừ n g đôi mắt đẹp của mình như sắp t u e ra tiên máu tô cầm bình tâm địa thật xấu xa ác độc nàng biết rõ mình tuyệt đối sẽ không lôi kinh hồng ca ca ra nên mới dám hỏi như thế nếu cả hai đều nói nhìn thấy nàng nhưng lời nói lại không khớp nhau thì không thể trị tội được nữa sao ả có thể khai kinh hồng ca ca ra được chứ nếu nói ra đây đường đường là hoàng tử một nước đã có vị hôn thê lại đi cùng người con gái khác ra ngoài hẹn h ọ nếu ở một gia đình bình thường tuy cũng làm nhục gia phong nhưng cũng không phải chuyện lớn khó lường gì nhưng đây là ở hoàng gia chuyện này mà rơi vào tay nam nhạc thì kinh hồng ca ca sẽ không còn hy vọng gì với ngôi vị hoàng đế nữa tương lai khi ả trở thành mẫu nghi thiên hạ không phải chuyện này sẽ thành chuyện cười hay sao trong đại điện cũng không ít người có thể nhìn thấu điểm này hoàng p h ủ hoài hàn hơi giật mình cô gái này thật sự thông minh hơn hắn nghĩ rất nhiều hoàng phủ dạ thượng quan cần duệ hoàng phủ giật lại hoàn toàn hào hứng ngồi chờ xem màn kịch hay này quân lâm viên nhắc ly rượu lên như cười như không nốt ruồi son trên mi tâm càng trở nên kiểu diễm q u â n chúa thấy ả không nói lời nào tô cẩm bình lại lên tiếng nhắc nhở dường như nàng có thể chắc chắn rằng ả sẽ nói ra đáp án mà nàng muốn mộ rung s o n g hít sâu vài hơi nghiến răng ken k ế t cuối cùng đành phải nói b ạ n q u â n chúa chỉ nhìn thấy một mình ngươi ả nói như vậy rõ ràng là mâu thuẫn với lời nói của liêu s ư ơ n g ngạn đương nhiên cũng sẽ dễ dàng hóa giải mối nghi ngờ về việc nàng xuất cung đồng thời phải thừa nhận rằng ả nên lao rử mắt cho sạch mới được nếu nói vậy tức là có một vị đã nhận nhầm người hoặc cả hai đều nhận nhầm người rồi lời này là do thục phi người đã coi tô cẩm bình thành người cùng hội cùng thuyền nói ra liêu s ư ơ n g ngạn khó hiểu nhìn mộ rung s o n g khoe mắt lại bất chợt liếc thấy bọc giấy trong tay tô cẩm bình y cười lạnh nói hoàng thượng ngài nhìn xem tay nàng đang cầm bánh quế hoa điểm tâm của duyệt ký hoàng cung không thể có thứ đồ này được lúc này mọi người đều hướng mắt về phía thứ đồ trên tay nàng không ít nhóm nữ quyến thích ă n đồ ngọt đều đã nhận ra món điểm tâm kia quả thật chính là điểm tâm của duyệt ký ngay cả trên giấy gói cũng có dấu hiệu riêng n g ư ờ i còn gì để nói không liều sương ngạn tỏ ra vô cùng đắc ý tô cẩm bình nháy mắt với hoàng phủ dạ đang định ra hiệu cho hắn để hắn nói là hắn đưa thì hoàng phủ giật lại lên tiếng đó là do bản vương sai người đưa tới sao hả liêu công tử có ý kiến gì vương ra n g à i sao có thể liếu sương ngạn có cảm giác đầu g ó c của mình lúc này thật sự không đủ dùng chuyện này liên quan quái gì đến giật vương chứ vì y thì không biết sự kiện cầu thân trước hiến tiệc trung thu nếu biết thì y thì cũng sẽ hiểu ngay hành động của hoàng phụ giật cả nhà vinh yên hầu cũng không được nhìn thấy tiết mục cầu thân kia nên trên mặt đều là vẻ không thể tưởng tượng được nhưng những người khác thì đều c ư ờ i trộm không biết giật vương nói thật hay giả nhưng nếu là giả vì muốn giúp người trong lòng mình thoát được sự phiền phức này cũng chẳng có gì là sai hoàng phủ giật nghe ý thì hỏi vậy khuôn mặt tuấn tú của hắn liền lạnh đi sao hả ngươi nghi ngờ bản vương nói dối à ai cũng biết hoàng phủ giật là người được sùng ái nhất khi tiên đế còn tại vị hắn chính là hoàng tử được sùng ái nhất khi tân đế đăng cơ hắn lại là vương ra được hoàng thượng quan tâm nhiều nhất đây không phải là muốn n ổ lồng trên đầu sư tử hay sao nghịch tử còn không mau quỳ xuống trước mặt vương gia ai cho phép ngươi nói hiệu nói vượn như vậy vĩnh yên hầu vội vàng trách mắng rồi quỳ sụp xuống xin lỗi hoàng phụ giật khuyển tử thiện cận xin giật vương thứ tội hiện giờ ông chỉ hận không thể đập chết cái tên nghiệp chứng này ngay cả giật vương mà y y cũng dám đắc tội phải biết rằng trong các vị vương gia của đông lăng này tuy giật vương nhìn có vẻ rất siêu trần thoát tục nhưng lại là người khó trêu trọc nhất hán được mọi người cưng c h i ề u đã đành quan trọng nhất là tuy dạ vương là người tàn nhẫn nhất thì dù ngươi có đắc tội hắn ta cùng lắm là sẽ bắt ngươi chết ngay tức khác nhưng giật vương sẽ làm như không có vấn đề gì tha thứ cho ngươi khiến ngươi nghĩ rằng mọi chuyện đều đã ổn rồi sau đó sẽ đột nhiên có một đám hắc y ghi ệ nhân từ trên trời rơi xuống diệt trừ cả nhà ngươi chết không phải là đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất là ngươi luôn biết rõ mình sắp chết nhưng lại không biết được chính xác lũ xê nào mình chết hơn nữa ông còn chưa muốn chết vĩnh yên hầu đã nói vậy rồi Bản Bình bất Vương đương nhiên cũng không thể tính toán Hán trên ngồi xuống. Hoàng phủ dạ hơi mất hứng, tên nhóc thối tiểu kiểu này, lại nhanh chân hơn mình, cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân tốt như vậy mà để thằng nhóc này tránh cũng ngờ, người nàng nhận này cũng có chút tác dụng. vậy hơi cơ hơi gì để đệ thể thêm. khẽ thủy Phủ thối hội chút rồi tiểu kiểu lại lắc cây mặc cứu Cẩm có tác Tô quạt tay mất tốt mất. tử làm mỹ mà xem mà Dạ ra, sau lần này liễu xương ngạn cũng không còn dám lên tiếng nữa mộ dung xong dù có tức tối đến đâu cũng chỉ có thể nén xuống không nói gì nữa về lý thuyết thì tô cẩm bình cho rằng mọi chuyện đều đã ổn nhưng quân lâm viên n à y giờ im lặng không lên tiếng nhìn cô gái đứng giữa đại điện lại nhìn sang mấy huynh đệ nhà hoàng phủ đôi môi xinh đẹp k h ẽ cong lên cười lạnh là một tiểu cô nương mười tám tuổi khéo mồm khéo miệng tâm tư lục địa còn có thể khiến cho mấy người đàn ông nhà hoàng phủ quan tâm đến vậy tuyệt đối không đơn giản không đơn giản nên cũng không thể giữ lại được hắn uống hết ly rượu lắc lắc cái ly trong tay nửa cười nửa không nói hoài hắn huynh sao chấm cư có cảm giác hôm nay bị một cung nữ đùa bỡn thế nhỉ câu này vừa phát ra không khí đột nhiên lạnh đi lúc này mọi người mới nhận ra điều không ổn đúng vậy chỉ là một cung nữ nho nhỏ có tư cách gì mà khiến bao nhiêu vương công đại thần lại thêm cả hai hoàng đế thẩm vấn lâu như vậy theo lệ thường đều là kéo thẳng ra ngoài đánh vài chục trượng là xong chuyện rồi mà câu nói này của hoàng đế bắc minh tức là dù thế nào cũng phải xử t ử cung nữ này Tô cẩm bình cũng biết thông Cẩm cũng của Bắc mình minh mới Minh Bình biểu hiện của mình quá thông minh, nhanh nhảy nên mới khiến Hoàng đế bắc minh nổi giật, giật. đế quá sắc mặt hoàng phủ hoài hàn cũng sắm đi quân lâm nguyên đã dùng cách xưng hô hoài hàn huynh để nói như vậy nếu hắn vẫn cố giữ mạng cho tô cẩm bình thì sẽ rất khó ăn nói cũng tức là không giữ thể diện cho bắc minh cho nên lúc này chính hắn cũng phải cân nhắc rốt cuộc mạng của tô cẩm bình quan trọng hay là quan hệ giữa hai nước quan trọng hơn hắn ngừng lại một chút giữa hạt cắt và cục vàng hắn cũng đã có sự lựa chọn riêng dù thế nào nàng cũng không thể quan trọng bằng mối bang giao giữa hai nước được lâm liên huynh quan trọng hóa vấn đề rồi chẳng qua chỉ là một cung nữ thôi mà người đâu chương năm mươi bảy hội thơ cầu hỷ thước nghe hắn nói tới đây đám người thượng quan cẩn duệ đang muốn lên tiếng cầu xin cho tô c ầ m bình không ngờ lại có một tiểu thái dám tiến vào bầm báo bậy hạ tam hoàng tử nam nhạc cầu kiến tới thật đúng lúc sắc mặt quân lâm v i ê n và mộ dung s o n g đều hơi biến đổi hoàng phủi hoài hàn đang nói dở liền ngừng lại n é t miệng cười lạnh nói mời vào vâng tiểu thái dám lĩnh mệnh lui ra ngoài bên phía nam của đại điện nguy nga l ộ n lẫy một đôi mắt đẹp tha thiết nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cửa chờ mong người đàn ông mà ả nhớ nhớ nhung nhung bao ngày vì thế ả cũng ném luôn chuyện của tô cẩm bình lên tận chín tầng mây chỉ chốc lát sau một người đàn ông mặc xiêm ý trắng c h ầ m rãi bước vào không nhanh không chậm thoải mái xài bước như ở giữa sân vắng mày phượng m ắ t ngài giống như một vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm bao la đẹp đến rung động lòng người không ít các thiên kim đã không cầm lòng được phải đưa tay lên ôm ngực trong mắt tràn ngập sự hái mộ tuy rằng luận về diện mạo thì hoàng thượng và vị hoàng đế bắc minh kia rồi dạ vương thậm chí là thượng quan đại nhân cũng đều không kém người đàn ông này mấy nhưng k h í chất trong trẻo lạnh lùng cao ngạo như ánh trăng của hắn cả đôi đồng tử màu sám bạc kia nữa khiến cho luồng không khí thần bí bao kín cơ thể hắn chỉ thoáng nhìn cũng khiến người ta kinh tâm động phách các vị đại thần từng gặp qua hắn lúc này cũng ngạc nhiên đến ngẩn người tô cẩm bình lại đứng yên không động đậy khuôn mặt của cái tên kia như thế nào thì nàng đã biết quá rõ rồi phản ứng của mấy người này cũng là bình thường thôi có điều thời khắc này mộ dung xong lại lộ vẻ đắc ý rõ rệt ả vươn cái cổ dài như thiên nga tao nhã quét mắt nhìn những người đang dùng ánh mắt ái mộ để ngắm phu quân tương lai của ả ái mộ thì sao nào người đàn ông như thần tiên này là người đàn ông của ả mộ dung song ả chính là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của h ắ n tham kiến hoàng thượng đông lăng hắn lãnh đạm nói coi như trao hỏi dáng vẻ cao quý thanh nhã đứng thẳng giữa đại điện thắt lưng cũng không hề không xuống một chút nào hoàng phủ hoài hàn đương nhiên cũng không đặt nặng vấn đề này nếu hắn còn là hoàng tử của nam nhạc thì hắn ta có thể hỏi tội hắn một phen nhưng hiện giờ hắn chỉ là con tin nếu cố tình hỏi tội chuyến ra ngoài sẽ khiến người đời coi thường mất hắn ta nết môi cờ nhạc không cần đa lễ người đâu ban thưởng ghế ngồi cho tam hoàng tử nam nhạc hắn ta vốn nghĩ với tính cách của hắn nói xong những điều cần nói sẽ quay đầu đi ngay không ngờ hắn lại nói tạ ơn hoàng thượng đông lăng sau đó đi theo sự chỉ dẫn của thái giám đến chỗ ngồi của mình vì thế ánh mắt của các thiên kim danh môn thế gia cơ bản đều dồn về phía bách lý kinh hồng mà vẻ mặt mộ dung song lại càng thêm tiêu ngạo phu quân tương lai của ả chẳng cần làm gì cũng đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người cũng chỉ có một người đàn ông như vậy mới xứng đôi với mộ dung s o n g ả l i ê u xương ngạn và tử diên lại trợn trừng hai mắt không thể tin nổi nhìn hắn tam hoàng tử nam nhạc ư chính là người đã xuất cung cùng tô cẩm bình sao ông trời ơi chuyện gì thế này từ khi bách lý kinh hồng bước vào không khí càng trở nên q u ỷ dị hơn đứng giữa đại điện bàn tay tô cẩm bình vốn đã toát mồ hôi nhưng lúc này lại hoàn toàn biến mất từ lúc người này bước vào không hiểu sao nàng đ ố n g cảm thấy vô cùng yên tâm thậm chí còn cảm thấy ngày hôm nay mình sẽ không có chuyện gì hết mọi người cơ bản đều quên mất tô cẩm bình nhưng quân lâm uyên lại nhắc nhở rất đúng lúc hoài hàn huynh nếu kinh hồng đã đến đây rồi mấy chuyện không vui này nên xử lý nhanh thì hơn chúng ta cũng có tâm trạng mà nâng ly tính ra bách lý kinh hồng là biểu m ộ i phu tương lai của hắn cũng là quận mã tương lai của bắc minh hắn xưng hô như vậy coi như cũng đủ tôn trọng rồi đến ngày hôm nay thì tô cẩm bình hoàn toàn tin rằng những thứ xinh đẹp đều có độc giống như vị hoàng đế bắc minh đẹp đến chết người này xem ra hôm nay hắn quyết tâm muốn lấy mạng nàng thời khắc này không biết tô cẩm thu có mục đích gì mà đột nhiên cười nói hoàng thượng tuy mội mội thiếp cư xử hơi lô mãng nhưng suy xét ra thì cũng chỉ tranh cãi ngoài miệng với quận chúa một chút thôi hôm nay là lễ trung thu ngày lành tháng tốt người và trang hòa hợp dù sao tô cẩm bình cũng là người nhà mẹ đẻ của thần thiếp xin hoàng thượng chuyện lớn hóa nhỏ thà cho nàng một mạng thực ra ả không hề muốn cầu xin cho mọi mọi con thiếp thất này của ả dù là vì thân phận đê tiện của tô cầm bình hay là vì nàng đã từng đánh ả nhưng phụ thân đại nhân lại nói nàng vẫn còn tắc dụng hôm nay phụ thân cáo bệnh không tới nếu hiện giờ chính ả không thèm quan tâm để nàng bị xử trảm không biết sẽ có hậu quả gì nên mới lên tiếng cầu xin hộ vị nương nương này mộ dung s o n g không biết tô cầm thu nhưng nhìn trang phục lộng lẫy quý giá của ả cùng với vị trí ngồi không khó để nhận ra ả ta là phi tần có địa vị cao cho nên mới s ư n g hô như vậy thấy tô cẩm thu nhìn ả ả lại nói tiếp nương nương được gả vào hoàng cung là người của hoàng thất từ nay về sau trong lòng hẳn chỉ nên có nhà chồng không có nhà mẹ đẻ mới đúng bây giờ nương nương lại cầu xin thay cho cung nữ kia cản trở sự quyết đoán của bệ hạ đông lăng là đạo lý gì xem ra hai anh em họ này nhất định phải lấy mạng nàng tô cẩm bình con môi nở nụ cười khát máu đôi mắt phượng cũng tràn ngập sắt khí như có như không liếc nhìn cái cổ xinh đẹp của quân lâm viên và bầu ngực cao ngất của mộ dung s o n g nghe ả nói vậy sắc mặt tô cẩm thu vô cùng khó coi nhưng cũng không xin lỗi chỉ cười lạnh nói quận chúa nói rất đúng có điều ta vốn nghe từ lâu quận chúa mộ dương thông minh xinh đẹp thiên hạ vốn nổi danh là người khiêm tốn nhân hậu phóng khoáng nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy cũng chỉ là tin đồn tô cẩm thu là hoàng quý phi nhất phẩm của đ ô n g lăng tính ra thì h ra p ẩ mộ vị nhịn cũng gần bằng hoàng hậu. Nếu đối là công chúa Bắc Minh, thì còn gần bằng hoàng Nếu phương Minh, nhường hậu. thì thể là đối m ả có t chút, ta một chỉ đằng này, ta lại chỉ là ả lại dung song thẹn quá hóa giận ả phát hiện ra tình hình hôm nay dường như không có lợi với ả hình tượng thường ngày của ả luôn là cao quý dịu dàng nhưng hôm nay lại bị tỉ mọi nhà kia khiến cho nổi trận lôi đình hết lần này đến lần khác để lộ ra tính cách vốn có bình thường nếu đàn ông nhìn thấy ả bị người khác chê cười nhất định sẽ nói giúp ả vài câu nhưng hôm nay không có một hai r a mặt giúp ả hết ả đâu biết rằng ả đẹp thì có đẹp nhưng t u cẩm bình và một n g u y ệ t kỳ cũng đẹp không kém gì ả đêm nay một người thì nhã nhặn lịch sự một người lại ngọt ngào đáng yêu khiến trong lòng những người đàn ông có mặt ở đây đều cảm thấy thương tiếc một ả quận chúa lòng dạ hẹp hòi ước ngạnh giả dối như ả có gì đáng thương chứ ả quét đôi mắt đẹp về phía hoàng phủ hoài hàn hy vọng hắn sẽ lên tiếng kết liêu tô cẩm bình nhưng hắn lại chỉ ngồi đó lảng lặng dựa vào long ỉ cầm ly rượu nhấm nháp đôi mắt màu tím đậm còn chưa từng nhìn về phía này dường như hắn đang chờ chính bọn họ tranh c ã i để đưa ra một đáp án vậy thật ra hắn đang đợi đợi bách lý kinh hồng lên tiếng cầu xin thay cho tô cầm bình để xác định xem cô gái này có thực sự có trọng lượng trong lòng bách lý kinh hồng hay không nếu có thì liệu sẽ nặng đến đâu mộ dung s o n g quay đầu gọi quân lâm n g uyên biểu ca như muốn hắn lên tiếng đòi lại công bằng cho ả quân lâm nguyên mướn g mày hung dữ nhìn mộ dung s o n g vốn chỉ là hai cô ả mộ dung s o n g và tô cẩm thu cãi nhau nhưng ả ngu xuẩn này lại quay sang gọi hắn không phải là muốn hắn lên tiếng giúp ả sao nếu hắn ra mặt bên h vừa cả để truyền ra ngoài không phải mọi người sẽ cười đến rụng răng vì hoàng đế bắc minh muốn giúp biểu mội của mình mà lên tiếng đôi co với phi tử của hoàng đế đông lăng hay sao nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn mộ dung s o n g cũng tỉnh táo lại ngay biết hành vi của mình không ổn còn đang định nói gì thì một giọng nói lại vang lên quận chúa đương nhiên là cô gái rộng lượng nhất rồi giọng nói t r ầ m thấp kiêu ngạo vẫn lạnh lùng như trang giống thường ngày hắn vừa dứt lời đám thiên kim tiểu thư vẫn đang ngắm nhìn hắn đều lộ vẻ thất vọng xem ra vị tam hoàng tử nam nhạc này rất quan tâm đến vị hôn thê của mình nếu không thì đâu cần lên tiếng giúp hạ chứ đã thế này thì nhóm các nàng còn hy vọng gì nữa nhưng một nguyệt kỳ lại không kìm được hơi cúi đầu khẽ cười một tiếng thử r i ê n khó hiểu hỏi một cô nương người cười gì thế không phải một cô nương vẫn rất muốn giúp tô cẩm bình sao hiện giờ tam hoàng tử nam nhạc lại hoàn toàn không có ý lên tiếng giúp tô cẩm bình vậy mà một cô nương lại cười còn nữa không phải tam hoàng tử nam nhạc chính là người đàn ông đã đi cùng với tô cẩm bình trên đường sao vì sao lại không nói giúp nàng mà còn đi ca ngợi mộ dung xong chứ thật kỳ quái ba cứ xem tiếp sẽ biết ngay một n g u y ệ t kỳ không có tâm trạng mà giải thích mắt nàng thản nhiên quét qua đại điện nhưng lại luôn lơ đ ạ n g hướng về phía thượng quan cần duệ t ử d i ê n gãi gãi đầu tiếp tục theo dõi kết quả là chuyện xảy ra lại khiến cô có g ã i nát đầu cũng không hiểu nổi khuôn mặt xinh xắn của mộ rung song g i ậ n đến tái mét đôi mày liễu nhễu i chặt trong mắt như có ngọn lửa hừng hực cháy không biết là lửa giận hay lửa đố kỵ cuối cùng à lại không thể không nhẫn nhịn cười vô cùng g ư ợ c gạo dung nhan khuynh thành cũng vặn vẹo đến khó coi nghiến răng nói kinh hồng ca ca khen quá lời rồi dù cung nữ này có lôi nhưng cũng không phải sai lầm gì lớn mong bệ hạ đông lăng thà cho nàng một mạng mộ dương cũng rất vừa ý với nàng không biết bệ hạ có thể để tiểu cung nữ này đợi để cùng tham gia hội cầu hỷ thức với chúng ta được không nghe thì có vẻ như bách lý kinh hồng đang ca ngợi ả nhưng thật ra là lén quất cho ả một roi đằng sau lưng ca ngợi ả rộng lượng đương nhiên ả phải ra vẻ một chút thể hiện mình rộng lượng thế nào nếu không chẳng khác nào ả tự vạch trần sự hẹp hòi của mình trước mặt phu quân tương lai một người đàn bà có lòng dạ hẹp hòi sao có thể đảm đương được ngôi vị chủ mẫu của phủ hoàng tử một nước chứ nói gì đến ngôi vị hoàng hậu cho nên thời khắc này ả không chỉ không thể tiếp tục luận tội tiện nhân kia còn phải lên tiếng cầu xin cho nàng nữa có điều mộ dung s o n g ả cũng không phải miếng rẻ để mặc cho người ta trả đạp dù thế nào ả cũng không muốn tiện nhân này được thoải mái cho nên mới đề nghị để nàng cùng tham gia hội cầu hỷ thước hội cầu hỷ thước vốn là nơi để tài tử giai nhân ngâm thơ đối tử tiện t ì này chẳng qua chỉ nhanh mồm nhanh miệng chút thôi chứ ả biết nàng cũng không được học hành tử tế gì nhất định ả sẽ khiến nàng phải mất mặt cũng làm cho kinh hồng ca ca nhìn rõ rốt cuộc hai người khác nhau một trời một vực thế nào đồng thời ả cũng muốn khiến kinh hồng ca ca hiểu được trong thiên hạ này người con gái có thể xứng đôi với h ắ n chỉ có một mình ả mà thôi kinh hồng ca ca ả tô cẩm bình kinh ngạc đảo m ắ t qua hai người họ gọi thân mật như vậy rốt cuộc hai người có quan hệ gì không biết vì sao vừa nghĩ hai người có thể có mối quan hệ nào đó trong lòng nàng lại thấy vô cùng khó chịu mộ dung s o n g vừa dứt lời hoàng phủ hoài hàn liền l ệ n h lùng nói quận chúa mộ dương đã tự mình cầu xin trẫm cũng không thể không nể mặt quận chúa dù sao cũng nên tặng cho lâm uyên huynh một tân t ì n h người đâu ban thưởng ghế ngồi cho tô cẩm bình giờ thì hay rồi nói qua nói lại không những gỡ tội được cho tô cẩm bình quân lâm uyên còn vô duyên vô cơ thiếu ân tình của hoàng phủ hoài hàn khuôn mặt đẹp dị thường lộ ra một nụ cười nhạt nốt ruồi son trên mi tầm càng đỏ thẫm hoang p h ủ h o à i hàn thật g à o hoạt nhưng ả mộ rung song này cũng quá ngu xuẩn nhìn dáng vẻ của hắn mộ rung song hơi run lên ả biết biểu ca ả đang tức giận chỗ ngồi của tô cẩm bình đương nhiên sẽ ở phía của đám tiểu thư nhà quan tô cẩm bình chỉ là một cung nữ nên không ít thiên kim tỏ vẻ ghét bỏ một n g u y ệ t kỳ bỗng lên tiếng cẩm bình ngội muội hay là ngồi cạnh ta đi một n g u y ệ t kỳ chính là người từng từ chối tức vị con chúa trong lòng mọi người cũng cho rằng nàng là người xứng đáng nhất với vị trí thừa tướng phu nhân cho nên địa vị trong đám thiên kim cũng khá cao mặc dù nàng tỏa ra khí chất hào hùng như bậc nam tử hán nhưng cũng rất gần gũi thân thiện với người khác giờ lại chủ động thân thiện với một cung nữ thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt tô cẩm bình khẽ cười ngồi xuống cạnh nàng ta tuy không biết vì sao nàng ta liên tục giúp nàng nhưng nàng cũng không phải không biết ơn nàng ta tạm thời cứ vậy đã nhận ơ n tình của nàng ta rồi sẽ tính sau thượng quan cẩn duệ n g n g đầu ánh mắt dịu dàng nhìn về phía một nguyệt kỳ trên môi vẫn là nụ cười máy móc như thường ngày nhưng trong mắt lại hiện rõ vẻ cảm kích thử diên hơi tức giận nhìn tướng ra nhà mình một cô nương muốn như thế sao ngài phải cảm kích chứ hoàng p h ủ hoài hàn đang định tuyên bố bắt đầu hội cầu hỷ thước thì liêu s ư ơ n g ngạn kia lại giống như con khỉ không thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của phụ thân đại ca và đại tỷ nhà mình lao vọt ra giữa đại điện nói hoàng thượng là hán chính là hán nói xong ý hiền giơ tay chỉ thẳng vào bách lý kinh hồng người bị hán chỉ lại chỉ lẳng lặng ngồi đó giống như tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan gì đến hắn vậy hắn vốn là một người mù đương nhiên sẽ không nhìn thấy ngón tay của y chỉ về phía mình không phải sao vị đế vương trước giờ không để lộ vui buồn giận dữ đ ỗ n g hơi nhíu đôi mày rậm thể hiện rõ sự không vui ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo còn cái kẻ đang đắm chìm trong sự sung sướng vì phát hiện gian phu thì lại không hề cảm nhận được bước từng bước về phía trước tâm trạng muốn chỉ rõ và xác nhận thân phận của bách lý kinh hồng càng thêm gấp gáp vừa nhìn thấy sắc mặt của hoàng phủ hoài hàn vĩnh yên hầu đã biết ngay tình hình không ổn nhưng tên khốn mất n ế t này lại vẫn cứ lao ra phía trước không ngăn nổi ông đành phải đứng lên nói hoàng thượng khuyển tử ngu dại xin hoàng thượng thứ tội nghĩa tử mau c ú t xuống cho ta từ nhỏ liễu xương ngạn đã được cha mẹ nâng nịu trong lòng bàn tay đột nhiên phụ thân lại to tiếng với ý ỉa sắc mặt nghiêm khắc như vậy không chỉ không khiến ý ỉa sợ hãi mà ngược lại trong lòng ý ỉa còn vô cùng giận dữ y chỉ nghĩ rằng phụ thân đã không ra mặt giúp mình thì thôi còn đi giúp người ngoài ước hiếp ý ỉa vì thế ý ỉa lại càng bất mãn lớn tiếng nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng thảo dân thật sự có điều muốn b ẩ m báo vĩnh yên hầu lui đi giọng nói lạnh như băng không có chút ấm áp nào vĩnh yên hầu biết đây là dấu hiệu hoàng đế tức giận nhưng hiện giờ ông cũng không thể làm gì để cứu vãn đành phải run rẩy đứng dậy lui ra muốn nói gì thì nói đi trong vẻ lạnh lùng của hắn còn xen chút thương hại khiến vinh phi cũng thầm lo lắng nhìn thân sắc bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của tô cẩm bình một nguyệt kỳ khẽ cười hỏi cô không sợ à nếu thật sự bị vạch mặt tội này không nhỏ chút nào e rằng cả phủ hữu tướng cũng bị liên lụy mất nghe nàng ta hỏi vậy mặt tô cẩm bình không những không có chút lo lắng nào mà ngược lại còn mỉm cười nhìn liêu xương ngạn đang quỳ giữa đại điện la hét đòi bẩm báo kia nàng khẽ cong đôi mắt phượng thể hiện rõ vẻ vui sướng nhẹ nhàng nói sợ chứ ta sợ nhìn thấy tình cảnh máu tươi chảy đầm địa giữa đại điện ta lại bất chi bất giác đắc tội với cả nhà vịnh yên hầu mất nghe nàng nói vậy một nguyệt kỳ cũng không nhịn được khẽ n ở nụ cười cô gái này quả thật cũng có sách lược riêng nàng biết liêu xương ngạn không thể đánh gục được nàng còn có thể dẫn tới họa sát thân có điều nhìn dáng vẻ đó của nàng đâu có giống một người đang lo sợ vì bị cả nhà vịnh yên hầu trả thủ chứ hoàng thượng thảo dân thật sự nhìn thấy tô cẩm bình và tam hoàng tử nam nhạc đi dạo trên đường cái thảo dân nguyện dùng tính mạng của mình để thể tuyệt đối không nói dối xin bệ hạ minh giám liều sương ngạn vội vàng nói xong khoe môi còn bất giác cong lên vui sướng hoang đường mộ dung s o n g v ũ b ả n đứng bật dậy kinh hồng ca ca đường đường là tam hoàng tử của nam nhạc ta sao có thể đi du ngoạn cùng với một cung nữ nho nhỏ chứ đúng là nói tầm bậy tầm bạn xin bệ hạ đông lăng hãy trừng trị người này trả lại thanh danh trong sạch cho kinh hồng ca ca liều sương ngạn ngơ ngác không hiểu nổi về lý thuyết mộ dung s o n g này là vị hôn thê của bách lý kinh hồng còn chưa xuất giá phu quân đã qua lại với người khác lẽ ra ả phải g i ậ n đến chết đi được phải muốn giết chết tô cẩm bình mới đúng chứ sao có thể mạnh mẽ chỉ trích ngược lại chính mình nhưng y rìa làm sao hiểu được hoàng thất coi thanh danh còn quan trọng hơn tính mạng một hoàng tử không có đức hạnh thì dù có tài cán đến đâu cũng khó ngồi lên ngai vàng cân nhắc lợi hại thế nào mộ dung s o n g ả hiểu rất rõ hoàng thượng thảo dân thật sự nhìn thấy mà chính hắn va vào thảo dân y rìa nói với vẻ rất hùng hồn khiến người ta muốn không tin cũng khó vì vậy mọi người đều hơi nghi hoặc nhìn bách lý kinh hồng người có chứng cứ gì giọng nói của hắn đã tràn ngập lửa giận liêu xương ngạn chết tiệt cho hề này khó khăn lắm mới dừng lại được y còn dám gây chuyện tiếp nếu làm rối loạn kế hoạch của hắn thì dù xử h ẳ n g cả nhà vịnh yên hầu cũng không đủ để hắn xả giận chứng cứ à việc này hoàng thượng đám tôi tớ của thảo dân đều nhìn thấy bọn họ còn tới quán điểm tâm duyệt ký ông chủ duyệt ký nhất định cũng sẽ nhận ra họ ý gì nhất quyết không chịu buông tha hai người kia ban đầu mọi người chỉ tin khoảng ba phần nhưng lúc này thì hầu như đã tin đến tám phần người n à y giờ vẫn ngồi yên không lên tiếng khẽ con khỏe môi mỏng lên hỏi ý ngươi là bản cung chạy trốn khỏi hoàng cung rồi lại quay trở về s a o hắn vừa dứt lời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh đúng thế sao bọn họ lại không nghĩ đến điều này nhỉ nếu đúng như lời l i ế u xương ngạn kia nói thì tam hoàng tử nam nhạc này đã trốn ra được khỏi cung không phải là nên nhanh chóng nghĩ cách trốn về nước sao lại còn quay về làm một con tin không danh phận không địa vị làm gì hắn đâu có ngốc chứ nghĩ vậy mọi người đều cho rằng liếu xương ngạn nói dối ngay cả vinh phi cũng không nhìn được liền hỏi đệ đệ có phải đệ nhận nhầm người rồi không không chắc chắn là ta không nhận sai hoàng thượng ngài chỉ cần truyền nhân chứng lên là biết giọng nói của y y ấy vẫn vô cùng khẳng định nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng vì dường như mọi người ở đây đều không tin y y hải những điều y y hải vừa nói về t ì n h về lý đều không ổn người đâu cho truyền ông chủ quán điểm tâm duyệt ký tới giọng hoàng p h ủ hoài hàn càng lúc càng lạnh tô cẩm bình cũng hơi nhũ mày không ngờ còn có thể lôi người làm c h ứ n g ra nữa chết tiệt bách lý kinh hồng vẫn bình tĩnh ngồi đó giống như đã định liệu từ trước duyệt ký rất gần hoàng cung nên chỉ chốc lát sau đôi vợ chồng kia đã được dẫn tới nhìn khí thế uy nghiêm của hoàng thất hai người sợ đến mềm nhún hai chân tô cẩm bình siết chặt hai hộp bánh quế hoa trong tay đang nghĩ xem có nên thẳng tay kết liễu bọn họ trước khi bọn họ kịp mở miệng hay không nhưng nhớ tới gương mặt nhiệt tình thân thiện của bà chủ lúc trước nàng lại không thể xuống tay được chấm hỏi các ngươi có từng nhìn thấy tam hoàng tử nam nhạc và cô gái kia xuất hiện tại cửa tiệm của các ngươi không nói xong hắn đưa tay chỉ bách lý kinh hồng và tô cẩm bình đôi vợ chồng kia nhìn nhau rồi cùng quay đầu đồng thanh nói không ạ cái gì liều sương ngạn ngạc nhiên đến rơi cằm Ý gì tuyệt đối không tin những gì mình gặp hôm nay đều là ảo giác của mình vì thế liền nghiến răng nói bậy hạ xin ngài đừng nghe họ nói vậy ngài có thể cho đòi đám hạ nhân của thảo dân vào thảo dân đủ rồi hắn vô mạnh xuống long án ngươi đang dỡn mặt chấm đầy à người đâu hoàng thượng xin ngài tha tội vinh phi và cả nhà vĩnh yên hầu lập tức quỳ xuống xin tha đế vương nhìn bọn họ k hít sâu vài hơn cố gắng để nén cơn giận của gắng giận nén để m ì n ha xuống, xuống, lung lạnh nói, lôi phạt trượng. mạng ra ố c cầu cho vẫn muốn lên tiếng cầu xin cho đệ đệ, thì lại nghe Hoàng Phủ Hoài Hàn nói tiếp, còn thì tiếp, Phủ Hoài đệ lại tội ngậm y y hề. Ha À ra n g vào vài lần cuối cùng cũng không nói được gì đành phải ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình nhìn tô cẩm bình đầy vẻ thù hận một n g u y ệ t kỳ che miệng nhỏ giọng nói cô đã định liệu trước cả những chuyện này sao tô cẩm bình lại thật thà lắc đầu nàng cũng không hiểu vì sao đôi vợ chồng kia lại nói dối chuyện ô n ào lần này cũng làm thời gian bị chậm trễ nhiều lòng kiên nhẫn của hoàng phủ hoài hàn gần như cạn kiệt hắn nói được rồi bắt đầu hội cầu hỷ thước tới đài trích tinh đi nghe hắn nói vậy mọi người đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài điện qua một hành lang tráng lệ được trải thảm rất dài tới đài trích tinh theo đế vương bốn phía xung quanh đài đều trống trải ánh nến đã được thắp sẵn mờ mờ ảo ảo đẹp không sao tà xiết bàn ghế đã được bày sắn ở đó những chiếc bàn được tạo ra từ những khối thạch anh vông rất tương xứng với những chiếc ghế được chế từ ngọc lưu ly mọi người đều dựa vào thân phận của mình để tìm chỗ ngồi vầng trăng tròn sáng rực treo trên cao chiếu sáng khắp đài cao này còn khiến người ta có cảm giác như đang được hái sao thật vậy đã là hội thơ cầu hỉ thức thì các vị cũng không cần quá câu n ệ cứ coi như chấm không có ở đây là được hiếm khi nào hoàng phủ hoài hàn thoải mái như thế quân lâm nguyên cũng cười tươi đến dị thường nhưng tia sáng lạnh lại như có như không lướt qua người tô cẩm bình cô gái này không thể giữ lại được không biết hai đột nhiên lên tiếng nghe danh tiếng một cô nương tài hoa cái thế đã lâu không biết tại hạ có thể mời một cô nương làm một bài thơ được không cũng để cho tại hạ được chiêm ngưỡng phong thái của một cô nương một chút tam đại mỹ nhân ở đây mộ dung s o n g thì không cần phải nói tô cẩm bình chỉ là một cung nữ có thể tương xứng với đám công tử thế gia đương nhiên chỉ có một n g ư ờ i k ỳ một nguyện kỳ che miệng cười công tử quá lời đâu có gì là phong thái hay không chứ tiểu nữ làm một bài thơ cũng được nhưng cũng chỉ là múa dịu qua mắt thợ khó mà xứng với nơi thanh nhã này xin các vị đừng chê cười tự cổ phùng thu bì tịch liêu ngã ngôn thu nhật thắng xuân chiêu t ì n h không nhất hạc bài vân thượng tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu nàng ta nhỏ r ộ n g khiêm tốn đọc bốn câu thơ bài thu tứ của lưu vũ tích quỳnh chi phòng dịch tháng mười năm một m ộ t hai nghìn bốn từ xưa thu đến buồn cô liêu với tôi thu đẹp hơn xuân nhiều chơi trong hạc rẽ mây cao vút đưa ý thơ lên bích ngọc thanh thiên sct tiếng vỗ tay vang lên như sấm quá hay bài thơ này quá hay hơn nữa còn cực kỳ thích hợp để mở đầu cho hội thơ cầu hỷ thước hôm nay đưa ý thơ lên bích ngọc thanh thiên cơ đấy tô cẩm bình hơi kinh hãi không ngờ ở thời đại kia của nàng danh ngôn này là của một người đàn ông rộng lượng nói ra nhưng tới thời đại này lại phát ra từ miệng của một cô gái ư người con gái tên mộc nguyệt kỳ này có tính cách thế nào một cô nương không hổ danh là con gái của m ộ t lão tướng quân thật quá tài năng rất khí phách hoàng đế lên tiếng khen ngợi đầu tiên những lời khen ngợi của mọi người liền tuân ra liên tục như châu như ngọc nhiều vô số kể hoàng thượng quá khen nàng ta vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn thận trọng không vì được đế vương khen ngợi mà lộ vẻ đắc ý ngại quá bản quận chúa cũng có một bài thơ mộ dung song lên tiếng ngắt ngang ả rõ ràng không thích bị người khác nổi bật hơn ả trong lòng mọi người đều cảm thấy bất mãn nhưng vì ngại quân lâm n g uyên nên cũng không dám nói gì có điều sắc mặt quân lâm n g uyên cũng rất khó coi nếu không phải vì ở đây có quá nhiều người thì chắc chắn hắn sẽ mắng cho ả một trận mộ dung song thông minh thì có thông minh nhưng lại quá ham hư vinh chỉ muốn thể hiện bản thân mà không chịu xem xét thời thế ồ vậy trâm cũng muốn nghe thử hoàng p h ủ hoài hàn ra vẻ hứng thú nhìn ả mặt ả hơi ửng hồng ánh mắt như tỏa hào quang liếc nhìn bách l y kinh hồng hồng đậu sinh nam quốc xuân lai phát kỷ chi n g u y ệ n quân đa thả hiệt thử vật tối tương tư sau khi đọc xong mặt ả càng đỏ hơn hơi rũ mắt xuống giống như không dám nhìn phản ứng của hán hồng đậu mọc phương nam xuân đến n ả y thêm cảnh n g u y ệ n để người hài lấy kỷ vật m ố i tương tư sct tuy mọi người không thích khi bị ả chen ngang nhưng cũng không thể không thừa nhận bài thơ này rất hay nên tất cả đều ồ lên khen ngợi có điều nhân vật chính bách lý kinh hồng lại chẳng hề lộ chút cảm xúc nào hắn chỉ chậm rãi nhắm mắt lại l ặ n g lặng ngồi đó coi như không nghe thấy gì hết khiến mộ rung s o n g vô cùng buồn bực nhưng không biết vì sao sau khi nghe mộ rung s o n g thổ lộ tô cẩm bình ngồi bên cạnh lại cực kỳ nóng giận nàng cũng cực kỳ không thích cái ánh mắt mà cô ả chết tiệt này dành cho bách lý kinh hồng nó khiến nàng cảm thấy toàn thân đều khó chịu tuy nàng còn chưa kịp hiểu sự khó chịu này là từ đâu mà đến nhưng không kịp nghĩ nhiều đã b u ộ c miệng t ố t lên quả nhiên là ngày xuân đã đến nàng thản nhiên nói như chẳng liên quan gì đến mình nhưng xung quanh đều t ĩ n h lặng hẳn ngay sau đó những tiếng cười trộm lại lén lút vang lên không phải chứ đường đường là quận chúa một nước nhưng lại ở trước mặt mọi người ngâm một bài thơ phóng đ ẳ n g như thế đúng là mất hết cả thuần phong mỹ tụ đứng trước mặt bao người mà à dám ngang nhiên thể hiện tâm ý với vị hôn phu của mình không ngờ ra mặt tả lại dày như vậy quả nhiên là mùa xuân đã tới một mùa cực kỳ thích hợp để tư xuân tư Xuân, tư tưởng đến những chuyện phóng đãng d â m dục lúc này khoe môi mỏng của bách lý kinh hồng lại bất giác cong lên có điều động tác của hắn rất nhỏ không có ai phát hiện ra hoàng phủ dạ lại không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này hắn cũng buồn cười nhưng lại không cười nổi ngược lại hoàng phủ giật lại khẽ lắc cây quạt thủy mặc trong tay cười vô cùng thoải mái hắn chỉ nghĩ rằng vì lúc nãy tô cẩm bình bị mộ rung xong gây khó dễ nên hiện giờ lên tiếng trả thù mà thôi tô cẩm bình ngươi nói cái gì mộ dung s o n g không còn nhớ được đây là lần thứ mấy trong hôm nay ả bị chọc tức đến phát điên thế này vốn ả còn muốn để cho nàng có thể nhập p h ụ tam hoàng tử làm t i ế p rồi từ từ ả sẽ thu phục nàng một ngày nào đó sẽ khiến nàng mở to mắt mà nhìn cho rõ ai mới là chủ nhân ngoan ngoan ngoan ngoan mà thuần phục dưới gấu váy của ả nhưng hiện giờ ả đã không còn chút suy nghĩ nào như thế nữa một cô nàng như vậy nếu để vào cửa thì sớm muộn gì ả cũng bị nàng chọc cho tức chết h ồ i q u â n chúa nô tỷ vốn định nói là mùa đông sắp tới nhưng không cẩn thận nên nhất thời nói n h ầ m chỉ là chút việc nhỏ thôi mà q u â n chúa cần gì phải tức giận đến vậy chứ nàng vừa nói vừa tỏ vẻ khó hiểu câu nói này của nàng suýt thì khiến mộ rung song tức đến h ộ t máu đang định mắng mỏ tiện t ì này ả lại nghe thấy tiếng ho khẽ của biểu ca nhà mình ả thở hưng hộc khiến lồng ngực phập phồng cố gắng hít sâu vài hơi đ ể nén sự tức giận sau đó an phận ngồi xuống vị trí của mình môi khẽ n ở nụ cười làm ra vẻ đoan trang thanh nhã của tiểu thư khuê các nói vừa rồi bản quận chúa nhất thời thất lễ xin các vị đừng để tâm có điều nói mới nhớ khi bản quận chúa ở nam nhạc có nghe nói con gái của nhà thừa tướng người nào cũng có thể đọc thơ đối tử tiểu cung nữ này cũng là con gái của thừa tướng chắc cũng không ngoại lệ đúng không không biết đứng nghe nay giờ ngươi có bài thơ nào hay không nghe ả nói vậy mọi người đều có vẻ lúng túng mặc dù đám hoàng phủ dạ đã nhìn thấy nàng biểu diễn trong yến tiệc lần trước nhưng cũng chỉ cho rằng nàng thích vâm nhạc nên mới có thể tài giỏi như thế chứ không cho rằng nàng giỏi thơ tử dù sao trên tư liệu mà bọn họ có được đều nói rằng vị tiểu thư này tư chất đần độn trời sinh yếu đuối lại bị chính thê của thừa tướng ước hiếp cho nên gần như không hề biết gì về cầm kỳ thi họa sao có thể làm được bài thơ nào hay chứ có điều hoàng phủ hoài hàn và quân lâm n g uyên lại tỏ vẻ thích thú ngồi xem kịch vui dù sao trong hai người bọn họ một người có mối thủ sâu sắc với tô cẩm bình còn một người thì chỉ muốn tô cẩm bình chết mộ dung s o n g nhìn bách lý kinh hồng đầy vẻ mong chờ ả chờ cô nàng này tự đeo xấu nói mình không biết làm thơ hoặc làm ra một bài thơ chẳng ra gì chắc chắn sẽ khiến kinh hồng ca ca nhìn rõ cô gái này không xứng với huynh ấy bách lý kinh hồng t r ợ t mở to đôi mắt sáng bạc của mình ra đương nhiên hắn cũng đã điều tra ra được tô cẩm bình không có khả năng làm thơ nhưng dù có hay không cũng không hề ảnh hưởng gì tới tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là hành động lần này của mộ dung s o n g lại khiến trong lòng hắn càng cảm thấy chán ghét cả hơn tô cẩm bình kiên cường cười một tiếng trong nụ cười còn mang một chút gượng gạo cố gắng chống chọi ấp đúng nói chuyện này thơ tử vốn không phải là sở trường của nô tỳ chờ tí nữa bà đây sao chép vài câu thơ cho ngươi biết ta có hiểu hay không ít nhất cũng tốt gấp tỷ lần n g ư ờ i có tiếng tài mạo song toàn như ngươi để xem lúc đó ngươi sẽ có cảm nghĩ gì cũng chính vẻ ấp đ ú n g này càng khiến mộ dung song tự tin hơn không sao cứ đọc thử xem mọi người sẽ không dếu cận n g ư ờ i vậy để nô tỉ thử xem sao nàng mở to đôi mắt nhìn mọi người giống như đang vô cùng sợ hãi việc làm thơ lại cực kỳ lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện xấu giả vờ giả vịt sợ hãi không yên lòng cực kỳ giống ba dựa t h a i lắng nghe mộ dung song cười càng đắc ý hơn chương năm mươi tám h ã m hại và phản đòn đúng lúc này một nguyệt k ỳ bỗng đưa tay ra nắm tay tô cẩm bình lơ đang nói cẩm bình muội muội tay muội lạnh quá nàng hơi nho a mắt quay đầu liếc nhìn một nguyệt kỳ vừa rồi ngay lúc nắm tay nàng một nguyệt kỳ đã nhét cho nàng một mẩu giấy rất nhỏ đương nhiên nàng hiểu đây là ý tốt của một nguyệt kỳ nhưng hiện giờ nàng không định cảm kích thứ nhất là vì nàng có cách đối phó thứ hai nàng căn bản không đọc được chữ phồn thể tô cẩm bình khép cười với nàng ta trong nụ cười không chứa chút tạp chất nào dùng cổ tay háo che đi l ạ n g lẽ vứt tờ giấy trên tay xuống bên cạnh làn váy của một nguyệt kỳ nụ cười trên mặt một nguyệt kỳ cứng lại không hiểu vì sao nàng lại hành động như vậy nàng ta đã đoán trước mộ dung xong sẽ cố tình gây khó dễ tô cẩm bình nên mới viết một bài thơ bằng cỡ chữ thật nhỏ lên tờ giấy kia phòng lúc khẩn cấp có thể dùng nhưng nàng lại vứt xuống đất lẽ ra một nguyệt kỳ cũng sẽ thấy hơi bất mãn nhưng nhìn nụ cười đó của nàng lại không có chút á c ý nào khiến nàng ta đành khẽ cười đáp lại không nói gì nữa toàn bộ tình hình vừa rồi đã rơi vào mắt thiên mặc đang đứng sau mộ dung s o n g À chỉ nhìn thấy hình như một nguyệt k ỳ nhét gì đó vào tay tô cẩm bình nhưng không nhìn thấy chuyện phát sinh sau đó mắt ả trợn lóe lên nhưng cũng không nói gì tô cẩm bình quay đầu nói với mộ dung s o n g đang ra vẻ chăm chú lắng nghe xin thứ cho nô tỳ nói thẳng bài thơ vừa rồi của con chúa là nói về nỗi tương tư khi trai gái không được gặp nhau nhưng nô tỳ cho rằng tình yêu chân chính sẽ có thế thẳng được hết mọi sự khảo nghiệm của thời gian hôm nay ở hội thơ cầu hỷ thức này chi bằng để nô tì làm một bài thức t i ể u tiên đi nàng khác với mộ dung s o n g nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ không cần phải bận tâm đến thể diện của gia tộc cho nên dù nàng có làm thơ về tình yêu cũng sẽ chẳng có mấy người có hứng thú phê phán nàng vẻ mặt nàng thể hiện như đã liệu s ẵ n từ trước hoàn toàn khác với dáng vẻ lo sợ vừa rồi sắc mặt mộ dung s o n g cũng trở nên khó coi hơn tô cẩm bình này chưa làm thơ mà đã đánh phủ đầu ả ả vốn muốn lên tiếng hỏi tội nàng nhưng nghĩ lại thì chuyện này e cũng sẽ làm xấu thanh danh của ả cứ nhẫn nhịn một chút chờ nàng ta bị mất mặt không phải sẽ tốt hơn sao đôi mắt đẹp của ả như bùng cháy lên những đốm lửa nhỏ dịu dàng nói à nếu nói vậy chắc ngươi đã có bài thơ nào hay hơn bài thơ của bản quận chúa trăng giọng nói có vẻ dịu dàng nhưng ngữ điệu lại đầy vẻ d ễ c ậ n mọi người đang ngồi đây cũng không hài lòng với câu nói của tô cẩm bình tuy bọn họ đều bất mãn với thái độ ương ngạnh tiêu ngạo của mộ dung song nhưng p h ạ m là những người am hiểu thơ văn cũng biết câu thơ gửi tương tư vào đầu đọ kia mặc dù không phải là danh ngôn lưu truyền thiên cổ gì nhưng cũng hoàn toàn có thể khiến con cháu đời sau say sưa đàm luận nhưng cung nữ này thật không hiểu lễ nghĩa không phải bọn họ bất bình vì mộ dung song bị tổn thương mà là cảm thấy những vần thơ hay cũng l u ô n từ đẹp cần phải được tôn trọng không dám nàng ra vẻ cung kính đáp nhưng trong mắt lại đầy vẻ khiêu khích thật ra đối với tô cẩm bình mộ dung song căn bản là một cô ả ngu ngốc hoặc nên nói rằng ví như con lợn cũng không đủ để lột tả sự ngu ngốc của ả một người phụ nữ thông minh lúc gặp t ì n h địch sẽ phải đối phó với người đàn ông của mình phải nắm lấy trái tim của người đàn ông đó chỉ có những cô ả ngu ngốc mới đi quay sang đối phó với người phụ nữ khác huống chi quan hệ giữa nàng và bách lý kinh hồng cũng không phải là quan hệ yêu đương gì cả chỉ do ả mộ dung song kia ăn no rừng mỡ lại suy diễn lung tung mà thôi đương nhiên nàng cũng không ngại giáo hấn cô ả kiêu ngạo hương ngạnh này một chút để cho ả biết rằng người tài còn có người tài hơn núi cao còn có núi cao hơn ba không dám và không phải là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau khoe miệng của một vài người ngồi đây bắt đầu lộ ra vẻ d ễ c ậ n tô cẩm bình này thật sự quá ngang ngược không tự nhận thức khả năng của mình có điều bọn họ cũng chỉ vui vẻ mà chờ xem cho vui chứ không lên tiếng phản bác gì mộ dung song tức đến phì cười nói hay lắm vậy ngươi hãy đ ọ c đi ả nghĩ rằng tô cẩm bình chẳng qua cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi tự tâng b ú c mình lên mây chỉ để che giấu đi nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng mình nhưng cô nàng ngu xuẩn này không biết rằng càng nâng mình lên cao thì ngã càng đau hay sao lúc này đám hoàng phủ hoài hàn lại có vẻ trầm ngâm suy nghĩ tuy tô cẩm bình to gan lớn mật nhưng chắc chắn không phải dạng người liều lĩnh sao lại hành động như vậy ngay sau đó cô nàng nào đó nhẹ giọng tiếng nói phảng phất như gió thoảng đôi môi đỏ mọng k h ẽ hé mở trong giọng nói ẩn giấu nỗi lòng nhớ thương vô hạn lại mang theo vẻ ngọt ngào như có như không biểu hiện như một cô gái đang đắm chìm trong b ể tình nói như nhà chầu phương ngọc thiêm vân l ộ n xảo phi tinh truyền hận ngân hán điều điều ám độ kim phong ngọc lộ nhất tương phùng tiện thắng cước nhân gian vô sổ nhu tình tự thủy giai kỳ như ngộng nhẫn cố thước kiểu quy lộ lưỡng tình nhược thị cựu trường t h ị hiệu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ mây nhỏ khoe màu sao bay truyền hận sông ngân vời vợi người thầm vượt qua gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau hơn hẳn bao lần ở c õ i nhân gian nhu tình như nước hẹn đẹp như mơ không nỡ nhìn lối về là cây cầu ô t h ư ớ c tình này nếu như đã mãi lâu dài hạ cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều s c t ngay khi nàng đọc câu cuối cùng mọi người đều vô cùng kinh ngạc hai người yêu nhau không phải là đều mong hàng ngày hàng đêm được bầu bạn bên nhau hay sao tình này nếu như đã mãi lâu dài hạ cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều ạ hay cho một câu tình này nếu như đã mãi lâu dài há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều nếu bàn về giá trị văn học bài thơ này không hề thua kém bài thơ của mộ dung s o n g nhưng nó còn vượt trội hơn thăng hoa hơn về mặt tình cảm nó khiến tình yêu trong lòng mọi người trở nên hư vô mờ ảo không với tới được nhưng cũng chính vì sự hư ả o này khó với này mới khiến con người ta càng khao khát hơn có điều hiện giờ ai dám khen ngợi nàng chứ khen ngợi nàng có khác nào đánh thẳng một tắt vào mặt mộ dung s o n g ánh mắt mọi người nhìn tô cẩm bình biến đổi hắn trong mắt hoàng phủ hoài h ẳ n cũng đầy vẻ kinh ngạc đám hoàng phủ dạ thì đương nhiên không cần phải nói chỉ riêng hoàng phủ giật là thấy không có gì đáng ngạc nhiên hắn nghĩ nếu là nàng có bản lĩnh làm ra một bài thơ như vậy cũng không có gì là lạ bách lý kinh hồng nãy giờ vẫn không có phản ứng gì đông lẳng lặng, lặng con khoe môi trong lòng hắn biết rõ tính cách của nàng đương nhiên có thể nghĩ như vậy nhưng chắc chắn nàng không tài năng đến mức này có điều sao hắn phải vạch trần làm gì nhỉ n g u y ệ t kỳ cũng s ư ớ n g s ở khoe miệng lập tức cười thật tươi thảo nào nàng không cần nàng ta giúp đỡ thì ra nàng còn tài năng hơn mình rất nhiều khuôn mặt của mộ rung song lúc này còn khó coi hơn nham thạch nóng chạy trong núi lửa ả tức giận đến đỏ bừng mặt mũi vẻ mặt như viết rõ mấy chữ kinh hãi và không thể tin nổi mắt ả trợn trừng lên nhìn tô cẩm bình như muốn đâm thủng nàng ra ả vốn muốn khiến nàng mất mặt không ngờ chính ả lại bị phản đòn x ư ơ n g quanh đều hoàn toàn tĩnh lặng đám công tử tiểu thư cũng với một số nhà nho danh tiếng đều muốn cất lời khen ngợi nàng nhưng rõ ràng không ai muốn vì một cung nữ mà đắc tội với quận chúa dù chẳng ai thích thú gì cô quận chúa kia nhưng ả ta vẫn còn có bắc minh hoàng ở bên cạnh hoàng phủ hoài hàn vẫn chưa dứt ra khỏi cơn bàng hoàng dù có b ổ thẳng một đao vào đầu hắn hắn cũng không thể tin được một cô nàng chỉ biết quấy dối nhanh mồm nhanh miệng hành vi thô tục lưu manh lại có thể có tài năng và tính cách như vậy chuyện này khiến hắn còn khó tin hơn việc nghị quân lâm viên đến đây để dâng nước của hắn ta cho hắn nữa cho nên hắn nhất thời chưa thể tiếp nhận nổi quân lâm viên khẽ cười lạnh nụ cười đó khiến vẻ mặt hắn càng xinh đẹp hơn nhưng cũng càng nguy hiểm hơn sau đó hắn là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi quả là một bài thức kiểu tiên rất hay còn hay hơn bài thơ của mộ dương nhiều biểu ca mộ dung song tức giận nhìn hắn ả vốn đã tức muốn chết đi rồi biểu ca lại còn là người đầu tiên đạp ả rất đài làm sao ả chịu nổi một tiếng biểu ca này khiến nụ cười trên môi quân lâm n g uyên như cứng lại nhưng bây giờ hắn cũng lười phải liếc mắt nhìn mộ dung s o n g hôm nay hắn đã cảnh cáo ả rất nhiều lần cũng cho ả rất nhiều cơ hội nhưng chính ả ngu xuẩn này đã hoàn toàn mất hết lý trí ba đôi môi đỏ mọng của tô cẩm bình bất giác cong lên khi nghe tiếng gọi đầy giận dữ của mộ dung s o n g xem ra vị quận chúa điện hạ cao quý này đã thua cả vốn lẫn lời rồi thấy quân lâm n g uyên không bận tâm gì tới mộ dung s o n g mọi người cũng hiểu ngay thái độ của quân lâm uyên trong lòng yên tâm hơn liền can đảm vỗ tay khen ngợi tô cẩm bình từ nhỏ đến lớn mộ dung song luôn được nâng nịu trong lòng bàn tay nhìn thấy biểu ca chẳng những giúp người ngoài mà khi ả gọi hắn còn ngoảnh mặt l à ngơ khiến ả nhất thời không thể kiềm chế được cơn giận dữ nhìn sang kinh hồng ca ca tuy trên mặt hắn vẫn là vẻ lãnh đ ạ m như cũ không có cảm xúc gì nhưng s á c mặt lại dịu d à n g hẳn còn không phải đều vì ả tiện nhân tô cẩm bình này hay sao vì thế lựa giận cùng với sự đấu kỵ và ấm ức bùng cháy trong lòng ả thiêu sạch lý trí của ả ả không còn nghĩ ngợi được gì nữa v ô bàn đứng lên tô cẩm bình ngươi gian lận đúng nhất định là nàng gian lận nếu không sao nàng có thể làm được bài thơ như thế chiếu thượng quan cẩn duệ hơi lo lắng nhưng trên mặt vẫn là nụ cười lãnh đạm như thường ngày hắn biết cẩm cẩm không am hiểu thơ từ ca phú cho nên khi nàng vừa đọc lên hắn đã nghĩ ngay là do một cô nương giúp đỡ nàng có điều chính ả quận chúa này lại nói nàng gian lận chẳng lẽ ả cũng nhìn ra manh mối gì sao ả vừa dứt lời xung quanh đều nào bàn tán ánh mắt nhìn tô cẩm bình cũng đầy vẻ nghi ngờ khoe môi tô cẩm bình k h ẽ n h ế t lên cười lạnh cũng không tức giận cãi lại như bình thường mà chỉ dịu rằng hỏi quận chúa nói nô tỳ gian lận có chứng cứ gì không tuy nô tỳ chỉ là một cung nữ nho nhỏ thân phận không thể cao quý được như quận chúa nhưng xin quận chúa đừng ngậm máu phương người ai không biết còn tưởng rằng dây xích của nhà nào không buộc chặt nữa đấy nàng nói câu này không chỉ kê hoan cho mình còn thầm mắng mộ dung xong là chó sợi dây xích kia là chỉ xích động vật không phải chó thì là gì nhà ai không buộc chặt cũng chính là đang chửi xéo cả quân lâm n g uyên chó nhà mình còn không quản lý cho tốt mọi người buồn cười nhưng lại không dám cười trong lòng thầm khâm phục sự to gan của tô cẩm bình bản thân tô cẩm bình lại tỏ vẻ lơ đãng không quan tâm dù sao cũng là do hai người kia cố tình ép nàng nàng không phản kháng nên bọn họ mới ép nàng tới đường cùng tô cẩm bình ngươi d á m chửi bản quận chúa là cho ả mộ dung song g i ậ n đến sôi máu dù ả có thông minh luôn được mọi người vây quanh cũng không thể chịu nổi nỗi nhục này mất sạch lý trí thời khắc này quân lâm n g uyên chán chẳng muốn để tâm đến ả cũng không nhắc nhở sự thất thố của ả ánh mắt đảo qua đều tràn ngập vẻ dễu cợt giống như đang nhìn một món đồ đã mất hết giá trị vậy hắn cũng làm ngơ với câu dây xích của tô cầm bình không phải hắn ngại mồm mép của nàng mà với thân phận của hắn tuyệt đối không thể hạ mình mà so đo với một cung nữ như vậy được ha tô cẩm bình làm ra vẻ cực kỳ kinh ngạc ta nói quận chúa là chó khi nào chứ dù người ta có câu chó là người bạn trung thành nhất của con người nhưng dù chó có trung thành đến đâu cũng chỉ là x u ấ t sinh sao quận chúa lại có suy nghĩ muốn làm c h ó chứ nói xong mặt nàng còn đầy vẻ dối rắm nhưng có hàng trăm câu hỏi không thể giải đáp vậy câu nói giả ngu giả dại này lại khiến cho những người đang cố nén cười không kìm được nữa liền bật cười thành tiếng vì tất cả những người cao quý nhất nước đều ở đây nếu một người cười hoàng thượng còn có thể vì muốn giữ thể diện cho quận chúa mộ dương mà trừng trị hắn nhưng tất cả mọi người đều cười thì đâu thể trách tội tất cả được chứ ngươi tô cẩm bình quả thật không nói ả là chó nhưng chính ả lại rơi vào bẫy của nàng biết rõ điểm này ả vẫn không thể nào đè nén được lửa giận trong lòng hơn nữa có đánh chết ả cũng không tin tô cẩm bình có thể làm được bài thơ hay như vậy đang lúc ả tức giận điên người thiên mặc đông bước lên nói khẽ vào thai ả vài câu l ử a giận trên mặt ả lập tức t ă n g dần ả cười với vẻ biết ngay là thế tô cẩm bình quả nhiên là ngươi gian lận không khí xung quanh như lạnh đi ánh mắt mọi người nhìn mộ rung xong đều có vẻ khinh thường cứ luôn miệng nói người ta gian lận ít nhiều gì cũng phải có chứng cứ chứ quận chúa thân phận của ngài cao quý như vậy sao cứ muốn bêu xấu một cung nữ nhỏ bé như ta hay là quận chúa cũng giống những người phụ nữ nông cạn tầm thường tóc dài nao ngắn chỉ biết ghen tị với người khác tuy nàng nói hơi nặng lời nhưng nàng đã nhịn hai kẻ này đủ rồi những người hiểu nàng đều biết nàng đang thực sự tức giận mọi người cứ nghĩ rằng khi nghe những lời này mộ rung s o n g sẽ càng thất thố hơn nhưng ai ngờ ả chỉ cười hơn nữa còn cười vô cùng sung sướng giọng cười du dương thánh t h o t như t r ô m gió đã thể hiện tâm trạng cực kỳ tốt của ả lúc này ngay khi mọi người đều nghĩ vì ả chịu kích thích quá nặng nên phát điên sắc mặt ả bỗng trở nên vô cùng đắc ý con môi cười chứng cứ ả không phải ở trên người ngươi đó sao thị tỳ của ta vừa nhìn thấy một n g u y ệ t kỳ nhét một tờ giấy vào tay ngươi chắc ngươi không ngờ có người nhìn thấy đâu nhỉ tô cẩm bình nếu ngươi không trỏ dạ có dám đứng ra để chúng ta kiểm tra không à vừa dứt lời mặt một n g u y ệ t kỳ liền biến sắc đương nhiên không phải vì sợ hãi mà vì lúng túng dù sao sự thật vẫn là nàng giúp tô cẩm bình r a lận không cần biết đối phương có sử dụng thơ của nàng hay không thì quả thật nàng cũng đã lén đưa giấy cho tô cẩm bình hơn nữa tờ giấy kêu bây giờ còn đang ở ngay dưới chân nàng thanh danh của nàng tuy không đáng giá gì nhưng nàng không thể làm nhục gia phong làm mất thanh danh của cha được vì thế sắc mặt m ộ c nguyệt kỳ càng lúc càng khó coi hơn nghe ả nói vậy mọi người không chỉ nhìn tô cẩm bình với ánh mắt khinh thường mà thậm chí nhìn m ộ c nguyệt kỳ cũng đầy vẻ khinh thường dù sao đám người cổ đại đều rất quan trọng thanh danh của mình không ngờ con gái của một lao tướng quân vì muốn giúp bạn tốt của mình hóa nguy thành an mà không tiếc thanh danh làm ra chuyện thế này lúc trước cũng đâu nghe nói hai người này có quan hệ tốt chứ q u o n chúa ngươi đừng nói năng bừa bãi nàng nhìn một nguyệt kỳ với ánh mắt chân an rồi nhìn sang mộ rung s o n g làm ra vẻ cực kỳ căng thẳng không biết vì sao một nguyệt kỳ vốn đang rất lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của nàng nàng ta bông thấy yên tâm hơn nhiều dường như cô gái trước mắt nàng ta có những bản lĩnh mà nàng ta không thể biết cũng có một sức hấp dẫn khiến người khác tình nguyện tin tưởng vô điều kiện cha bản quận chúa nói bờ ạ mộ dung s o n g đứng lên rời khỏi chỗ của mình bước từng bước một tới trước mặt họ nhìn vẻ mặt chột dạ căng thẳng của tô c ầ m bình à c ư ờ i lạnh nếu ngươi không có gì phải giàu dếm có dám đứng dậy cho bản quận chúa lục soát người ngươi không mọi người đều tập trung nhìn về phía này thấy mặt mộ dung s o n g đầy vẻ chắc chắn bọn họ cũng thầm nghĩ không biết liệu có phải thật sự có vấn đề không đúng lúc này thượng quan cẩn duệ lại hơi thất lễ đứng dậy quận chúa dù sao hai nàng cũng là cô nương lục soát trước mặt mọi người thế này nếu không tìm được thứ gì chẳng phải sẽ mất hết thể diện của họ sao mọi người đều quay đầu ngạc nhiên nhìn thượng quan cần duệ họ chưa từng thấy tả tướng thất thố như vậy bao giờ vì thế họ cũng dần tin vào lời nói của mộ dung s o n g tả tướng kích động như vậy không phải vì muốn giúp một cô nương mà ngài ấy yêu thương hay sao ánh mắt ghen tị của các tiểu thư khuê các đều dồn về phía một nguyệt kỳ vì sao nàng ta giúp người khác làm chuyện thấp hèn như thế mà thượng quan đại nhân phong thần tuấn mỹ lại lo lắng bảo vệ cho nàng ta như vậy chứ chỉ có một n g u y ệ t kỳ âm thầm cười khổ t r ư ớ c những ánh mắt ghen t ị này hắn bảo vệ như vậy lo lắng như vậy đâu phải vì nàng mộ dung song ngướng mày nếu mộ dương không lầm thì vị này chính là thượng quan đại nhân tả tướng nổi danh thiên hạ của đông làng phải không mộ dương cũng rất muốn tin rằng các nàng không làm những chuyện như vậy nhưng thị t ỷ của bản quận chúa lại chính mắt nhìn thấy nếu không điều tra kỹ cảng e sẽ không công bằng không chỉ có vậy còn để cho mấy chuyện thấp hèn này làm mất hứng của chúng ta nữa Người! thượng quan cẩn duệ thực sự giận dữ trong mắt cũng tràn ngập sát ý tuy người ngoài không phát hiện ra sát ý tỏa ra từ hắn nhưng quân lâm n g u y ê n ngồi cách hắn không xa thì cảm nhận rõ ràng hắn ta thầm hư lạnh thượng quan cẩn duệ cũng không đơn giản như vẻ ngoài nếu hắn thật sự muốn hạ sát chiêu thì mộ dung song e sẽ khó qua khỏi ả ngu xuẩn này tự gây phiền phức hắn ta cũng không muốn giúp hạ giải quyết hậu quả nữa trong ánh mắt xám bạc của bách lý kinh hồng ngồi cách đó không xa thoáng hiện lên vẻ tàn độc hung ác nhưng cũng chỉ lóe lên rồi vụt tắt không để ai phát hiện ra sắc mặt của hoàng p h ụ dạ o và hoàng p h ụ giật cũng rất khó coi thượng quan đại nhân cần gì tức giận nếu các nàng thật sự trong sạch thì đâu sợ tra xét bậy hạ đông lăng ngài thấy thế nào câu nói này khiến tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía hoàng p h ụ hoài hàn đôi môi mỏng của hoàng p h ụ hoài hàn lạnh lùng cong lên trong bóng đêm đôi mắt màu tím đậm càng thêm dọa người hơn hắn nhìn sang tô cẩm bình như cười như không nhìn tô cẩm bình có vẻ rất lo lắng nhưng h ắ n nghĩ làm nàng xấu mặt cũng không tệ có thể giảm bớt nỗi oán hận trong lòng hắn vì thế hắn lãnh đạm nói nếu thị t ỷ của quận chúa đã nhìn thấy thì cứ tìm đi hai người các ngươi đứng dậy là được rồi nghe hắn nói vậy mặt một nguyệt kỳ trắng bệnh tô cẩm bình cũng như càng sợ hãi hơn nhìn s ắ c mặt bất thường của hai người mọi người xung quanh lại càng nghi ngờ hơn càng tin vào lời nói của mộ dung s o n g hai người vừa đứng dậy bước lên phía trước mộ dung s o n g đang định sai người tới lục soát lại chợt nhìn thấy một viên giấy nhỏ ở cạnh chỗ họ ngồi à cũng bất chấp hành động của mình có hợp lễ nghi hay không liền ngồi s ổ n xuống nhặt viên giấy kia lên sau đó cười lạnh một tiếng mọi người đã nhìn thấy chưa viên giấy này chính là chứng cứ chứng minh bọn họ gian lận mọi người đều xì xào bàn tán đúng vậy ban đầu khi nói làm thơ tô cẩm bình có vẻ rất l u n g túng sao đột nhiên lại đầy tự tin rồi làm ra bài thơ hay như vậy hiện giờ lại xuất hiện mẫu giấy này tất cả mọi chuyện đã được sâu chối lại nói xong những lời này dường như mộ dung xong vẫn cảm thấy chưa đủ liền châm thêm lửa nhìn xem gian lận chưa biết chừng không chỉ tô cẩm bình này giả dối mà ngay cả cái người được mệnh danh là tài mạo song toàn một cô nương kia cũng chỉ là h ừ à không nói hết lời mà để mọi người tự luận v ẽ còn lại sắc mặt một nguyện kỳ đã trắng bệnh đến mức như trong suốt bài thơ trên mảnh giấy kia không phải bài thơ mà tô cẩm bình vừa làm tô cẩm bình có lẽ sẽ không có chuyện gì nhưng có miếng giấy này thì một nguyệt kỳ nàng sẽ phải nhận toàn bộ sự khinh bị của người đời người ta sẽ đều nghĩ rằng cái danh tài mạo song toàn của nàng chỉ là do gian lận mà có người ta nói miệng lưới người đời như r ồ n g như hổ họ cũng đâu thèm quan tâm chuyện đó là thật hay giả chứ chỉ ngày mai à không có lẽ chỉ trong đêm này chuyện này sẽ bị lan truyền khắp kinh thành thể diện của phụ thân e cũng không giữ được nữa không ngờ tô cẩm bình bỗng siết chặt tay nàng ta như muốn truyền cho nàng ta cảm giác an tâm đến vô hạn sau đó quay sang nói với mộ dung s o n g à, quân chúa nói đó là chứng cứ xác thực chứng minh chúng ta gian lận vậy chi bằng ngài cứ mở ra cho chúng ta nhìn thử xem bên trong viết cái gì nghe nàng nói vậy một nguyệt kỳ khẽ c ư ờ i khổ xem ra tô cẩm bình không hiểu mình thực sự lo lắng cái gì thôi thôi vậy coi như đây cũng là số mạng của nàng rồi từ lúc nàng yêu người kia như một con thiêu thân lao đầu vào lửa nàng đã quyết định sẽ không ngại phải trả giá đắt cũng muốn giúp đỡ chàng dù thân mình có ra sao cũng không sao rồi mà được nếu ngươi đã muốn chết sớm vậy ta sẽ giúp ngươi mộ dung s o n g cười mở miếng dây kia ra đôi mắt đẹp của ả vừa đảo qua một chút sắc mặt đã cứng đờ lại bài thơ này không phải bài thước t i ể u tiên kia ba mọi người ngồi chờ ả thông báo kết quả đều kinh ngạc khi nhìn sắc mặt cứng đờ như tử thi của ả hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nói quận chúa đọc đi mặt mộ dung s o n g xám xịt g à n t ừ n g chữ một đọc bài thơ lên không sơn tân vũ hậu thiên khí vãn lai thu minh n g u y ệ t tùng giam chiếu thanh tuyền thạch thượng lưu trúc huyên quy cán nữ liên động hạ ngư chu tùy ý xuân phước nhất vương tôn tự khả lưu mưa t ạ n h trời thanh núi hiện ra chiều buông thu đến bóng dương t à d ư ơ n g thông trăng tỏ lung linh sáng ghềnh đá suối trong c h ả y l ư ỡ n g l ở k h ô n g trúc x u â n s a o lời gái giặt hồ sen lay động chiếc thuyền xa cỏ thơm vừa héo xuân tàn tạng công tử lân la đứng t h ẫ n thở sct mọi người vốn đang căng thẳng thần kinh lúc này b ỗ n g ổ lên đây đâu phải là bài thơ mà tô cẩm bình vừa đọc chứ nói các nàng gian lận không phải là quá vớ vẩn sao nhưng các nàng vẫn rất đáng nghi tô cẩm bình ngươi có dám đứng cách một nguyệt kỳ hơn mười thước dù ta ra để mục gì ngươi cũng làm thơ được không mộ dung s o n g hoàn toàn không tin mình đã phán đoán sai lầm tô cẩm bình cười lạnh không chờ ả nói thêm lần nữa bước ra xa hơn hai mươi thước rồi nói q u â n chúa mời ra để rõ ràng nàng đã có định liệu trước được vậy ngươi hãy dùng chủ đề uống rượu để làm một bài thơ đi mộ dung song lớn tiếng nói mọi người đều khe n h ư mày phụ nữ có mấy ai uống rượu bắt một cô nương như tô cẩm bình dùng uống rượu làm đề thơ không phải là ép người quá đáng sao trong lòng tô cẩm bình lại thầm sung sướng bài thơ tương tiến cựu của lý bạch không phải là một bài thơ rất hay sao nàng còn đang lo không biết mộ dung song dùng cái để thi kỳ quái gì cả thật ra đối với những cô gái khác thì đề mục này đã là một đề mục rất khó làm nhưng đáng thương cho mộ dung s o n g vì người đang đối đầu với ả lại là nàng tô cẩm bình cô nàng nào đó ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi cải biên một chút đọc quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai buôn lưu đáo hải bất phục hồi quân bất kiến cao đường minh kính bị bạch phát c h i ê u như thành ti mộ thành t u y ế t nhân sinh đắc ý tu tận hoan mặc sử kim tôn không đối nguyệt thiên sinh ngã t ả i tất hữu dụng thiên kim tán tận hoàn phục lai phanh dương tể ngưu thả vi nhạc hội tu nhất t ẩ m tam bắc bôi tương tiến t i ể u bôi mạc đỉnh giữ quân ca nhất khúc thỉnh quân vi ngã khuynh nhĩ thính trung cổ soạn ngọc bất túc quý đã nguyện trường túy bất phục t ì n h cổ lai thánh hiền giai tịch m ị n h duy hữu ẩ m giả lưu kỳ danh chủ nhân hả vi ngôn tiểu tiễn kính tu cố thủ đối quân trước ngũ hoa mã thiên kim cửu hô nhi tương xuất hoa i ể u giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu bạn chẳng thấy nước sông hoàng từ trời cao đổ xuống chảy ra khơi cuồn cuộn chẳng quay về bạn chẳng thấy gương lầu cao sáng soi sầu bạc tóc sớm thơ xanh chiều tuyết trắng lê thê đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng chén vàng kia đừng cạn dưới t r ă n g ngàn trời sinh ta tất có nơi hữu dụng tiêu hết đi rồi lại có nghìn vàng giết bỏ dê để tìm vui là thú uống một lần ba trăm chén như không rượu dâng lên hãy hát khúc nghe cùng t r u n g trống giữa tiệc ngon chẳng quý tỉnh làm chi Thích trí say d à i Thánh hiền b ậ t tiếng xưa nay. Chỉ dân uống rượu mới hoài lưu danh. chủ sao bảo thiếu tiền chơi. m a u mua rượu cùng bạn đời nâng ly. ngựa năm sắc. áo c ử u đông ấm. hãy đem đi đổi lắm rượu ngon. rượu ngon cạn chén vui chung. mối sầu nuôn thở ta cùng phá tan. sct. nàng không biết chạy đi đâu để tìm trần vương. sầm phú tử. đang k h i u sinh. nên là thuận miệng bỏ luôn mấy câu đó đi. sao chép thơ mà. chỉ cần phô bày hết tinh hoa của bài thơ đó là được rồi mấy câu kia có cũng được không có cũng chẳng sao tất cả mọi người đều kinh hãi thực sự choáng váng đám tài tử giai nhân vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thể hiện tài năng ở hội thơ cầu hỷ thức lúc này đều như bị hoa đá ngẩn người không n ú c đ í c h bọn họ không còn chút hứng thú muốn làm thơ nào nữa bởi vì có làm ra cũng chỉ là tự b e o xấu mà thôi vốn nghĩ rằng dùng uống rượu làm đề mục nàng hẳn là sẽ khó làm ra được một bài thơ hay ai ngờ chưa nói đến chuyện nàng làm thơ trong một thời gian ngắn như vậy mà thậm chí còn có thể làm một bài thơ xứng để lưu truyền thiên cổ sao ba vị sử quan ngẩn người một hồi lâu đ ố n g bừng tỉnh vội cầm bút nhanh chóng ghi chép lại đám đại học sĩ của viện hàn lâm cũng như bị kích động vội vàng lấy bút mực mà mình mang theo sao chép lại bài thơ vừa rồi để cho người đời sau học hỏi cô gái này sao lại tài năng đến thế khí phách đến thế nếu không phải vì xuất thân của nàng không cao thì nàng hoàn toàn xứng đáng để làm quốc mẫu của đông lăng bọn họ ngay cả một nguyệt kỳ cũng hơi kinh ngạc nhìn nàng thật huổng công nàng ta tự xưng là học nhiều h i ể u rộng cũng được ca ngợi là một trong thiên hạ song su vậy mà lại chẳng thể nào so sánh được với nàng hèn chi hèn chi tướng ra coi trọng nàng như vậy c h ẳ n g trách mấy huynh đệ hoàng phủ hoài hàn thì cảm thấy như cằm sắp rơi ra đến nơi trên mặt thượng quan cẩn duệ cũng viết bốn chữ rất to không thể tin nổi sắc mặt quân lâm n g u y ê n lại vô cùng phức tạp chỉ riêng bách ly kinh hồng là người duy nhất không hề có phản ứng gì quân chúa có vừa lòng không giọng nói của tô cẩm bình đầy vẻ d ễ c ậ n mộ dung s o n g ngẩn người nhìn nàng dường như ả đánh mất luôn cả giọng nói của mình lắp bắp mãi mới nói được thành câu vậy vậy miếng giấy này là thế nào ta biết rồi là ngươi chính ngươi gian lận nói xong ả hung dữ chỉ thẳng về phía một nguyệt kỳ trong mắt ả một nguyệt kỳ và tô cẩm bình cùng một phe cho nên đã kích ai cũng như nhau cả vì thế ả giống như con chó cắn càn cắn sang cả một nguyệt kỳ mặt một nguyệt kỳ lại trắng bệnh đang định nói gì đó thì tô cẩm bình đã ngắt lời vậy có phải quận chúa cũng muốn thử thách kỳ t ỷ t ỷ không chuyện này mộ dung s o n g càng lúc càng mơ hồ nhìn gương mặt tuyệt mị không chút bối rối của tô cẩm bình và một nguyệt kỳ sự đấu kỵ và l ử a g i ậ n tiếp tục thiêu đốt cả vì thế trong lòng ả cũng dần kiên định với niềm tin của mình hai người này chắc chắn có một người gian lận nghĩ vậy ả nghiến răng nói được vậy xin mời một cô nương dùng trăng sáng trên biển để làm đề mục làm một bài thơ đi mọi người xung quanh đều khe n h ư mày không hẹn mà cùng cảm thấy vô cùng chán ghét mộ rung s o n g dùng trăng sáng để làm thơ không khó nhưng trăng sáng trên biển thì khác chủ đề được định trước đã đành ý tưởng cũng được định sẵn nếu từ từ suy nghĩ có thể cũng sẽ làm được nhưng nhất thời phải đọc ngay thì làm thế nào đây đây thực sự là một đề mục rất khó à quận chỗ này thật quá xấu xa một n g u y ệ t kỳ cũng lộ vẻ lúng túng đề mục này thật sự quá khó từ bé tới giờ nàng chỉ theo chân cha đi qua sa mạc chứ chưa từng ra biển bao giờ thật sự không biết chăng trên biển hình dạng thế nào nàng túi đầu suy nghĩ khoe mắt lại nhìn thấy tô cẩm bình đứng đằng xa dùng khẩu hình nói với nàng gì đó tất cả mọi sự chú ý đang dồn về phía nàng nên không ai nhận ra hành động khác thường của tô cẩm bình tiếc là tô cẩm bình chỉ vừa dùng khẩu hình phát âm được một câu mộ dung xong đã quét mắt tới nàng lại bày ra dáng vẻ vô hại hết sức bình thường không có chút sơ hở nào tuy chỉ một câu nhưng đối với một nguyệt kỳ như vậy đã là quá đủ ánh mắt nàng ta sáng lên n h ư ớ n g đôi lông mày thanh tú cười nói làm thơ về ánh trăng trên biển thì khó nhưng nếu là một câu thì cũng đơn giản tiểu nữ chỉ dám làm một câu coi như là múa dịu qua mắt thợ nàng ta dừng lại một chút rồi đọc hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng thử thì v â n g trăng mọc ở biển khơi cùng chung một lúc góc trời soi chung hai câu đầu trong bài ngắm trăng nhớ người xa S.C.T. những tiếng hít khí lạnh lại vang lên khắp nơi tuy chỉ là một câu nhưng lại là một câu thơ tuyệt hảo vì thế cái tiếng xấu gian lận kia không cần phải nói nhiều cũng tự động sụp đổ mặt mộ rung song trắng bệnh nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định À cầm mảnh giấy trên tay cười lạnh hỏi dù các ngươi thực sự có thực lực nhưng mảnh giấy này các ngươi định giải thích thế nào đây một nguyện kỳ nghiến răng định nói thẳng tất cả nhưng lại bị tô cẩm bình lên tiếng trước buồn cười thật những chuyện không có thật bắt chúng ta giải thích cái gì ta còn muốn hỏi con chúa vì sao không ai phát hiện ra mảnh giấy này lại chỉ có thị t ỷ của con chúa như có thiên lý nhãn mà nhìn thấy vậy giữa đêm hôm tối h ô m thế này mà nhìn rõ được như thế mắt tốt thật đấy câu nói này của nàng khiến mọi người nghi hoặc nhìn về phía mộ rung s o n g đúng thế bọn họ đều không nhìn thấy vì sao thị t ỷ của ả lại thấy chẳng lẽ đây căn bản không phải là gian lận gì cả mà là bắt tay với nhau để vu oan cho người khác sao Người ba, nếu không phải đồ của các ngươi vì sao lại ở ngay dưới bàn các ngươi chứ mộ dung song vô cùng giận dữ hôm nay ả nhất quyết không b u ô n g tha ba đúng vậy không phải của chúng ta sao lại ở dưới gầm bàn của chúng ta bài thơ trên mảnh giấy này không giống với bài ta làm cũng đủ để nói rằng người ném tờ giấy kia tuy muốn phá hoại thanh danh của ta và kỳ t ỷ t ỷ nhưng căn bản không biết ta sẽ làm ra bài thơ như thế nào mà xung quanh đây có biết bao nhiêu người nhưng không một a i nhìn thấy mảnh giấy đó chỉ có duy nhất thị t ỷ của quận chúa nhìn thấy sau đó quận chúa bước lên định vạch mặt chúng ta quận chúa thông minh như thế vậy ngài thử nói xem ngài nghĩ vì sao mảnh giấy này lại ở dưới gầm bàn của chúng ta tô cẩm bình như cười như không nhìn ả chậm rãi phân tích từng chút một nàng gắn từng tiếng rõ ràng tất cả nội dung đều hướng nui g giáo về phía mộ dung song nói cho mọi người biết rằng đây ho n toàn là quỷ kế do mộ dung song bày ra vì muốn vu hoan cho các nàng tô cẩm bình nàng vốn không phải người tốt Cứ hết l ầ ngoài này đến lần n n à đắc khác tội nàng, còn muốn bình yên mà sống mà s a n g o lề có người hỏi một nguyệt kỳ không phải là người xuyên k h ô n g không biết câu trăng sáng mọc trên biển cũng là bình thường nhưng vì sao nàng có thể làm được câu đưa ý thơ lên bích ngọc thanh thiên còn viết mảnh giấy trăng sáng mọc trên biển đồng chí sơn đáp vì ta chợt nhớ ra một nguyệt kỳ là tài nữ ở cổ đại nhưng bản thân ta tài hèn sức yếu không có khả năng chế ra mấy câu thơ cho đáng là thơ để nàng thể hiện đủ để có thể tự xưng là tài nữ vì thế đành phải mượn thơ hiện đại thôi xin bỏ qua cho chương năm mươi chín thử hôn trước mặt mọi người từng câu từng chữ này không phải là nàng muốn nói mộ dung s o n g cố tình vu hoan cho hai người hay sao mộ dung s o n g cũng không phải kẻ ngu ngốc ả nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt nhất để phản bác ý ngươi là b ả n quận chúa cố tình vu hoan cho các ngươi ả được vậy chữ viết trên mảnh giấy này nhất định là của một trong hai ngươi chuyện này ngươi giải thích thế nào b u ồ n c ư ờ i thật có ai mà không biết những chữ này chỉ cần là một nhà thư pháp xuất sắc cũng đã bắt trước được rồi nếu đã có người cố ý muốn hãm hại chúng ta thì sao có thể không tính đến chuyện quan trọng như vậy chứ chữ viết thì chứng mình được gì tô cẩm bình quyết tâm hắt bắt nước bẩn vào người mộ dung xong một n g u y ệ t kỳ cũng phản ứng rất nhanh nàng ta cười nói chuyện này cũng có thể mời nhà đại thư pháp đến kiếm chứng thử mà hơn nữa câu thơ minh n g u y ệ t tùng g i a n chiếu thanh tuyền thạch thượng lưu này không phải người bình thường có thể làm được trong thiên hạ những cô gái có thể làm ra câu thơ như vậy không quá năm người thật t i n h cờ quận chúa mộ dương cũng là một trong số năm người đó nàng ta không nói câu cuối cùng nhưng trong lòng mọi người đều thầm nói tiếp câu đó giúp nàng ta vì thế chân tướng chuyện này liền hiện rõ tất cả đều nghĩ rằng quận chúa mộ dương ghen t ị với một nguyệt kỳ một trong hai người thông minh xinh đẹp nhất thiên hạ cũng ghen t ị với tô cẩm bình đệ nhất mỹ nữ đông lăng kiêm cô gái kỳ tài đệ nhất thiên hạ mới nổi danh nên mới bày ra trò xấu xa này để vu hoan cho hai người mà ả nhắm vào hai cô gái này cũng đều là người của đông lăng họ vì thế mọi người càng thêm thù địch với vị khách đến từ nước khác này tất cả mùi giáo đều chia thẳng về phía ả mộ dung song nhất thời không thể nghĩ ra được câu gì để phản bác bình thường ả luôn nhận được toàn những ánh mắt tán thưởng ca ngợi ái mộ ghen tị nhưng hôm nay nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ hoàng ghét rẻ rúng bắn tới từ bốn phương tám hướng khiến ả tức đến điên người mặt ả đỏ bừng lên nhìn quanh một vòng mới thấy dường như ả đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ngay cả vị biểu ca luôn nể g mặt gì mà che chở cho ả lúc này cũng chỉ ngồi ở vị trí của mình nhìn ả cực kỳ lạnh lùng hơn nữa dưới vẻ lạnh lùng đó còn ẩn giấu cả vẻ tức giận chỉ muốn băng ả thành trăm mảnh đ ồ ngủ ngốc bầu không khí như cứng lại hoàng phủ hoài hàn là hoàng đế đông lăng đương nhiên phải cố làm cho tròn bổn phận chủ nhân của mình hắn khẽ cười nói nếu đã là hiểu lầm vậy coi như cho qua đi mọi người cứ tiếp tục làm thơ đối tử hội cầu hỷ thức mỗi năm chỉ có một lần không nên để lãng phí quân lâm huynh thấy sao hắn quét đôi mắt màu tím đậm về phía quân lâm uyên hoàng đế bắc minh đích thân đến đông lăng hắn không tin hắn ta chỉ đơn giản muốn cho biểu m ộ i nhà mình một cái cơ danh chính n ô n thuận để đến tham vị hôn phu của ả quân lâm uyên nhất định có ý đồ khác nhưng ý đồ đó là gì quân lâm uyên không chủ động lên tiếng hắn cũng chỉ có thể lấy tính chế động m à thôi từ khi tô cẩm bình bắt đầu ngâm thơ bốn lâm viên vẫn không nói gì trong mắt giấu nụ cười kỳ quái làm như không nhận ra vẻ t h a m dò trong mắt hoàng phủ hoài hản chỉ cầm ly rượu lên ngợi từ xa đúng là cũng chỉ là một vài chuyện nhỏ không đáng nói nhưng mà hắn quay về phía tô cầm bình như cười như không trong giọng nói ẩn giấu vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bài thơ tương tiến tử này sao chấm lại nghe nói nghìn năm trước vị vương phi truyền hậu kỳ hồng nhan bạc mệnh của đế quốc hiên viên xưa đã từng đọc rồi nhỉ hắn vừa dứt lời vị sử quan cùng mấy vị văn nhân đều dừng bút chỉ cần là người thông h i ể u sử sách thì đều biết đế quốc hiên viên nghìn năm trước có một vị vương phi của vương gia chiến thần hiên viên n ạ o nàng ta từng là người dùng một điệu múa lật nghiêng thiên hạ lại có tài năng khiến người khác không thể vượt qua chỉ tiếc là vị vương phi đó hồng nhan b ạ c mệnh chưa quá hai mươi tuổi đã qua đời chuyện này trong giã sử có rất nhiều người phán đoán giả thiết nhưng không ai chứng thực được những chuyện đó nên cũng không giải quyết được gì cả chỉ biết rằng sau khi vị vương phi kia qua đời chỉ trong một đêm vương gia bạc trắng tóc nhưng cũng đều chỉ là tin đồn trong chính sử không ghi chép nhiều về chuyện này năm đó trong bữa tiệc mừng sinh nhật vị vương phi kia quả thật đã làm một bài thơ nhưng lúc ấy đám sứ quan văn nhân đều chỉ mãi thưởng thức không hề ghi chép lại lúc ấy bài thơ cũng rất thịnh hành truyền tới mấy trăm năm nhưng dần dần cũng không còn mấy người biết bài thơ này hoàng đế bắc minh sao lại biết được nhưng nghĩ kỹ lại thì đế quốc hiên viên năm đó chính là bắc minh hiện giờ h ắ n biết cũng chẳng có gì kỳ quái cô nàng nào đó nhìn gương mặt tỏ ra không thể tin được của quân lâm n g uyên trong lòng thầm mắng hắn đến mấy trăm lần cũng cảm thấy mình thật quá xui xẻo nếu nói vậy thì nghìn năm trước ở đây cũng có một cô nàng xuyên không nhưng vì cái lông gì lại lấy bài thơ giống nàng chứ vì cái lông gì hả những người khác ban đầu đều rất tán thưởng có vẻ như không biết đến sự tồn tại của bài thơ này nếu vậy lúc này vẻ mặt của mấy huynh đệ hoàng phủ ra cũng vô cùng phức tạp đọc một hồi giờ lại thành đạo văn là sao thảo nào mộ à nàng nàng mà. bàn chỉ cũng đọc được、ra. Có điều, vừa đọc Bách cũng có khác chỉ có của khoảng thời như thật Kinh Hồng lênh mình, không không khỏe hơi thể hiện hắn. trong ta bắt tại trận, trên mặt ra. xẻo lo gian ngắn người vẫn ngồi nói lắng gì, gì điều, xui môi lại vừa vậy vẻ đã đạm đã quá bị lạ, mím Lý ở sự dung song lập tức cảm thấy hả hê cười lạnh nói ta đã nói mà một cung nữ nhỏ bé như ngươi sao có thể có tài như thế được nghĩ rằng đạo văn từ nghìn năm trước thì sẽ không ai phát hiện ra à. không ngờ hoàng thượng biểu ca của ta sẽ vạch mặt ngươi phải không còn dám nói xấu bản quận c h ú a à, ngươi sau khi bồi dối mất một lúc tô cẩm bình cũng đã hồi phục tinh thần không chờ mộ dung xong nói xong nàng liền ngắt lời hoàng thượng bắc minh quả là học rộng biết nhiều nô tỷ cũng không phải là đạo văn mà là cố tình làm như vậy ồ ý nàng là sao hoàng phủ dạ lập tức lên tiếng phối hợp đón lời giúp nàng nói tiếp chuyện l à thế này nàng nở nụ cười như đã tính toán trước nói tiếp đêm qua nô tỷ nằm mơ có một người con gái báo ngộng cho nô tỷ nói rằng nàng là vương phi của đế quốc h i ê n viên từng để lại một bài thơ có thể nói là lưu danh tiên cổ tiếc rằng bây giờ người đời lại quên mất nó nên nàng muốn hôm nay nô tỷ giúp nàng đọc ra để lưu lại bài thơ này cho đời sau lúc ấy nô tỷ có hỏi nàng ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé làm sao có thể đọc ở hội thơ cầu hỷ thức được nhưng nàng chỉ cười bí hiểm rồi biến mất sau đó thì nô tỷ tỉnh dậy nô tỷ vốn nghĩ chỉ là một giấc mộng mà thôi không ngờ hôm nay lại được dự hội thơ cầu hỷ thức thật tất cả những điều này phải cảm tạ quận chúa rồi nói xong nàng lại dùng ánh mắt đắc ý nhìn về phía quân lâm n g uyên trong đôi mắt phượng vừa giấu vẻ dễu cợt lại thêm chút sát ý mà người khác khó phát hiện ra ai nghe cũng đều cảm thấy câu chuyện này hơi hoang đường nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng có lý khiến họ nhất thời không phân biệt được thật hay giả mà tô cẩm bình vừa nhìn vẻ mặt suy tư của mọi người liền biết ngay nàng đã đoán đúng quả nhiên không nhiều người biết được bài thơ kia cho nên lý do của nàng cũng miễn cưỡng có thể dùng được quân lâm viên n g à người n không ngờ nàng lại nói ra một câu chuyện như vậy nhìn thấy vẻ r ễ u cợt trong mắt nàng hắn cũng khét cười cười vô cùng xinh đẹp nốt ruồi son đỏ chót trên mi tâm càng đẹp đến dị thường đôi mắt phượng của hắn nheo lại nhìn tô c ầ m bình rất giỏi ăn nói thú vị nhất là nàng lại dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó từ sau khi hắn kế vị có bao nhiêu người dám nhìn hắn như vậy năm ấy khi hắn còn là một hoàng tử đã bao nhiêu lần phải chịu đựng những ánh mắt như thế vì vậy ánh mắt của tô cẩm bình cũng nhắc nhở hắn về khoảng thời gian thấp hèn kia điều này như thêm cho hắn một lý do để trừ khử tô cẩm bình khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng cháy càng mạnh hắn đang định nói thì hoàng phụ dạ đã ho khan một tiếng giấu đi nụ cười trong mắt nói thì ra là vậy nếu thế coi như tiểu cẩm cẩm cũng làm chuyện tốt rồi không chỉ là vì giấc g ộ n g của vị vương phi kia mà còn cống hiến không ít cho giới văn học nếu là người khác có cơ hội thể hiện tốt thế này chưa biết chừng còn chiếm bài thơ kia thành của mình để vinh danh thiên hạ một phen ấy chứ phẩm hạnh của tiểu cẩm cẩm thật quá cao quý bản vương quả nhiên không nhìn nhầm người hắn ta vừa dứt lời nét mặt hoàng phụ giật bóng lạnh đi nhìn vị nhị hoàng huynh mà xưa nay hắn vẫn kính yêu lúc này lại chỉ có cảm giác muốn đạp cho hắn ta một phát bay tới tận chân trời ba nghe dạ vương nói vậy mọi người lập tức lên tiếng hưởng ứng đ ị n h nọt hết lời t â n b u ố tô cẩm bình lên tới tận chân trời vì thế Cho cười đạo văn biến văn bỗng tôi h h nhân cách à n của t Cẩm cùng Bình vô vĩ tốt đẹp, đ ạ một cẩm ơ vương thơ hội thể hiện tốt như vậy không phi nghìn mình, một lại đi giúp đời đại, tốt truyền tư. Tô dùng, năm văn vậy vị vĩ vô đã qua quá quá của cả c bá bình cũng rất biết sách thuận nước đầy thuyền nàng phất lờ câu nói cuối cùng của hoàng phụ dạ ra vẻ khiêm tốn nói đây đều là việc nô tì phải làm coi như không phụ lòng của vị vương phi kia khoe miệng bách lý kinh hồng hơi r u lên trong con ngươi không có tiêu cự thoáng hiện lên chút ý cười nhưng không để người khác nhìn thấy mộ dung s o n g nghe những điều nàng nói thì trợn mắt há h ố c mồm nếu không phải tô cẩm bình là kẻ thù của ả thì ả thật sự còn muốn vỗ tay tán thưởng khả năng nói hiệu nói vượng nói đen thành trắng của nàng cả đám người đông lăng ngu xuẩn này nữa vừa nghe hoàng phủ dạ nói vậy đã lên tiếng ủng hộ thật tức chết người mà có điều mộ dung s o n g ả cũng không phải chỉ có hư danh ả c h u y ề n mắt cười nói các vị nói rất đúng chỉ là bản quận chúa thật sự hơi thắc mắc nói tới đây giọng nói của ả lạnh đi vài phần hôm nay có biết bao nhiêu n ư ơ nương g n vương tôn công tử tiểu thư danh giá tới đây vì sao vị vương phi kia không báo ngộng lại cố tình phó thác cho một tiểu cung nữ còn chưa biết có được tham gia hội cầu hỷ thức hay không như ngươi hay là vị vương phi kia chỉ tin tưởng vào p h ẩ n hạnh đức độ của mình ngươi và nghĩ rằng nếu để các vị công tử tiểu thư kia đọc bài thơ này ra họ sẽ chiếm thành thơ của mình những lời này của ả cực kỳ nham hiểm ả lôi hết cả phi tần hậu cung tiểu thư thế gia thiên kim quan ra vào trong hậu cung và thế g i a dấu diếm biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn chuyện mộ dung s o n g vừa nói cũng không hề hiếm nhưng không ai lại đi lôi chuyện này ra mà nói khơi khơi như vậy những chuyện vừa rồi vốn không liên quan gì đến bọn họ nhưng lại bị mộ dung s o n g ngang ngược lôi xuống nước cùng khiến họ vô cùng tức giận chỉ vì không tiện lên tiếng nên chỉ đành chờ xem tô cẩm bình sẽ trả lời thế nào một n g u y ệ t kỳ cũng thoáng lo lắng nếu lần này tô cẩm bình trả lời không tốt sẽ đắc tội hết những người phụ nữ có địa vị cao quý ở đ ô n g lăng mà ngay cả nàng ta cũng không biết phải trả lời thế nào đâu ngờ tô cẩm bình không hề có chút sợ h a i trần trừ nào ngược lại còn khẽ cười một tiếng d a vẻ vô cùng thần bí nói nô tỷ ngu dốt nên suy nghĩ vấn đề này mãi mà cũng không suy nghĩ kỹ càng không ngờ quận chúa lại phát hiện ra sự kỳ quái trong chuyện này có điều nô tỷ vẫn chưa thông suốt được nên mới quyết định để tùy vào duyên số không băn khoăn nhiều nữa nếu quận chúa thật sự có hứng thú cực kỳ muốn biết đáp án có thể tự mình tới hỏi vị vương phi kia một câu thử xem nàng vừa dứt lời đám nương nương phu nhân và các tiểu thư đều cầm khăn tay che miệng cười vị vương phi kia chết rồi còn bảo ả tự đi hỏi ả có khác nào bảo mộ dung xong đi tự tử rồi xuống âm phủ mà hỏi đâu mọi người k h é cười cũng đều nảy sinh cảm tình với tô cẩm bình cô nàng này nói năng thật khéo léo trong lời nói của nàng không hề đề cập tới mọi người nhưng cũng nguyện chuyển đổi ngược hết mọi chuyện lại c ò n nguyên r ử a mộ dung xong một phen khiến mọi người đều cảm thấy hạ hê sự cáu giận ban n ã y cũng tiêu tan hết mộ dung xong đen mặt trứng mắt nhìn nàng một lúc lâu cũng không biết nên nói gì mới được cho tới bây giờ ả cũng không hề nghĩ có một ngày ả lại bị một tiện tì nói đến mức không thể phản bác được câu nào cảm giác nhục nhã này khiến ả cảm thấy như bị người ta tắt cho mấy cái b ậ t h a y trên mặt vừa nóng lại vừa nhói đau ả còn đang định nói gì đó thì giọng nói lạnh băng của hoàng phủ hoài hàn lại vang lên hôm nay là tết trung thu đừng để những chuyện nhỏ nhặt làm mất hứng quân lâm n g u y ê n cũng cười hoài hàn huynh nói rất đúng mộ dương quay về vị trí của mội đi giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại ẩn giấu vẻ tàn nhẫn lạnh lùng mộ dung xong nhìn biểu ca nhà mình à biết chuyện này tranh cãi nữa cũng chẳng đi đến đâu không có chút lợi ích nào với mình đành phải cố nén tức giận quay về bàn mình ngồi ngay ngắn hai vị hoàng đế đã nói vậy chuyện này cũng coi như xong được rồi một cô nương cũng bị kinh sợ rồi mau ngồi xuống đi nếu không thượng quan ái khanh sẽ hỏi tội chấm mất hắn nói một câu nửa thật nửa giả khiến không khí cũng dịu đi nhiều một n g u y ệ t kỳ khét lời cũng không nhìn được rõ trên mặt nàng ta là giận dữ hay lo sợ chỉ l á n h đạo nói hoàng thượng đừng đùa dân nữ hôm nay là ngày lành nếu vì dân nữ và tô cẩm bình mội mội mà làm mọi người mất hứng thì dân nữ có chết muôn lần cũng khó mà đủ để c h u tội mời các vị công tử tiểu thư cứ tiếp tục bình thơ đi xin đừng bị một nguyệt kỳ làm ảnh hưởng sao thế được sao thế được tất cả mọi người đều cười đáp cũng rất có cảm tình với tô cẩm bình và một nguyệt kỳ tuy tô cẩm bình bị nói là lấy thơ của người khác nhưng bài thức kiều tiền không thể nghi ngờ rằng cũng là một kiệt t á c trong các kiệt tác còn về vị khách từ nước khác tới mộ dung s o n g kia ạ thứ ba tô cẩm bình và một nguyệt kỳ quay về vị trí của mình trong ánh mắt đầy thân thiện của mọi người xung quanh đã trở nên náo động hơn đám tài tử giai nhân bắt đầu ngâm thơ phú tử mặc dù không bằng những người kia nhưng cũng đều là những câu thơ rất hay một nguyệt kỳ nhìn tô cẩm bình khẽ cười nói ta vốn muốn giúp cô không ngờ lại suýt hại cô còn bắt cô phải quay lại cứu ta nữa tuy ta không biết vì sao cô phải giúp ta nhưng tô cẩm bình ta trước giờ là người thù oán đều báo đủ ta sẽ nhớ ân tình của một cô nương nhưng giọng nàng đống l ệ n h đi nếu một cô nương có suy nghĩ gì xấu thì tô cẩm bình ta cũng không phải là người dễ nói chuyện đâu nàng không phải kẻ ngốc không có chuyện gì lại tử tế không phải trộm thì cũng là cướp tuy trực giác nói cho nàng biết một n g u y ệ t kỳ này không có ý xấu nhưng ở một hơi hổ sói khắp nơi như hoàng cung này cẩn thận một chút vẫn hơn một n g u y ệ t kỳ n g ẩ n người nàng ta thật sự không ngờ một cô nương như tô cẩm bình cũng có lồn u g sát khí thế này ngay cả nàng ta đã từng theo phụ thân lăn lộn ngoài chiến trường vài năm cũng không có khí thế khát máu như vậy nghe nàng nói xong một n g u y ệ t kỳ làm như không để tâm nói tô cô nương yên tâm n g u y ệ t kỳ không có ý đồ gì khác giúp cô không phải vì cô đôi mắt đẹp của nàng ta lơ đãng nhìn về phía người đàn ông áo lam ở cách đó không xa trong mắt có sự lưu luyến si mê cũng thoáng có vẻ u bờn thấy tô cầm mình không trả lời ngược lại còn kinh ngạc nhìn mình nàng ta cũng biết mình vừa thất thố vội thu hồi ánh mắt lanh đạm nói nếu không có người kia có lẽ chúng ta cũng có thể làm bằng hữu người kia là thượng quan cẩn duệ sao hình như nàng và hắn đâu có qua lại gì nhiều trên mặt tô cẩm bình thể hiện rõ vẻ nghi hoặc thấy nàng dường như không hiểu một nguyệt kỳ cũng không nói gì chỉ cúi đầu chậm rãi thưởng thức điểm tâm nàng ta đã không muốn trả lời tô cẩm bình cũng không cố gặng hỏi cầm một miếng bánh phụ rung lên ném thẳng vào miệng một cách vô cùng bất nhã bình thường làm cung nữ vô cùng vất vả mỗi ngày đều có cơm ăn đã là không tệ rồi hôm nay được ăn điểm tâm phải nắm chặt cơ hội này mà hưởng thụ mới đúng là thiên đạo vì thế trong lúc mọi người ngâm thơ phú tử thường xuyên nghe thấy những tiếng nhai nhóc nhép rất lớn ai cũng nhớ mày ánh mắt nhìn tô cẩm bình không có chút thân thiện nào chỉ là người nào đó dường như không hề bị ảnh hưởng hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên ăn điểm tâm của mình tiếng n h ai của nàng thậm chí còn át cả tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh trên khuôn mặt yêu dã của hoàng phủ dạ hiện lên một nụ cười lảng lơ t a mị nhìn thì có vẻ nàng nói năng hành động rất thô lỗ nhưng trong hoàng cung này cuối ũ n mình nàng có thể sống thoải mái, tùy tiện như g chỉ có có thể thoải mái, Mộ tùy vậy. n song trận trừng mắt nhìn Bình nhưng g mắt Tô cẩm một Cẩm hồi lâu đ phương lại cùng h hề ẳ n đến. g để tâm、đến. Cuối c ả đành hướng đôi mắt đẹp của mình về phía bách lý kinh hồng lưu luyến si mê nhìn hắn tiếc là đối phương cũng chỉ l ặ n g lặng ngồi ở đó như không biết đến ánh mắt thiết tha mong chờ của ả ả biết phu quân tương lai của mình tuyệt đối không phải người bình thường cũng điều tra được chuyện năm đó quốc sư cho hắn thuốc chuyện này trừ bản thân quốc sư ra thì cũng chỉ có một cung nhân biết sau khi lấy được tin tức từ miệng cung nhân kia ả liền giết ngay người đó tránh để lại hậu họa cho nên ả chắc chắn rằng hiện giờ bách lý kinh hồng có thể nhìn thấy được nhưng vì sao ả nhìn hắn mãi mà ngay cả một ánh mắt hắn cũng tiếc không chịu cho ả tất cả mọi chuyện đều do tô cẩm bình mà ra đều vì cô nàng chết tiệt kia ba nhìn thấy nàng nhai lớn như thế ả đang định lên tiếng châm chọc nàng không biết lễ nghĩa thì giọng nói của hoàng phủ hoài hàn đ ỗ n g vang lên lần này quận chúa mộ dương đến là vì tam hoàng tử nam nhạc phải không câu hỏi của hắn khiến xung quanh đều tĩnh lặng hẳn tô cẩm bình cũng bất giác dựng thẳng l ô thai ả tiện nhân này đến vì cái tên ngạo kiều kia ả mộ dung s o n g k h é c l ờ i hoàng thượng đã biết rõ rồi sao còn hỏi như vậy chứ ai cũng biết thân phận hiện giờ của bách lý kinh hồng chỉ là một con tin còn chưa biết tương lai có cơ hội về nước hay không nếu không phải vì bị đưa tới đông lăng thì có lẽ hai người này đã thành thân từ bốn năm trước rồi chưa nói đến chuyện mộ dung s o n g vì bách lý kinh hồng nên cương quyết không gả trước hai mươi tuổi mà bản thân ả còn không hề bận tâm đến danh tiết của một cô nương vượt ngàn dặm xa xôi tới đây thăm hắn tấm chân tình này dù là người có trái tim sắt đá cũng sẽ thấy cảm động nhưng nhân vật chính trong câu chuyện lại ra vẻ như không nghe thấy gì trên khuôn mặt như bạch ngọc không lộ chút cảm xúc nào lãnh đ ạ m như tiên nhân không vương vấn vào khói lửa nhân gian chỉ một mình l ặ n g lặng ngồi đó tự uống rượu của mình vị hôn thê của tam hoàng tử nam nhạc thâm tình như vậy thật khiến ta vô cùng hâm mộ lần này là tiểu hầu gia của phủ vĩnh yên hầu lên tiếng từ biểu hiện của đệ đệ sao gã lại không nhận ra điểm kỳ quay chứ giờ đệ đệ đã bị kéo xuống phát trượng đương nhiên gã cũng oán hận đám người tô cầm bình nói xong lời này gã liền quay sang nhìn tô cầm bình như cười như không chờ đợi biểu hiện của nàng vị hôn thế ư cô nàng nào đó không dám tin trận t r ứ n g mắt không phải chứ cái tên kiêu ngạo lạnh lùng như thế mà có cô nàng nào tình nguyện gả cho hàn á không sợ bị tức chết hay sao hả ba nàng đông cảm thấy vô cùng kính đ ể mộ dung s o n g thật ra nàng luôn nghĩ rằng cái người bách lý kinh hồng này không thích hợp ở bên một người con gái nào cả mà ngược lại hắn thích hợp đi tu đạo thành tiên hơn đột ngột nghe tin tay này có vị hôn thê ánh mắt nàng hết đảo sang bách lý kinh hồng lại đảo về phía mộ dung s o n g trên khỏe môi xuất hiện một nụ cười sâu xa nhìn nàng cười bí hiểm một nguyệt kỳ lại thấy rất kỳ dị đêm nay không phải hai người họ chơi rất vui vẻ ở hội thả hoa đằng sau còn tay nắm tay đi trên đường nữa sao vừa nghe tam hoàng tử nam nhạc có vị hôn thê nàng lại có vẻ mặt thế này trong khi tô cẩm bình thầm ảo tưởng đến cảnh tượng tuyệt vời khi mộ dung s o n g liên tục bám lấy bách lý kinh hồng sau đó bị bách lý kinh hồng cự tuyệt nhốt ngoài cửa thì một giọng nói vừa trầm thấp vừa ngạo mạn vang lên con chúa coi trọng lầm người rồi kinh hồng chẳng qua chỉ là một con tin e rằng không xứng với con chúa hắn vừa dứt lời xung quanh yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở đây đây là từ hôn sao rõ ràng là hoàng phủ hoài hàn cũng có chút ngoài ý mớn nếu bách lý kinh hồng có ý đồ với ngôi vị hoàng đế của nam nhạc cưới mộ dung s o n g cũng tương đương với việc có được một gia tộc lớn mạnh có tiếng cả trăm năm làm hậu thuẫn hơn nữa còn có quan hệ thông gia với hoàng đế bắc minh này nữa nhưng hiện giờ vì sao hắn lại nói ra câu này mặt mộ dung s o n g trắng bệnh trắng đến mức gần như trong suốt từ năm bốn tuổi đến bây giờ ả đã luôn đi theo sau hắn ngốc n i ế t gọi hắn là kinh hồng ca ca có điều hắn vốn không thích thân cận với người khác chưa từng đáp lời ả một câu nào kể cả sau khi đính ước hắn cũng không đáp lại tình cảm của ả nhưng ả yêu hắn từ rất lâu rất lâu trước kia đã yêu hắn rồi ả không cần hắn phải đáp lại ả chỉ muốn đi theo hắn mà thôi có thể nói ả đã quen theo đuổi thích ngẩng đầu nhìn hắn cũng tình nguyện ngẩng đầu nhìn một người đàn ông giống như tiên nhân là vị hôn phu mà mọi người đều mơ ước này nhưng ả tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng hắn lại nói ra câu này trước mặt mọi người đây không chỉ là từ hôn mà còn là sự nhục nhã đối với ả quân lâm n g u y ê n cười lạnh nói sao hả hoàng tử điện hạ cảm thấy mộ dương không xứng với ngươi sao hắn ta gần mạnh bốn chữ hoàng tử điện hạ đây vẻ châm biếm như muốn nói rằng ngươi nghĩ ngươi là một hoàng tử cao quý hay sao hiện giờ ngươi chỉ là một con tin một tù nhân còn không có thể diện bằng một người bình thường hôn sự này không liên quan gì tới quân lâm viên hắn nhưng dù mộ dung s o n g có ư ơ n g ngạnh xấu tính đến đâu thì cũng là biểu mội của hắn đội mũ miệng quận chúa của bắc minh hắn vốn nghĩ rằng dù thế nào bách lý kinh hồng cũng sẽ nói vài lời khách sáo ai ngờ nghe quân lâm n g u y ê n nói xong hắn lại không thèm đáp lại một lời lẳng lặng ngồi xuống giống như hoàn toàn đồng ý với những gì hắn ta vừa nói mộ dung s o n g không xứng với hắn không khí băng l ạ n h đến cực điểm đám đại thần và gia quyến của đông lăng cảm thấy vô cùng một mực những năm trước tết trung thu luôn là một ngày cực kỳ vui vẻ chỉ có năm nay trong yến hội lại xuất hiện mấy người nước khác cũng thêm biết bao nhiêu phiền thoái các vị phu nhân đang muốn tìm hôn phối tốt đẹp cho con trai con gái nhà mình đều hoán hận chỉ muốn xông lên căn chết mấy người kia đi nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của người kia lại nhìn dáng vẻ thê lương của mộ dung song một cảm giác vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa lại tràn ngập trong lòng tô cầm bình không có chuyện gì vui vẻ hơn nhìn thấy kẻ thù mặt mui khổ sở hơn nữa với tính cách của bách lý kinh hồng thì làm chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái dường như chuyện mà tên này thích làm nhất là cự tuyệt vậy g i á n g vẻ cao hứng phấn khởi này của nàng rơi vào mắt đám hoàng phụ dạ cũng khiến họ cảm thấy trong lòng rối bời trước khi hoàng tử điện hạ nói đã nghĩ kỹ càng chưa hôn sự này dường như không phải do ngươi định đoạt mà là do hoàng đế nam nhạc ban hôn thì phải quân lâm viên lạnh lùng nhắc nhở hắn ta cũng không thân thuộc gì với cái người tên bách lý kinh h ư n g này chỉ biết về thân thế của hắn mà thôi hôm nay vừa gặp tuy cũng hơi kinh hãi vì khí chất lạnh lùng ngạo mạn của hắn nhưng hắn ta không nghĩ rằng một hoàng tử làm con tin ở nước khác thế đơn lực mỏng sẽ dám đắc tội với hoàng đế nước khác và thế gia khổng lồ trừ khi hắn thật sự không muốn về nước phu hoàng ban hôn vậy để tự ông ấy cưới về đi hắn lãnh đ ạ m đáp trong giọng nói không hề có vẻ châm biếm cũng không hề cười như là chỉ đang nói mấy lời không quan trọng vậy Ngươi, những lời này không chỉ là đại nghịch bất đạo mà còn cực kỳ khó nghe dù quân lâm viên có tốt tính đến đâu thì cũng không nhịn được tức giận g i á n g vẻ mộ dung s o n g đã như hoa lê dưới mưa từ khi hắn nói ra câu đó À bất chấp giữa trốn đông người bất chấp thể diện dung giọng hỏi kinh hồng c a c a huynh thật sự nghĩ vậy sao hình ảnh mỹ nhân khóc sức ngước đẹp như tranh vẽ khiến không ít đàn ông ở đây sinh lòng thương tiếc nếu không phải vì giới hạn thân phận thì mấy gã chỉ muốn hung hăng chỉ trích vị tam hoàng tử nam nhạc bạc tình kia tô cẩm bình lại ném một miếng bánh vào miệng hạnh phúc nhấm nháp nếu nàng đoán không nhầm câu tiếp theo của bách lý kinh hồng chắc chắn cũng không phải câu gì hay ho quả nhiên người kia vừa nghe ả hỏi vậy mày cũng không hề nhữ lại chút nào đôi môi mỏng hơi hé mở đáp gọn l ò n ừ chỉ một từ duy nhất thậm chí còn không thèm giải thích dài dòng đã thể hiện trọn vẹn sự khinh thường của hắn đối với mộ dung song cũng nói thẳng cho mộ dung song biết trọng lượng của ả trong lòng hắn nhẹ đến mức coi như không có lúc này hoàng phủ hoài hàn cũng không tiện nói gì hắn chỉ yên lặng ngồi trên long ỉ xem màn kịch hay trước mắt có điều trong đôi mắt màu tím đậm của hắn lại thoang có vẻ nghiền ngẫm và nghi hoặc bách lý kinh hồng thật sự không hề hành động theo lẽ thường phải thế hắn không ham ngôi vị hoàng đế hay chỉ là căn bản không cần đến thế lực phía sau mộ rung s o n g cách một tiếng chiếc ly trên tay quân lâm viên đập mạnh xuống mặt bàn khuôn mặt vẫn luôn tươi cười lúc này trở nên vô cùng tàn nhẫn tam hoàng tử không biết thân phận của mình hay sao dựa vào sự hiểu biết của tô cẩm bình đối với bách lý kinh hồng thì lúc này người kia hẳn sẽ im lặng không đáp giống như hũ n ú t vậy ai ngờ trong đôi mắt không có tiêu cự kia thoáng hiện lên một tia sáng lạnh rồi biến mất rất nhanh khuôn mặt như bạch ngọc cũng từ lãnh đạm chuyển sang lạnh lùng khốc liệt thản nhiên nói thân phận của bản cung như thế nào đương nhiên bản cung hiểu rõ chỉ e rằng người thật sự không hiểu rõ thân phận của mình là hoàng đế bắc minh m ớ i đúng những lời này chính là chửi xéo quân lâm viên chó đi bắt chuột xen vào việc của người khác một câu nói đầy vẻ trầm biếm nhưng phát ra từ miệng hắn lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi dễ nghe như khúc nhạc trên trời khiến người khác khó mà có ác cảm được chỉ có quân lâm viên là tức giận đến trắng bệnh mặt mũi tô cẩm bình hơi n g ẩ n người nghi hoặc nhìn người kia đây hoàn toàn không giống tính cách thường ngày của hắn nàng lại quay sang nhìn đôi biểu ca biểu mụi kia một người thì tức đến trắng bệnh mặt mũi một người thì khóc như sắp chết đến nơi vì thế sự nghi hoặc trong lòng nàng lại biến mất hết hơn nữa sự sung sướng còn khó mà nói được thành lời nếu không phải đang có nhiều người ở đây nàng thật sự chỉ muốn vươn móng nuốt về phía bách lý kinh hồng nắm chặt tay hắn mà cảm ơn một phen quả thực hắn đã giúp nàng hạ giận rất nhiều ba chính bách lý kinh hồng cũng hơi ngần người cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng có ý muốn thừa nhận hôn sự này nhất là sau khi người kia xuất hiện thì hắn hoàn toàn biến thành chán ghét mối hôn sự này nhưng hắn m u ố n có thể dùng phương pháp khác hài hòa hơn để giải quyết đâu cần phải đứng trước mặt mọi người mà khiến hai người kia phải khó xử c h ứ hắn khẽ cười trong lòng cũng đã có đáp án rõ ràng hắn đâu chỉ đơn thuần là t ừ hôn hắn chẳng qua chỉ đang giúp nàng xả giận mà thôi tam hoàng tử nam nhạc nói năng nên chú ý chừng mực đây không chỉ là mấy câu nói vu vơ mà đã đánh thẳng vào thể diện của quân lâm viên hắn từ tám tuổi kinh hồng đã bị đưa tới đông lăng không có phụ hoàng mẫu hậu dạy bảo không biết lễ nghi cũng là chuyện thường nếu có đắc tội vậy xin ngài bỏ q u a cho nói muốn hắn ta bỏ q u a cho nhưng trên mặt hắn làm gì có vẻ gì là hối lỗi chứ ngược lại khoe môi mỏng còn có vẻ t r ầ m biếm thoáng ẩn thoáng hiện nữa quân lâm huyên l ố t nghẹn đến mức suýt phun máu vào thời khắc này tô cẩm bình chỉ muốn đứng bật dậy mà vỗ tay khen ngợi hắn thật không ngờ bình thường người này không nói năng gì nhưng vừa mở miệng đã khiến người ta tức chết như vậy nhìn gương mặt của hắn trong đầu nàng bất giác xuất hiện mấy chữ mặt người dạ thú kinh hồng ca ca đây là hôn sự do hoàng thượng ban cho huynh không thèm để tâm sao mộ dung s o n g thấy sự tình không có chuyển biến tốt vội vàng kéo cả hoàng đế nam nhạc vào nhưng không ngờ trong mắt người nọ còn chẳng hề có chút do dự hắn đứng dậy nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng đông lăng đã mượn rồi bản cung cáo từ trước rõ ràng là hắn không hề muốn nghe ả nói thêm một câu nào nữa m ờ i hoàng phủ hoài hàn nãy giờ chỉ ngồi xem kịch vui màn kịch này đối với hắn ta mà nói thì t r ă m lợi chứ không hề có chút hại nào vì thế tâm trạng của hắn ta cũng vô cùng thoải mái nếu hôn sự của hai người này không thành phủ quốc công nhất định sẽ rất hận bách lý kinh hồng bắc minh cũng sẽ không thể nào làm hậu thuẫn cho bách lý kinh hồng hơn nữa hôm nay hắn cũng đắc tội với quân lâm n g uyên đối với hoàng phủ hoài hàn việc này cũng không khác gì nhìn thấy kẻ địch tự chặt đứt tay mình sao có thể không vui chứ vừa nghe hoàng phủ hoài hàn nói mời người kêu lại giống như lúc vừa đến đ ạ p lên ánh trăng mà đi ngay cả chào cũng không thèm chào quân lâm n g uyên và mộ dung xong một tiếng hạ nhân vội vàng tiến tới dẫn đường cho hắn nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng mộ dung s o n g vừa hoán hận vừa chua sót bi thương còn có sự tuyệt vọng đến không thể nói thành lời À đứng bật dậy chạy nhanh tới cạnh lan can của đài trích tinh lớn tiếng quát lên kinh hồng ca ca nếu huynh tiếp tục đi nữa ta sẽ nhảy từ trên này xuống mọi người đều kinh hãi đứng dậy muốn khuyên giải à nếu để quận chúa của nước khác tự tử ở đây thật e rằng cả hai nước sẽ đều hoán hận đông lăng mất sắc mặt quân lâm v i ê n cực kỳ khó coi hung hăng chừng mắt nhìn mộ dung s o n g chỉ muốn tung một trường đập hả chết ngay tức khắc mộ dung song đương nhiên cũng biết hành vi của mình cực kỳ thất lễ dù bách lý kinh hồng có bị ả uy hiếp thì ả cũng sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ nhưng ả bất chấp hết nếu không có kinh hồng ca ca ả thà chết còn hơn tất cả sự thông minh mà ả có vào thời khắc này đều biến mất sạch gào lên với mọi người xung quanh các người không được lại gần các người mà tới gần ta sẽ nhảy xuống ngay ba chương sáu mươi một mũi tên chúng ba đích tô cẩm bình nhìn ả với ánh mắt không thể tin nổi Thật không ngờ cô ả này có thể điên cuồng tới mức như vậy ngày l ầ u á ba mọi người thấy ả kích động cũng sợ tới mức không biết phải nói gì có những vị tiểu thư khuê các còn sợ tới mức mềm nhũng cả hai chân khi nhìn thấy sự điên cuồng của mộ dung s o n g chính các nàng đều cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường đường đường là một con chúa bị người ta từ hôn lại đi dùng cái chết để ép hắn trước mặt bao người đây thực sự là chuyện trăm nghìn năm qua chưa từng có bao giờ mộ dung s o n g vào thời khắc này quân lâm uyên còn chẳng thèm gọi ả là mộ dương nữa giọng nói vốn dịu dàng ấm áp đông trở nên vô cùng sắc bén tàn độc giống như con rắn hổ mang đang phun nọc độc của mình ánh sáng s ắ c l ạ n h nơi đáy mắt như muốn băm vằm mộ dung song ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh nhỏ tiếng quát này cũng khiến sắc mặt mộ dung song bình tĩnh hơn một chút vừa nhìn thoáng qua nét mặt của quân lâm uyên trong lòng ả thoáng sợ hãi nhưng ả biết bây giờ tuyệt đối không phải thời điểm để cho ả lùi bước nếu không ả sẽ vĩnh viên đánh mất vị hôn phu của mình mất đi mục tiêu và giấc m ộ n g duy nhất của ả suốt mười mấy năm qua biểu ca huynh đừng khuyên m u ộ i nếu hôm nay hắn không rút lại lời từ hôm kia thì bội sẽ chết ở đây mắt ả quét về phía bóng người sắp đi qua hành lang tới chân cầu thang kia rõ ràng hắn có nghe thấy những lời ả nói nhưng bước chân chẳng hề dừng lại đến nửa nhịp dường như không hề quan tâm đến sống chết của ả vậy hắn chỉ quay lưng về phía mọi người bước không nhanh không chậm như không nghe thấy trò hề sau lưng dáng vẻ bước đi như một mình giữa sân vắng vừa thanh nhàn vừa thoải mái chỉ là đôi môi mỏng của hắn lại hơi cong lên lộ ra nụ cười dễu cợt đại khái thì đây là lần đầu tiên hắn để lộ ra sắc mặt này hắn vốn đã bài xích mộ dung s o n g hiện giờ đã thăng cấp lên hẳn ghê tởm sao quận chúa mộ dương lại kích động thế hoàng phủ hoài hàn nửa cười nửa không nói thật ra đối với hắn ta nếu mộ dung s o n g nhảy xuống cũng sẽ khiến đông lăng của hắn gặp chút phiền phức có điều mọi người đều biết chuyện này không phải do hắn gây ra mà là do bách lý kinh hồng chứ chẳng liên quan gì tới h ắ n cho nên tính ngược tính xuôi nếu cô ả này thực sự nhảy xuống dường như lợi ích còn lớn hơn phiền phức rất nhiều lòng ta đã quyết đừng khuyên ta các ngươi cũng đừng khuyên ta kinh hồng ca ca huynh thật sự nhẫn tâm như vậy sao ả quay về phía bóng người áo trăng kia gào lên một tiếng thê lương ả biết hành vi của mình hoàn toàn có thể sẽ gây phản ứng ngược nhưng ả hoàn toàn không thể kìm nén được nỗi đau đến cào tim xé phổi trong lòng mình q u â n chúa mộ dương này thật cố chấp quá một n g u y ệ t kỳ nhỏ giọng nói không nhìn rõ được trong mắt nàng ta là khinh thường hay là hâm mộ nữa có điều cho dù là vì người kia thì nàng ta cũng chẳng thể làm đến mức đó được nghe nàng ta nói vậy tô cẩm bình quay sang nhìn nàng ta rồi lại bất giác liếc nhìn thượng quan cẩn duệ một cái c h ẹ p chẹp quả nhiên là si mê say đắm bản vương cũng bị nàng ta làm cảm động hoàng phủ dạo phe phẩy quạt đứng sang bên cạnh tô cẩm bình cũng không biết là vô tình hay c ố ý hắn lại hơi chắn trước mặt nàng như sợ nàng sẽ đi tới vậy huynh sợ ta tới đẩy ả xuống h ả nhìn hành động của hắn nàng khẽ bật cười nàng đâu có ngốc thế chứ không ta sợ ả vu hoan cho nàng nếu để nàng đi tới gần đó ai mà biết được cô ả điên khủng kia sẽ gây ra chuyện gì tô cẩm bình khét cười không nói gì nàng vốn cũng đâu định đi tới đó chứ lúc này mộ dung s o n g vẫn đang gào thét với bóng bách lý kinh hồng nhưng hoàn toàn không thể khiến hắn dừng bước hoàng phủ dạ khét cười cầm cây quạt chỉ xuyên qua đám người hướng về phía mộ dung s o n g nàng nghĩ ả đòi tự sát như vậy có mấy phần thật mấy phần giả nàng hơi n h a m mắt cẩn thận đánh giá vẻ mặt của mộ dung s o n g đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười khinh bỉ thật á không có phần nào là thật hết nhìn ả có vẻ rất thống khổ nhưng hai tay lại bất giác s i ế t chặt lan can nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra thân thể ả hơi run lên đó là sự sợ hãi đối với cái chết hơn nữa mấy lần giao tranh vừa rồi nàng cũng nhận thấy tuy mộ d u n g song hơi kích động nhưng tâm địa rất thâm sâu hiện giờ ả dùng cách này chẳng qua là vì muốn ép bách lý kinh hồng quay đầu lại mà thôi một n g u y ệ t kỳ kỳ quái liếc mắt nhìn họ trong mắt nàng ta tuy hành động của mộ d u n g song hơi điên cuồng nhưng nàng ta nghĩ rằng nếu thật sự yêu đến tận xương tận tủy thì việc tự tử cũng hoàn toàn có thể sao tô cẩm bình lại nói không có một phần thật nào chứ ha ha ha giống ý gì như bản vương nghĩ mộ d u n g song này không chỉ là đơn thuần thích bách lý kinh hồng như vậy đâu Hoàng phủ nhẹ dạ lắc nhẹ cây q u tô vàng trên tay, dáng vẻ trên dáng biếng như đang nói chuyện tay, lười thiếm. h k n thần mạn dáng vẻ quần lùa áo là, phong lưu phóng đãng, không g ít bất đại hơi với vẻ áo lưu lùa là, cẩm h chuyện này của hắn, nhưng cũng không ú t tâm tới Tô để dám nói của cũng c này năng gì. Tô cẩm bình con môi cười nói có điều nếu bách lý kinh hồng không quay lại thì ả phải làm sao để chấm dứt đây dù sao nhìn tình hình này thì xem ra bách lý kinh hồng cũng không định quay lại đâu vậy thì thể diện của ả coi như đi thong nếu ta mà là nàng hả thì ta nhảy thẳng từ đây xuống để giữ danh tiết rồi còn lớn giọng gào thét như thế làm gì cho mọi người rêu cất chứ không biết thiên kim nhà ai bỗng v ô n g ra một câu giọng nói khá lớn khiến mọi người đều quay lại nhìn nàng ta làm sát mặt nàng ta trắng b ệ ậ h ra rõ ràng mộ rung s o n g cũng nghe được à cười lạnh nói được thì ra người đông lăng các ngươi mong ta chết như vậy sự tính bất chi bất giác bị làm to lên liên quan tới cả đông lăng vì thế không ít các vị đại thần vốn chỉ đang mang tâm trạng chờ xem cho vui giờ đều quay sang lên tiếng nói với bóng lưng của bách lý kinh hồng tam hoàng tử nam nhạc con chúa cũng chỉ vì quá si mê ngài người con gái tốt như vậy thế gian khó tìm ngài nên ở lại đi đúng thế đúng thế tất cả mọi người đều đồng thanh nói tiểu cầm cầm nàng đ o á n xem hắn sẽ nói gì hoàng phủ dạ vừa nói vừa cười nhìn bách lý kinh hồng tô cầm bình nhữ mày bằng sự hiểu biết của nàng thì ta nghĩ hắn sẽ chẳng nói gì cả có điều nàng đâu biết rằng bách lý kinh hồng vì muốn giúp nàng xả hết cân giận hơn nữa cũng cực kỳ giận dữ với việc hai anh em mộ dung s o n g hôm nay liên tục gây khó dễ tô cẩm bình khiến tất cả những việc hắn làm hôm nay đều vô cùng bất thường đã đến nước này sao hắn có thể không nói gì được chứ hắn dừng bước quay đầu lại chỉ nhìn bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ ấy cũng đã đủ khiến không ít người ngừng thử đôi mắt không có tiêu cự quét về phía họ ngay khi mọi người nghĩ hắn sẽ nói vài câu cứu v ã n tình hình hoặc chấn an mộ dung s o n g thì đôi môi mỏng của hắn khẽ hé mở muốn nhảy thì cứ nhảy đi nói xong hắn quay người đi thẳng không nhìn thêm một lần nào nữa thái giám dẫn đường vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào chờ khi gã giật mình hồi tỉnh thì người đã đi xa rồi đứng trên đài trích tinh cao cao nhìn bóng hắn rời đi mái tóc đen dài bay bay trong gió tay áo bào màu trắng phất phơ trong không trung bóng hắn như tiên nhân c á c h biệt với đ ờ i đoạn tuyệt trần gian mà bước đi ở trên đài cao sau vài giây ngắn ngủi ngây người mọi người cũng dần hủi tỉnh lại nhìn khuôn mặt trắng bệnh không còn chút màu máu của mộ dung s o n g ai ai cũng cảm thấy vô cùng thương cảm mộ dung s o n g rõ ràng cũng không ngờ màn náo loạn này của mình lại phải nhận kết quả như vậy người kia thậm chí còn không thèm quan tâm mà nói muốn nhảy thì nhảy đi giọng nói của hắn chẳng hề có chút dao động sao có thể như thế được tại sao lại như thế chứ À là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn cơ mà ba khoe miệng t u cẩm bình hơi giật giật tuy tên kiêng ngạo kiểu thật nhưng bình thường đâu ác miệng như vậy chứ hôm nay hắn làm sao vậy liên tục cư xử khắc t h ư ờ n g bị ma nhập à hoàng phủ dạ đứng cạnh nàng chỉ khét cười phe phẩy cây quạt nhưng trong nụ cười của hắn lại có chút cảm xúc phức tạp tô cẩm bình không biết nguyên nhân còn hắn biết rất rõ trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng trong cuộc u mê ngoài cuộc sáng mắt là thế này đây bách lý kinh hồng bước đi cũng khiến tình hình ở đây đông cứng lại bây giờ mọi người có muốn khuyên cũng chẳng biết nên khuyên thế nào nhưng không khuyên thì lại thấy không ổn đau đầu thật nếu biết trước đến đây sẽ dính phải nhân vật phiền phức này thì chi bằng bọn họ cũng cáo bệnh nằm nhà cho xong vừa ra đường đã gặp hà điên này thật mất hứng mộ dương người từ hôn là bách lý kinh hồng mặt quân lâm viên xa xâm xuống hắn nói vậy tức là người từ hôn là bách lý kinh hồng nhưng người tứ hôn là nam nhạc hoàng bách lý kinh hồng chỉ là một hoàng tử nho nhỏ, nhỏ. không thể nghịch l í quân vương được cho nên việc bách lý kinh hồng từ hồn coi như không tính mọi người đều nghe ra ý tứ của hắn nhưng khoẻ môi lạnh băng của hoàng phủ hoài hàn lại khẽ n ở nụ cười châm biếm những lời này nghe có vẻ như k h u y ê n giải thực ra là đang cho mộ dung s o n g một bậc thang mà bước xuống mộ dung s o n g đương nhiên cũng là người thông minh đang định thuận theo sườn núi mà trượt xuống lại nghe thấy giọng tô cẩm bình v ă n g lên quân chúa muốn chết như vậy là vì tam hoàng tử nam nhạc sao giọng nói trong trẻo lại mang theo một chút ý cười không muốn để người khác phát hiện ra mộ dung xong ngần người ả nghĩ có nhiều người ở đây như vậy chắc tô cẩm bình cũng chỉ khuyên bảo mình thôi nên mới đáp đúng vậy thì sao con chúa ta cũng chẳng có ý trách gì ngài đâu nhưng nếu ngài muốn tự sát thì quay về nhà buộc sợi dây thừng vào cổ mình rồi treo lên hoặc đâm thẳng đầu vào cây cột kia là được sao lại cứ đứng bên lan c a n mà nói muốn nhảy xuống chứ cuối cùng là kêu ma kêu q u ỷ cả ngày cũng chẳng thấy nhảy xuống nếu ngài không muốn chết thì cứ nói thẳng ra diễn trò hề này làm gì khiến mọi người đều phải lo lắng theo không muốn chết sao vậy để nàng tiễn ả thêm một đoạn đường hiện giờ mộ dung xong vốn đã rất khó xử lời này của tô cẩm bình lại ép ả đến đường cùng nếu hiện giờ ả không nhảy thì rõ ràng ả đã phạm lỗi lớn ả trứng mắt hung g i ữ nhìn đối phương cũng không ngoài dự đoán nhìn thấy ngay ánh mắt đầy vẻ r ê u cận của tô cẩm bình ngoài ra còn có cả vẻ thâm độc và tàn nhẫn nữa nàng vừa dứt lời mọi người cũng giật mình hiểu ra đúng thế nếu thật sự muốn chết thì cứ đâm đầu vào cây cột kia là được rồi sao còn cho họ nhiều thời gian khuyên giải như vậy được chứ suy nghĩ kỹ mới thấy ả chẳng qua cũng chỉ vì muốn xem thử xem có thể giữ bách lý kinh hồng lại hay không giờ người ta đã đi xa rồi ả vẫn còn đứng đây chưa nhảy là sao rõ ràng là đang nói cho mọi người biết cả căn bản không định tự sát thật vì thế tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười c h ầ m biếm nếu không phải có quân lâm nguyên ở đây cần phải ra vẻ một chút thì bọn họ đã phất tay háo quay về bàn mình rồi cô ả này vốn chỉ đang đùa bỡn họ mà thôi quân lâm n g u y ê n ho khan một tiếng giọng nói âm u vang lên ai bảo mộ dương tự sắt vì tam hoàng tử nam nhạc hôn sự này đã hủy rồi sao hoàng đế nam nhạc còn chưa hạ chỉ thì không coi là đã hủy mộ dương có lý do gì mà phải tự sắt chứ chẳng qua nàng cũng chỉ muốn đùa với mọi người một chút thôi từng câu từng chữ đều bảo vệ mộ dung xong nhưng cũng chỉ ả mới nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn ả lạnh lẽo tàn độc thế nào nghe thấy vậy mọi người lập tức cười phụ họa đúng thế đúng thế quận chúa mộ dương chẳng qua cũng chỉ muốn đùa với chúng ta một chút thôi mọi người về chỗ ngồi đi chúng ta tiếp tục làm thơ tiếp tục làm thơ tô cẩm bình khét cười nghiêng đầu nói nhỏ với một n g ư ờ i kỳ có điều việc nói nhỏ đó lại dùng chất giọng cực kỳ lớn ta biết ngay mà phong thái của quận chúa mộ dương cao như thế tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhảy lầu đâu kỳ t ỷ này ta nghĩ là á chắc ngài ấy vẫn còn băn khoăn về bài thơ tương tiến t ự kia cho nên muốn tự mình đi hỏi vị vương phi nghìn năm trước một câu ấy mà nàng vừa dứt lời tiếng cười trộm lại khe khẽ vang lên khắp bốn phía mộ dung xong giận dữ bước v à i b ư ớ c t ừ lan càn tới vung tay định tắt vào mặt tô cẩm bình hoàng phủ dạ biết nàng sẽ không đứng im mà chịu một cái tắt này nên cũng không ra tay đúng lúc bàn tay ả vung về phía này khoe môi tô cẩm bình hơi n i t lên một nụ cười quỷ dị nàng đang chờ chính thời khắc này đây tô cẩm bình khe nghiêng người giống như trốn tránh đầu nghiêng sang một bên một tiếng buốt vang lên giòn g ã cái tát của mộ rung s o n g đập thẳng vào mặt tô cẩm thu đang đứng cạnh tô cẩm bình tô cẩm thu nướng người không hiểu vì sao mình lại vô duyên vô cớ phải chịu cái tát này sau khi kịp phản ứng hai mắt gà đỏ vằn tơ máu hung giữ nhìn c h ầ m c h ầ m mộ rung s o n g từ nhỏ tô cẩm thu ả đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên tuy phụ thân coi trọng quyền thế hơn tính mạng của ả nhưng dù sao cũng coi ả như hòn ngọc quý mà chiều chuộng cho tới bây giờ ả cũng chưa từng phải chịu bất t h ư c thế này đương nhiên ả hiểu rõ cái tát kia không phải nhắm vào mình nhưng nếu đã đánh vào mặt ả mà ả không phản kích thì ả sẽ trở thành trò cười cho cả hậu cũng mất tô cẩm bình cũng ra vẻ kinh hoàng chạy tới bên tô cầm thu ôi ôi tỉ tỉ sao tỉ lại đứng ngay cạnh nguội chứ cái tát của quận chúa thật quá nặng tay mà nhìn xem mặt tỉ sưng hết cả lên rồi ôi nếu biết tỉ đứng cạnh nguội thì chắc chắn bội đã không trốn nàng ra vẻ dương dương như s ắ p khóc ra vẻ tự trách mình nhưng trong mắt lại là nụ cười dương dương tự đ ắ c chuyện của thiên ước nàng vẫn ngất nghẹn trong lòng bao ngày nay hôm nay chẳng qua cũng chỉ đòi lại chút tiền lãi mà thôi tiền vốn để sau rồi tính con mộ rung s o n g à đánh hoàng phi trước mặt mọi người hoàng phủ hoài hàn có thể tha cho à sao mộ rung s o n g cũng giật mình không biết vì sao cái tát này lại hạ xuống nhầm người đánh vào mặt tô cầm thu đầu góc gà còn chưa kịp suy nghĩ hoàng phủ dạ hơi quay đầu đi cố gắng cắn chặt đôi môi anh đào của mình tránh để cười thành tiếng mặt tô cẩm thu cùng đầy vẻ giận dữ nếu hỏi giờ phút này ả hận a i nhất thì cũng chỉ có vị mội mội giả vờ giả vịt đứng trước mặt tả này có điều trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tô cẩm bình lại đầy vẻ tự trách mình khiến cho tất cả mọi người đều đồng cảm với nàng ôi vốn chỉ muốn tránh cái t ắ t như trời dáng của cô ả quận chúa điêu ngoan này nhưng lại làm ảnh hưởng đến t ỷ t ỷ của mình tô cẩm bình thật quá đáng thương cũng chính vì tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thông cảm và thấu hiểu để nhìn tô c ầ m bình nên ả cũng không thể nào phát t á c được ả cố nhịn cơn giận xuống cười lạnh nói với mộ rung s o n g quận chúa cũng nóng nảy q u á đấy mỗi mụi của bản cung còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện chọc g i ậ n tới quận chúa vậy mà quận chúa lại dám đánh vào mặt bản cung sao ngươi cũng biết bản cung đường đường là hoàng quý phi của nước đông lăng quận chúa thế này là cố tình coi thường đông lăng và hoàng thượng ta sao sắc mặt hoàng phủ hoài hàn lúc này cũng vô cùng khó coi dù tình hình hiện tại là do tô cẩm bình sắp xếp nhưng hành động của mộ dung song chẳng khác nào tắt vào mặt hắn trước mặt mọi người dù hắn không muốn hai nước trở mặt với nhau thì cũng tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được dù là ở nước nào thì mạo phạm hoàng phi cũng là tội chết hắn hừ lạnh nói quận chúa mộ dương chấm niệm tình ngươi đi đường xa tới đây thấy ngươi cư xử vô lễ cũng nghể mặt lâm uyên huynh mà không tính toán nhiều nhưng ngươi lại dám đánh hoàng quý phi của trẫm người biết tội chưa không thể không nói uy quyền của bậc đế vương vẫn khiến người ta vô cùng khiếp sợ hai chân mộ rung s o n g mềm lút ra suýt nữa quỳ sổ xuống bàn tay giấu dưới tay háo b à o rộng của quân lâm n g uyên đứng bên cạnh ả đã s i ế t chặt lại hắn ta bước lên vài bước bút một tiếng tắt mạnh vào mặt mộ rung s o n g cái tát này mang mười phần sức mạnh của hắn ta khiến khuôn mặt xinh đẹp của mộ rung s o n g lập tức sưng vụ lên thậm chí còn thoáng thấy vết máu so với bộ mặt hơi sưng nhẹ của tô cầm thu thì nhìn mặt tả lúc này khủng bố hơn gấp nhiều lần sau đó hắn ta quay sang nói với hoàng phủ hoài hàn hoài hàn huynh trâm đã dạy dỗ mộ dưng rồi chuyện hiểu lầm nho nhỏ này chắc hoàng quý phi cũng không quá để tâm đâu nhỉ giờ đang ở nước đông lăng nếu hoàng phủ hoài hàn cố tình muốn giết mộ dung s o n g thì hắn ta cũng không thể ngăn được hơn nữa lần này hắn ta đến đông lăng còn có mục đích quan trọng hơn tuyệt đối không thể để ả mộ d u n g s o n g ngu xuẩn này phá hỏng được vì thế hắn ta chỉ có thể quyết định thật nhanh lấy lui làm tiến cái tát này của hắn ta khiến mọi người đều ngỡ ngàng không ngờ bắc minh hoàng lại xử sự kiên quyết như thế cái tát này tung ra coi như đã dạy bảo nếu bọn họ cương quyết không chịu bỏ qua thì lại thành đông lăng của họ không rộng lượng khoe môi tô cẩm bình và hoàng phủ dạ đều cong lên quân lâm viên này quả thật là một nhân vật đủ hung ác mộ dung s o n g cũng biết biểu ca vì muốn giữ mạng cho mình nên cũng ngoan ngoan đứng một bên không nói gì có điều trong mắt tạ như c ó phong ba báo tác chỉ mong có cơ hội băm vằm tô cẩm bình thành trăm nghìn mảnh nhỏ băm xương nát thịt thì mới có thể giải tỏa nôi oán hận trong lòng đều tại cô ả chết tiệt đó mới khiến ả bị mất mặt thế này lâm uyên huynh đã nói vậy chấm đương nhiên cũng không tiện truy cứu nữa chuyện này coi như dừng ở đây đi dừng ở đây tức là cũng không truy cứu cả người khởi xướng tô cẩm bình nữa điều này đương nhiên cũng khiến mộ dung song tức đến suýt cắn vào lưới người vô tội nhất chính là tô cẩm thu vô duyên vô cớ bị người ta tát cho một cái vậy mà bây giờ có lên tiếng đòi công bằng cũng không được vì thế ả cũng hận cả ba người tô cẩm bình quân lâm n g uyên mộ dung s o n g đến tận sương tận t ủ y chuyện này dừng ở đây vậy thể diện của mộ dung s o n g ả ai sẽ đền bù tô cẩm bình và tô cẩm thu thì giờ không thể trừng phạt được nữa chỉ còn cái người đã lên tiếng c h â m c h ọ c cả lúc cả nói muốn nhảy lầu kia rõ ràng lúc này người đó sẽ trở thành đối tượng phát tiết tốt nhất của ả ả bước nhanh vài bước đến bên cô gái kia giơ cao tay lên tắt bốt một cái thật mạnh vào mặt vị tiểu thư đó ngươi là ai bản quận chúa là người mà ngươi có thể chế nhạo sao hả có điều mẫu thân của vị tiểu thư kia là viên phu nhân của phủ c h ấ n nam tướng quân thời trẻ bà cũng là nữ trung hào kiệt cũng cực kỳ dung túng nhất là khi nhìn thấy đứa con gái mà bà nâng nịu cưng chiều trong lòng bàn tay phải chịu thiệt thòi bà lập tức không thèm nghĩ ngợi nhiều lao đến trước mặt mộ dung s o n g mộ dung s o n g giật mình vội vàng phản kích vì thế hai người không còn để ý gì tới hình tượng lao vào nhau đánh t ú i bụi thậm chí còn kéo tung cả tóc nhau còn thu hút người xem hơn cả hai người đàn bà đánh đá đánh nhau nữa tự ngươi không thèm quan tâm đến thanh danh của mình bày trò nhảy lầu chết tiệt gì đó con gái ta chỉ nói vài câu ngươi đã dám xuống tay với nó à ngươi nghĩ ngươi là quận chúa bắc minh thì ghê g ơ m l à m sao chỉ cần có viên lệ chân ta ở đây thì ai cũng đừng mơ đến chuyện động tới một sợi tóc của con gái ta mọi người đều trợn mắt há h ố c mồn không ngờ tự dưng lại xuất hiện tình huống đặc biệt này mà cô gái vừa bị mộ dung song tắt kia lúc này cũng quên cả khóc chỉ đứng ngẩn người nhìn mẫu thân của mình thời trẻ viên lệ chân cũng có chút võ công mặc dù đã nhiều năm không dùng đến nhưng vẫn khá hơn rất nhiều so nhiều so với một vị đại tiểu thư chỉ biết cầm kỳ thi họa như mộ dung song chỉ trong giây lát cao thấp đã phân biệt rõ ràng tóc mộ dung song bị kéo đến dối bời cũng càng ngày càng không chịu nổi sự tấn công của viên phu nhân ả to tiếng quát tháo Con chúa can chân điên này, vương bản quận gan. Làm can ba. Viên lệ chân lại như bị ma nhập, mụ Làm lại ba. bị Tho ra. lệ k h ô n g t h chỉ è m tâm để tung quyền tung gì, cước lo quyền đ ấ m đá túi bụi. Khi h c ấ n nam tướng quân định thân lại ông sợ tới mức toát mồ hôi hột vội vàng chạy tới định kéo phu nhân nhà mình ra nhưng vấn đề là hai người kia t ú n chặt lấy nhau đánh loạn cả lên nếu ông xông vào khuyên giải không cẩn thận lại đụng vào mộ rung s o n g thì không khéo còn bị mang tội danh sàm sỡ con chúa vì thế sau một hồi lâu do dự ông vẫn không thể động thủ được nhìn hai người đánh càng lúc càng kích động vạt áo đuối tóc dôi tung không còn ra t h ể thống gì sắc mặt hoàng phủ hoài hàn và quân lâm viên đều khó coi như tảng đá kê nhà sĩ vậy tô cẩm bình cười tủm tỉm đứng bên cạnh xem cho vui nhìn mộ rung song rơi vào tình trạng này trong lòng nàng cảm thấy vô cùng sung sướng đủ rồi một tiếng quát sắc lạnh vang lên cắt đứt trò hề này hai người đang đánh hăng say đều n g ậ n ra biết mình thất lễ vội buông đối phương ra viên lệ chân phu nhân của c h ấ n nam tướng quân tưởng c h ấ n hổ vội quỳ xuống nhận lỗi khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi k è m lem bệ hạ tưởng ra nhà chúng thần vẫn luôn trung thành với ngài tướng quân vì đông lăng chinh chiến xa trường vài chục năm nay không có công lao cũng có khổ lao con gái bảo bối của chúng thần như hoa như ngọc chỉ nói sai một câu mà bị quận chúa mộ dương làm nhục trước mặt mọi người thể diện của con gái quan trọng thế nào ngài cũng biết sau này bảo con gái chúng thần làm sao nhìn mặt người khác đây vi thần quản giáo nội từ bất tài xin hoàng thượng giáng tội tưởng chấn hổ cũng quỳ xuống vợ chồng hai người khiến hoàng phủ hoài hàn cũng hơi ngượng ngùng tưởng chấn hổ không thể đối xử như các tướng quân khác 15 năm trước trên chiến trường vì bảo vệ phụ hoàng ông không may bị thương mất khả năng sinh đẻ chỉ có một mình tưởng bảo nhi là con gái duy nhất khi phụ hoàng băng hà còn kéo tay hắn nói không được động tới t ư ở n g ra dặn hắn nhất định phải đối xử tốt với người nhà họ tưởng cho nên nếu đổi là nhà khác nhất định hắn sẽ trừng phạt đích đáng nhưng là tưởng ra thì hắn lại không thể động thủ được chuyện này cả hai bên đều sai chi bằng để chấm làm người hòa giải chuyện này bỏ qua đi quận chúa mộ dương và tưởng tiểu thư đều bị k i n h sợ ban thưởng trăm lượng hoàng kim trăm thước lụa tốt để chấn an tinh thần quận chúa và tiểu thư làm thế này giữ gìn được thể diện của cả hai bên tạ ơn bệ hạ người nhà họ tưởng đồng loạt tạ ơn tưởng phu nhân viên thị sau khi đ ứ n g dậy còn t r ừ n g mắt hung dữ nhìn mộ d u n g song suýt nữa khiến tô cẩm bình bật cười vị tưởng phu nhân này thật thú vị cũng đúng thời khắc này t ư ở n g bảo nhi lại kín đáo nháy mắt với tô cẩm bình ánh mắt tuy không đơn giản nhưng cũng đầy thiện trí kẻ thù của kẻ thù là bạn tô cẩm bình cũng cười đáp lại một trận tuyến bất giác được hình thành mộ dung s o n g không phục liếc mắt nhìn biểu ca nhà mình thì thấy hắn căn bản còn chán chẳng muốn nhìn mình rõ ràng là hành vi của ả hôm nay đã khiến hắn ta tức giận đến cùng cực vì thế ả đành nén l í n giận nghiến răng nói vậy tạ ơn hoàng thượng đông lăng nghe ả nói vậy hoàng p h ụ dạ liền cất lời giảng hòa ha ha ha chuyện này coi như xong các vị cũng đừng để tâm tới chuyện không vui đó nữa chúng ta tiếp tục uống rượu tiếp tục làm thơ thôi không say không về mọi người đều gượng cười quay về chỗ của mình trong lòng họ đều cảm thấy hội thơ cầu hỷ t h ứ c năm nay đã bị mấy người này phá hỏng hết rồi nhưng thân làm thần tử bọn họ cũng không thể nói gì được cứ bảo tiếp tục làm thơ nhưng làm gì còn ai có tâm trạng mà làm thơ nữa tình thơ ý h ọ đang dâng trào đều bị cô ả chết tiệt kia phá vỡ rồi sau đó các công tử tiểu thư của một vài nhà bắt đầu xem mặt nhau đại nhân và các phu nhân lần lượt đứng lên xin hoàng thượng tứ hôn hoàng phủ hoài hàn đều cười đồng ý hết chỉ đến lúc con trai trưởng của binh bộ thượng thư trần đại nhân cùng với quận chúa lạc nhạn của phủ an định quận vương cả nhà vịnh yên hầu đều có rút khỏe miệng tuy phủ an định quận vương cũng là vương phủ nhưng mấy năm gần đây không có lớp trẻ nào thực sự xuất sắc gia cảnh cũng dần suy tàn cưới quận chúa lạc nhạn về tuy không có hồi quận tuy nhạn không môn về gì đến á n nhưng cũng là việc rất có thể diện, g giá, việc thể h có là vì rất t cả h phủ Vĩnh、Yên、Hầu hôn hôm chuyện à này. của vì Yên trọng nay đều điều, rất coi trọng sự này. Có sự lúc i khiến tiểu ế u Hầu ra vô cùng lo lắng cho sự an nguy sương cùng lắng an mình, không có hứng ạ, cho h t ra của vô có lo sự đệ đệ làm nhà mới thơ, thế trần họ vì để đ ư ợ lợi. đ ế này lúc n sự oán hận đối với tô cẩm bình vốn chỉ khoảng tám phần giờ đã thăng cấp vọt lên tới mười phần thời khắc này trong lòng vinh phi thậm chí còn muốn băm vằm tô cẩm bình ra thành từng mảnh móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay đối với ả thì lần này tô cẩm bình không chỉ khiêu chiến với phủ vịnh yên hầu của ả mà cũng là sự khiêu chiến đối với chính vinh phi ả đây h ừ thời gian vẫn còn nhiều từ lúc bắt đầu hiến hội đến giờ thượng quan cẩn duệ cũng chỉ nói một câu lúc mộ dung xong muốn xét người tô cẩm bình và một nguyệt kỳ sau đó vẫn luôn lẳng lặng ngồi đó ánh mắt của hắn đặt trên người tô cẩm bình mà ánh mắt của một nguyệt kỳ lại đặt trên người hắn cứ như vậy người này nhìn người kia người kia lại nhìn người nọ tô cẩm bình đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt từ bên phía chiếu tới nàng cầm ly rượu lên kính từ xa tỏa ra khí phách của người con gái trên giang hồ khiến thượng quan cẩn duệ hơi n g ẩ n người rồi khẽ nhuếch miệng cười ánh mắt của tưởng bảo nhi vẫn luôn đảo qua mấy người cô ta chọn một thời điểm thích hợp ngồi xuống cạnh tô cẩm bình một nguyện kỳ thấy các nàng như muốn nói chuyện riêng liền cười đứng dậy đi tới bên lan can ngắm cảnh đếm trăng tô cô nương không tức giận chút nào sao tường bảo nhi mở to mắt một đôi mắt to tròn giống như vô cùng t h u ầ n khiết vô tội cất lời dò hỏi tô cẩm bình tô cẩm bình khẽ cười không nói gì mục đích của tường bảo nhi chẳng qua chỉ là muốn nàng ra mặt nàng đâu phải kẻ n g ốc dù sao thân phận cung nữ của nàng cũng là một hạn chế lớn để đối phó với mộ dung s o n g có sự giúp sức đương nhiên sẽ rất tốt nhưng nếu mục đích của cô ta lại là muốn lôi nàng ra làm bia đỡ đạn thì nàng không dễ nói chuyện như vậy thấy nàng không nói gì tường bảo nhi hơi sốt ruột cô thật sự không muốn báo thù à sao hôm nay trên đại điện từng câu từng chữ của ạ đều muốn đưa cô vào chỗ chết mà b à vậy tưởng tiểu thư không muốn báo thù à sao nàng nửa cười nửa không nhìn cô ta cũng như muốn nói cho cô ta biết muốn thả t h ủ lại chỉ muốn bo bo giữ mình không dễ như vậy đâu tường bảo nhi ngần người cũng hiểu ngay ý đối phương cô ta nhận ra ngay ngoài nhanh mồm nhanh miệng tâm tư của tô cẩm bình còn rất sâu liền khẽ cười nói nếu đã hợp tác đương nhiên ta sẽ không chỉ lo cho riêng mình ta có một kế hoạch không biết tô cô nương có đồng ý phối hợp với ta không ta cũng có một kế có lẽ nên mời tưởng tiểu thư phối hợp với ta thì hơn tô cẩm bình nàng không thích phối hợp với người khác yêu nghiệt cũng không thích phối hợp với người khác từ trước đến giờ nàng chỉ thích nắm quyền chủ động không muốn bị người khác khống chế khoe miệng tưởng bảo nhi vừa kéo lên nghe nàng nói vậy cô ta cũng hơi tức giận nhưng vẫn cô n é n xuống cô ta nghĩ chắc đối phương có kế sách hoàn hảo hơn mình nên nén giận không phản đối gượng cười hỏi không biết tô cô nương có kế gì hay cô ghé thai lại đây việc hai người ghé thai nói nhỏ cũng khiến nhiều người để ý nhưng vì đứng cách quá xa nên cũng không nghe rõ các nàng nói gì sau khi nói xong t ư ở n g bảo nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng hỏi đơn giản vậy sao có thể làm như thế thật sao đây cũng là kế sách à? vậy thì nó sẽ là kế sách ngắn gọn nhất mà cô ta từng nghe thấy có gì mà không được trên thế gian này mọi chuyện vốn rất đơn giản cần gì phải nghị cong cong mèo vẹo phức tạp hóa vấn đề làm gì chứ hôm nay ả đắc tội ta ta phải dạy dỗ ả một chút chỉ vậy thôi trước giờ nàng vốn không thích chuyện quá phức tạp không phải không biết mà là không muốn và lười tường bảo nhi vẫn không yên tâm có điều kế này thật sự quá vụt về chỉ e cuối cùng lại thành chúng ta tự đốt l ử a thiêu mình mất cứ làm theo lời ta bảo là được chuyện giải quyết hậu quả ta sẽ chịu trách nhiệm tô c ẩ m bình lại ném một miếng bánh vào miệng an cực kỳ sung sướng nhìn dáng vẻ bất cần này của nàng không hiểu sao tưởng bảo nhi lại thấy cực kỳ yên tâm cô ta khẽ gật đầu quay về bàn mình ngay sau đó tưởng phu nhân kéo tay cô ta không biết nói những gì tâm trạng thế nào khuôn mặt xinh đẹp của hoàng phụ dạ đột ngột hiện ra trước mặt tô cẩm bình không tệ hôm nay tâm trạng của nàng quả thật không tệ đánh được tô cẩm thu mộ dung s o n g mất hết thể diện còn có tưởng bảo nhi giúp nàng báo thủ nàng chọc giận mộ dung s o n g lại khiến ả tắt tô cẩm thu một cái cuối cùng lại thoát mọi tội lỗi rõ ràng là một mũi tên chúng ba đích hôm nay quả là ngày lành bội thu có điều nhìn ánh mắt âm u lạnh leo đầy lửa giận của mộ rung s o n g ở phía đối diện thì nếu ả không nhìn ta như vậy thì tâm trạng ta càng tốt hơn hoàng phủ dạ hiểu ngay nàng đang nói tới ai k h é cười tiểu cẩm cẩm mà cũng bị ảnh hưởng bởi người khác sao